Liêu An không thể không đem lời nói lặp lại một lần, hoàng hậu đã là hoàn toàn thay đổi sắc mặt, nàng liền nói, hoàng thượng như vậy lôi đình tức giận, như thế nào liền cùng lần trước đinh tài nhân để non khi trừng phạt giống nhau, đối nàng tới nói không đau không nữa. Phong Ngựa thất liên, thỉnh nhớ kỹ bổn chạm dự phòng được danh. Cùng lần trước tiểu đánh tiểu nháo bất đồng, bị thu bảo sách cùng con dấu hoàng hậu, trừ bỏ hư danh, cái gì đều không giữ thừa. Đây mới là bị chân chính mà đoạt quyền. Hoàng hậu chỉ cảm thấy bụng một trận đau nhức. Nàng đảo chịu một hơi, giữa trán nảy lên mồ hôi lạnh, cả người nhun ra mà nắm chặt chăn gấm, thai y hề. đi thỉnh Thái y mau. Lưu An bị này biến cố sợ tới mức ngảy dựng bất luận hoàng hậu có phải hay không giả bộ, hắn cũng không dám chậm chế, lập tức phân phó nô tài đi thỉnh thai y hề. Chính là trong lúc này, Lưu An trơ mắt mà nhìn hoàng hậu dưới thân nhiễm hồng, hắn trong lòng lột bột một tiếng, vội làm người trở về thông chi hoàng thượng. 15 phút sau, khôn ninh cung nên đón Thái y hề nhưng lâu không thấy hoàng thượng thân ảnh. Một cái nô tài chạy về tới, bám vào Lưu An bên hai, để thất thanh. Hoàng thượng làm công công xử lý xong bên này sự lại trở về. Lưu An vẻ mặt chua sót, hắn xoa xoa cái chán mồ hôi lạnh, biết rõ hoàng thượng sẽ không tới, vẫn là hỏi câu, hoàng thượng hiện tại ở đâu? Còn ở di hỏa cung chung? Sương tại hoàng thượng làm người đem hoàng hậu đưa về khôn ninh cung sau, khiến cho một chúng phi tần tan, chính mình tắt trở về trong điện thủ chiều tu dung. Ai ngờ? Hoàng thượng thế nhưng đối hoàng hậu sinh lớn như vậy khí, liền hoàng hậu thấy hồng, đều không muốn hiện thân. Lưu An bất đắc dĩ, chỉ có thể lo lắng để phòng mà canh giữ ở Khôn Ninh cùng. Hoàng hậu lâu không thấy hoàng thượng thân ảnh, hờ hững mà kéo kéo khỏe môi, nàng kham thanh phân phó. "Người tới." Đi lấy bổn cung bảo sách cùng con dấu. Thái úy căn bản không dám ngẩng đầu, trong điện cung nhân hô hấp cũng nắm thật chặt, hai mặt nhìn nhau hạ mới có người đem hoàng hậu bảo sách cùng con dấu lấy ra tới. Lưu An nhìn này hai dạng đồ vật, Liền cảm thấy phòng tay. Hoàng hậu rõ ràng đau đến cái trán đều là mồ hôi, đại viên đại viên mà đi xuống rớt, nhưng nàng chỉ lạnh lùng mà liếc Lưu An liếc mắt một cái. Đồ vật đã đã bắt được. Buồn cung liền, không lưu công công. Lưu An bị đâm vào sắc mặt tao hồng, hắn là phụng chỉ hành sự, nhưng hoàng hậu hỏi con vợ cả, ai đều ngày sau như thế nào, Lưu An cũng không muốn đắc tội hoàng hậu quá tàn nhẫn. Hơn nữa, hoàng hậu tình huống không biết, Lưu An nào dám cứ như vậy rời đi. Thẳng đến thai ý ghi nói nương nương là cảm xúc không xong, dẫn tới động thai khí, hiện giờ đã là không ngại, Lưu An mới khó khăn lắm nhẹ nhàng thở ra, cũng không dám lại ở lâu, cung kính mà chấp tay, mới xoay người rời đi. Trở lại di hòa cùng, Lưu An không dám có điều dấu dếm, cẩn thận mà toàn bẩm báo cho Hoàng thượng. Lục rục đầu cũng không nâng một chút, chỉ là không mặn không nhạt mà ứng thanh, phản phất sớm đã có sở suy đoán. Lưu An có hiểu, nhưng không dám hỏi nhiều. Cố hàm đã bị nâng tới rồi chính điện. Trong điện vốn là châm Điệu Long, hiện giờ tứ giác lại toàn điểm trậu than, trong điện ấm áp dễ chịu, làm người đợi liền không nghĩ rời đi, mắt thấy ngày sắc tiềm vãn, Lưu An không thể không nhắc nhở. Hoàng thượng, ngày mai còn có lâm chiều. Lục dục không kiên nhẫn mà đánh gây hắn, Trâm hôm nay sẽ nghỉ ngơi ở Di Hòa Cung. Lưu An nào dám nói bên lời nói, phân phó người đi lấy tắm rửa quần áo, không người có tâm tư dùng bữa tối, ở nhìn thấy Hoàng thượng nằm ở giường nệm thượng, mà kia giường nệm hẹp đoạn, làm Hoàng thượng cả người phóng không phó Lưu An không khỏi trong lòng nói thầm, rõ ràng có thể hồi dưỡng tâm điện hảo sinh nghỉ ngơi, một hai phải tại đây chịu tội. Cố Hàm tỉnh lại khi là nửa đêm, trong điện không có đốm đèn, nàng trong bóng đêm mở mắt ra mắt, còn có chút hoảng hốt, nàng hơi giật giật, dưới thân như cũng còn sốt lại đau đớn, mặt nàng một bạch, nhưng cũng rốt cuộc tỉnh táo lại, hôn mê trước ký ức dần dần hồi hợp lại. Nàng hoài song thai. Ý thức được điểm này, Cố Hàm hô hấp tức khắc căng thẳng, nàng đột nhiên ngồi dậy, đau đến nàng một cái giật mình. Thống khổ mà than nhẹ ra tiếng, động tinh đánh thức người, nàng nghe thấy có người bước nhanh đi tới, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, trầm rọng xuất ruột. Làm sao vậy? Cố hàm ngẩn ngơ chung, nghe ra người nói chuyện là ai, nàng thói quen tính mà giữ chặt người tới ống tay háo, ách thanh nói. Hoàng, Hoàng thượng, là chấm. Trong bóng đêm, hắn ôm lấy nàng, làm cố hàm khống chế không được mà dựa hướng hắn, lục rục rưng rộng, người tới. Thức mau, trong điện điểm núp đèn. Lục Dục mới thấy rõ Cố Hàm bộ dáng, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, một thân áo lót đem nàng sấn đến đơn bạc, Lục Dục không khỏi bực thanh. Người mới vừa sinh sản xong, lộn xộn cái gì? Cố Hàm nghe không tiếng này đó, nắm chặt lục dục tay, có chút cảm xúc mất khống chế, lại cứ nàng thanh âm khàn khàn nhẹ tế, nếu không phải Lục Dục cẩn thận nghe, đều nghe không rõ nàng đang nói cái gì. Hoàng thượng, ta, ta, hoài chính là song thai. Lục Dục cho rằng nàng là lo lắng hài tử an toàn, tức khắc liễm mi gật đầu. Không sai. Ngay sau đó, hắn liền thấy nữ tử ngơ ngẩn, nước mắt theo gương mặt nổ lớn rơi xuống, nàng cắn ngôi, vô thố mà nắm chặt hắn ống tay áo. Hoàng thượng, bọn họ còn nhỏ. Hoàng thất song tử, hoặc là chỉ trừa thứ nhất, hoặc là liền phải ở thứ nhất trên người làm chút tay chân, thủy dung hoặc đoạn chỉ đều có khả năng. Cố hàm hoài thai 10 tháng, nơi nào tiếp thu được loại kết quả này. Trong lúc nhất thời cảm xúc không khỏi có chút hóng mất, nàng khóc đến lợi hại, lục dục ngốc một cái trước mắt mới phản ứng lại đây nàng là ý gì, vội đem người ôm trong ngực chung, giải thích. Người sinh hạ Long Phượng song thai, một trai một gái, mã điểm lành hiện ra. Cố Hàm ngơ ngẩn, gắt gao mà nhìn chằm chằm Lục Dục, sợ hắn ở lừa nàng. Lục Dục khẽ vuốt nàng phía sau lưng, sợ nhiễu ngươi nghỉ ngơi, chấm là mama ma đưa bọn họ đưa tới thiên điện đi, ngươi nếu không tin, là mama ma đưa bọn họ mang lại đây chính là. Cố Hàm tự tỉnh lại sau liền căng chặt thần kinh lúc này mới bông ra, không ngừng ngật đầu. Ta tin. Phong Ngừa thất liên, thỉnh nhớ kỹ buồn chạm dự phòng được danh. Chương 113 đệ 113 chương. Đêm dài lộ trọng, đặc biệt hiện giờ là vào tháng 11, Cố Hàm không có làm ma ma đem hoàng tử mang đến, tỉnh lại liền khóc một phen, làm nàng kiệt sức, nàng thực mau liền lại nặng ngề ngủ. Lục dục thủ nàng một đêm, thẳng đến Lưu An tới thúc dục Lâm chiều, hắn mới đứng dậy rời đi. Triều tu dung bình an sinh hạ con vua, lại đến hoàng thượng tự mình khán hộ, như thế thịnh sủng, này một đêm không biết có bao nhiêu người ngủ không được. Hôm sau, Cố Hàm tỉnh lại, mới biết được hôm qua hoàng thượng cấp tiểu công chúa ban phong hào, Cố Hàm bị nâng dậy ngồi ở đầu giường, đem phượng an hai chữ ở trong miệng mặc niệm mấy lần, mặt mày hơi lòng chút. Công chúa cùng hoàng tử bất đồng, tương so mà nói, công chúa đều phải so hoàng tử nhược thế chút, chẳng sợ Cố Hàm có thai khi, hoàng thượng cũng là hy vọng nàng sinh hạ một vị hoàng tử, mà hiện tại bất luận như thế nào xem, hoàng thượng đối tiểu công chúa đều là hậu ái. Cố Hàm tận mắt nhìn thấy tiểu công chúa cùng tiểu hoàng tử đều bị bao ở trong tã lót. Bàn tay đại trẻ con nhắm chặt con mắt miệng mũi cùng sử dụng mà hô hấp nho nhỏ một đoàn mới sinh hạ tới một ngày nhăn rún gió kỳ thật có điểm xấu nhưng dừng ở cố hàm trong mắt không còn có so với bọn hắn càng đẹp mắt người cố hàm động tác thực nhẹ mà vướt ve tiểu công chúa gương mặt mềm mại cơ hồ liền một tầng ra dường như một chạm vào liền sẽ phá làm cố hàm căn bản không dám dùng sức nàng mềm lòng nghe kiểu niệm nói nếu không phải nương nương khi đó còn ở kêu đau các Ma, ma đỡ để xong tiểu hoàng tử Sợ là đều đem tiểu công chúa bỏ qua. Cố Hàm mang thai khi đích sắc bụng rất lớn, nhưng các thái y liệt đều không có cha ra nàng hoài song tử, các ma ma ở đỡ đẻ xong tiểu hoàng tử, kinh hỉ dưới có chút sơ sẩy cũng ở tình lý chung. Cố Hàm đem tiểu công chúa ôm vào trong ngực, so với tiểu hoàng tử, tiểu công chúa muốn nhẹ chút, nàng nhắm hai mắt ngủ ngon thủ, an ăn, ăn tính tính mà, chẳng sợ đôi khi, cũng chỉ phát ra tinh tế mềm mại tiếng khóc, gọi người mềm lòng đến dỗ tinh dối ngủ, Cố Hàm rũ mắt nhẹ giọng. Tiểu công chúa phúc trách thâm hồ, Lệnh triêu nghi rời gối đại công chúa vốn sinh ra đã yêu đất, ở thứ nhất một tuổi khi, hoàng thượng mới cho này ban phúc ninh vì phong hào. Tiểu công chúa vừa sinh ra phải phong hào, không người sẽ nhẹ xem nàng một phân. Đến nỗi hoàng thượng đối tiểu công chúa cùng tiểu hoàng tử khác nhau đối đãi cố hàm cũng vô pháp, tiểu hoàng tử mặt trên còn có hai vị hoàng tử, đều không phong hào, tự không có khả năng lướt qua bọn họ mà phong tiểu hoàng tử, chẳng sợ hoàng thượng nguyện ý, cố hàm cũng là không muốn. một khi như thế Sợ là hậu cung mọi người đều sẽ đem tiểu hoàng tử coi là cái đinh trong mắt. Cửu Niệm thấp giọng nói, hôm qua hoàng thượng làm Lưu An công công đi lấy hoàng hậu nương nương sắc dẫn. Cố Hàm đem tiểu công chúa giao cho mama, bình tĩnh dặn dò, hảo sinh hầu hạ. Các mama cung kính mà cúi đầu, đối với vị này tiến cung bất quá 2 năm liền ngồi đến tu dung vị phân thượng nương nương, các nàng là không dám có một tia khinh thường chậm trễ, liên quan đối tiểu công chúa cùng tiểu hoàng tử cũng dùng thập phần tâm tư coi chừng. Chờ mama đem các hoàng tử dẫn đi. Cố hàm mới lộ phân mệt mỏi, nàng rơ tay vỗ chán. Tạ trường ăn đâu? Tạ công tử trở về trung tình điện. Cố hàm trầm mặt đã lâu, nàng mới nhẹ dọc hỏi, ngươi nói, hắn có phải hay không ra cung đi, sẽ càng tốt chút. Tại đây trong cung, chẳng sợ tránh được lúc này đây, cũng sớm hay muộn đã bị nàng liên lụy. Cựu niệm ách thanh, sau một lúc lâu, nàng mới nói. Nô tỉ có một câu, không biết nên nói không nên nói. Cố hàm ngật đầu, ý bảo nàng nói, cựu niệm nhìn nàng một cái. Mễ Trần chờ nói, Tạ công tử chưa chắc sẽ muốn ra cùng. Hắn đã sớm không phải lúc trước cái kia Tạ ra nhị công tử, rơi xuống cái đầy người chật vật, đối hắn người như vậy tới nói, kéo dài hơi tàn mấy năm nay, có lẽ là sống không bằng chết. Tạ ra sẽ rơi đài, bất quá là đứng sai đội, nhưng trăm năm thanh danh không có một kia làm bẩn, người khác nhắc tới cũng bất quá một câu đáng tiếc. Nhưng nếu thế nhân biết Tạ ra từng nổi danh nhị công tử thế, nhưng rơi vào cái như thế kết cục, không biết sẽ như thế nào bố trí. Cố Hàm không cấm có chút đau đầu. Nhưng nàng không thể không thừa nhận cửu niệm nói đúng. Nàng ngón tay bực bội mà gõ điểm tại án chất thượng, đống chốc, nàng động tác một đốn, chẳng sợ không màng nàng tỉ tỉ tình cảm. Tạ trường án giúp nàng thật nhiều, nàng cũng làm không đến tổn hại tạ trường án ý tưởng. Một khi đã như vậy, tiêu nàng liền đành phải trừ bỏ những cái đó muốn lợi dụng tạ trường án đối phó nàng người. Cố hàm che lại trong mắt thiền lệnh, nàng một đường đi tới, luôn có người muốn ngăn nàng, không thể nói ai đúng ai sai, nàng chỉ nghĩ đá văng ra trên đường chướng ngại và thôi Cố Hàm nói, đi nói cho Trình Công Công, ngày sau lại có người muốn thuyên chuyển tại trường án, liền nói là buồn cung phân phó, làm hắn chỉ phải hảo sinh đại ở trung tình điện. Ngày xưa nàng cùng tại trường án quan hệ chỉ ở trong tối, hiện giờ bị nàng bãi ở bên ngoài thượng, tại trường án chính là bị nàng che chở, bất luận kẻ nào phải vì khó tại trường án, chính là cùng nàng đối nghịch. Đến nỗi đem tại trường án điều ở Di Hòa Cung, Cố Hàm nhữ như mày, cũng không cái này ý tưởng. Không biết có phải hay không nàng nào rác, Chẳng sợ biết rõ nàng giữ gìn tại trường án, hoàng thượng cũng không hy vọng nàng cùng tại trường án từng có nhiều tiếp xúc. Trung tình điện chung, trình công công được Chiêu Tu Dung phân phó, liền đi tại trường án xương phòng, hư lệnh một tiếng. Ngươi liền làm tiện chính mình thân mình. Đừng tưởng rằng hắn không biết, Chiêu Tu Dung trước tiên sinh sản một chuyện, rõ ràng là hắn cùng Chiêu Tu Dung chủ động tinh kế. Hoàng hậu nương nương bị câu ở khôn ninh cung, hồi lâu chưa từng chú ý trung tình điện, nhưng ngày ấy tại trường án chủ động xin ra trận ra một chuyến trung tình điện Sau khi trở về, không mấy ngày liền chuyển đến khôn ninh cung đã chết cái nô tài tin tức. Nếu nói tại trường án không phải cố ý, trình công công căn bản không tin. Phòng ngừa thất liên, thỉnh nhớ kỹ buồn chạm dự phòng được danh. Tiêu chiêu tu dùng đái sản kỳ liền tại đây mấy ngày, sớm mấy ngày vãn mấy ngày không gì khác nhau, chỉ cần chuẩn bị đến thỏa đáng, nàng đại có thể bình an sinh con, ngược lại là hoàng hậu trên lưng một cái bất an hảo tâm tội danh. Trình công công khí tại trường án dày xéo chính mình thân mình, người lấy thân làm nhị sẽ không sợ thật sự không về được. Hắn kia thân thể, chịu được mấy fan như vậy lan lộn. Tạ trường án để môi ho nhẹ vài tiếng, hắn rũ mắt, thanh tuyển trên mặt đều là tái nhật, chỉ nghe hắn thấp giọng nói. kia mới là vừa lúc. Trình công công bị tức giận đến quá sức, nhưng hắn rõ ràng, tạ trường án ngay từ đầu đánh chính là cái này chủ ý, hắn liền không muốn sống. Nếu hắn thật sự chết ở khôn ninh cung, bất luận chiêu tu dung hay không thật sự để ý hắn, đều có thể chết cắn chuyện này, làm hoàng thượng cho nàng thảo cái công đạo Đáng tiếc, hoàng hậu đều không phải là là cái ngốc tử, mới không kêu hắn mưu kế thực hiện được. Trình công công hừ lạnh một tiếng, nếu tu dung nương nương biết người đánh cái gì chủ ý, nàng còn sẽ tùy ý ngươi sàng bậy sao. Tạ trường án một đốn, hắn khép cười một tiếng, ngước mắt nhìn về phía trình công công, thỉnh câu nói. Nương nương thiện tâm, tất sẽ không làm ta sàng bậy, cho nên còn thỉnh công công không cần báo cho nương nương, tùy trường án ý đi. Hắn người như vậy, nói ra nói luôn là làm người khó có thể cự tuyệt. Trình công công cũng không ngoại lệ, chỉ có thể kế tiếp bại lui. Khôn ninh cung chung, hoàng hậu bị cung nữ phục linh đỡ, nàng đứng ở mộ thu đầu giường, xua tay làm mọi người lui ra ngoài, hoàng thượng hạ lệnh, không được người cứu mộ thu, thái y đi viện liền không có một người dám đến, chẳng sợ chỉ là khai dược cũng không dám. Mộ thu vẻ mặt hôi bại mà nằm ở trên giường, vai tiếng sặc khụ sau, chỉ còn đèn cạn dầu chi tướng. Nàng gian nan mà ngầm đầu, nương nương. Hoàng hậu ngồi ở nàng trước mặt, cầm tay nàng. Mộ thu đôi mắt lập tức liền đỏ, nàng vô lực mà nói. Nô, nô thì chỉ sợ bồi không được nương nương, sau này lộ còn thỉnh nương nương bảo trọng. Hoàng hậu rũ mắt nhìn nàng, hồi lâu chưa từng nói chuyện. Mộ thu biết nương nương nhìn như cái gì đều không thèm để ý, nhưng hiện tại trong lòng khẳng định rất khó chịu, nàng gian nan mà khẽ động khỏe môi, nàng thời gian không nhiều lắm, chỉ nghĩ lại cùng nương nương nói nói mấy câu. La nô thì sai, lúc trước nên khuyên nương nương không cần dưỡng hổ vì hoạn, hiện giờ lại là chậm. Hoàng thượng thế nhưng nhân triêu tu dung có phế hậu tâm tư. Nàng hô hấp đột nhiên chọc chút, ánh mắt hình như có tăng dã nàng nói, nương nương, nương nương. Nàng dã tâm tràn đầy, đoạn không thể vì ngài sử dụng, nương nương tất yếu trừ chi. Một ngụm tanh ngọt nảy lên trong cổ họng, mộ thu đông chốc mở to mắt. Nương, nương nương, trừ, nàng, tìm lệnh, lệnh triêu nghi. Sở hữu nói tức khắc đột nhiên im bật, hoàng hậu trinh lăng mà nhìn trước mắt một màn. Mộ thu ánh mắt tan tanãm mà ngã vào trên giường khỏe môi một tiêu máu tươi chậm dài chợt xuống nàng ngạnh sinh sinh mà căng mấy ngày rốt cuộc chịu đựng không nổi chẳng sợ sắp chết cuối cùng một khắc Mộ thu còn tại thế nàng bảy y mưu tinh kế sớm tại chiêu tu dung tiến cung khi mộ thu liền khuyên quá nàng muốn ngăn chặn chiêu tu dung ngă sủng nhưng khi đó nàng chỉ cảm thấy hết thả đều ở năm giữ tùy ý chiêu tu dung bỏ lên tới chỉ cho rằng có thể lợi dụng nàng đối phó thuphi trong lúc nàng ngượn ngườikh khác tay Cũng liên tiếp đối phó quá Chiêu Tu Dung, chỉ nghĩ làm nàng tải cái té ngã, mới làm tốt nàng sử dụng. Đương nàng có thai sau, dần dần chuyển biến ý tưởng, muốn diệt trừ Chiêu Tu Dung, vì nàng trong bụng hải tử lắp đường, nhưng Chiêu Tu Dung đã sớm cánh chim đầy đạn, nàng cư nhiên lấy Chiêu Tu Dung không có biện pháp. Hiện giờ, nàng không có có thể xuyên trụ Chiêu Tu Dung dây thử chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Chiêu Tu Dung ở trong cung đứng vững góc chân, hết thể đều là nàng mua dây của mình. Hoàng hậu vẫn không núp nhích mà ngồi một ngày Lúc chẳng bạn, bữa tối đều bị đưa tới khôn linh cùng, Phục Linh mới không thể không đẩy ra xương phòng môn, vừa tiến đến, nàng liền sợ tới mức che môi, mới ức chế trụ tiếng kêu sợ hãi. Mộ thu không biết khi nào đi, mà nương nương cũng không biết ngồi bao lâu, mãn nhà ở âm vũ áp lực. Phục Linh nuốt hạ nước miếng, mới khó khăn lắm ra tiếng. Nương, nương nương, nên dùng nữa. Thật lâu không người để ý tới nàng, Phục Linh trộm ngẩn đầu nhìn mắt, mới thử tính mà lại hồ thanh. Nương nương. Hoàng hậu ánh mắt hình như có chút dao động, chờ Phục Linh do dự muốn lại kêu một tiếng khi, nàng rốt cuộc có động tĩnh, thanh âm hơi ếch, đỡ buồn cung lên. Phu Linh vội vội tiến lên đi, lơ đáng thoáng nhìn mộ thu, lập tức rời đi tầm mắt, không dám lại xem một cái. Hoàng hậu từng bước một hướng ra ngoài đi, ở hoàng hôn ánh chiều tà rừng ở trên người nàng khi, nàng mới bình tĩnh mà nói. Đem nàng hậu táng. Phòng ngựa thất liên, thỉnh nhớ kỹ buồn chạm dự phòng được danh. Chương 114 đệ 114 chương. Mộ thu chết ở hậu cung không có thể nhắc lên chút nào sóng gió, chỉ một ít người rất có cảm thấy thổn thức, mộ thu đi theo hoàng hậu bên người, ở trong cung nhiều năm như vậy, ai thấy nàng không được khách khí vài phần, so rất nhiều phi tần đều phải phong cảnh, hiện giờ lại rơi vào cái như vậy kết cục. Lục dục biết được tin tức khi, đặc biệt là hoàng hậu muốn đem này hậu táng, có thể có có thể không mà gật đầu. Hắn chán ghét mộ thu, nhiều là đối hoàng hậu giận cho đánh mèo, nhưng người đều đã chết, hắn còn không đến mức bắt lấy không bỏ. Lại như thế nào hậu táng, cũng bất quá sau khi chết thù vinh. Lục dục cầm bút động tác dừng một chút. Chiêu tu dung đang làm cái gì? Đánh di hỏa cung sinh sản sau, Lưu An là đem chiêu tu dung để ở trong lòng kính, có điểm gió thổi cỏ lay đều sẽ làm người bẩm báo, hiện tại lập tức liền hồi bẩm, nương nương gần nhất có lẽ là có điểm khổ không nói nổi. Lưu An ngượng ngùng, lục dục liết hắn liếc mắt một cái, tức khác có vài phần hiểu rõ cùng bất đắc dĩ. Hắn buông bút, đứng lên, gật đầu. cung Hiện giờ khoảng cách chiêu tu dung sinh hạ song tử đã qua đi nửa tháng, dư, trong cung cũng dần dần khôi phục náo nhiệt, tháng 11 sương lạnh quải ngọn cây, đương nhiêu quý tần ăn mặc đơn bạc cung trang lao tới khi, lục dục hoàng sợ, loan trượng đều bị bức đỉnh. Lưu An nhịn không được mắng câu, quý tần chủ tử chậm đã điểm, nếu va chạm hoàng thượng nhưng được. Nhiều quý tần không kiên nhẫn nghe hắn dịu dít, tham dò nhìn về phía loan trượng nội, nàng kiều thanh hô to, hoàng thượng, lục dục những mày, hắn sốc lên rệt nổi mảnh, lạnh giọng làm mả Hán thái độ lãnh đạo làm nhiều quý tần hảo sinh khó hiểu, vỉ khuất mà bẹp bẹp môi, thực mau lại đánh lên tinh thần, cười con đôi mắt, nàng giống như một đóa diễm cực hải đường hoa, làm người vọng mà sinh dục chỉ nghe nàng ôn nhu làm nũng, tần thiếp đã lâu không thấy hoàng thượng, trong lòng tưởng nghiệm vô cùng, mới ngăn cản hoàng thượng loan trượng. Nàng mở to một đôi trước lượng đôi mắt, lớn mật nhiệt liệt mà nhìn về phía lục rủ. Tần thiếp trong cung bị cơm trưa, hoàng thượng cùng tần thiếp cùng trở về hưởng dụng, tốt không? Nàng không giống kinh thành nữ tử rụt rẹ ngượng ngùng, đối lục dục tình yêu biểu hiện đến trắng da lại nhiệt liệt, thực dễ dàng khiến cho nhân sinh ra hư vinh, quên hết tất cả lưng lưng. Loại này ánh mắt, lục dục cũng là hưởng thụ, nhưng là hắn không có quên hắn hôm nay tới hậu cung là muốn làm cái gì, lắc lắc đầu. Chẳng còn có việc, quá chút thời gian lại đi xem ngươi. Tức khắc, nhiều quý tần tăng tăng mà gục đầu xuống. Lục rục không ở chỗ này cùng nàng chậm trễ thời gian, đối với Lưu An đưa mắt ra hiệu, loan trượng một lần nữa bị nâng lên. Nhiều quý tần bị bắt mà làm nói, trong lòng nghẹn khẩu khí, lại xem loan trượng rời đi phương hướng, nàng cắn thanh nói. Lại là chiêu tu dung. Này đó thời gian, nàng nghe thấy di Hỏa cung cùng chiêu tu dung mấy chữ này đều nghe được có chút nị oai mãn cung đều ở thảo luận các nàng, chẳng sợ hoàng thượng cũng đem nàng để ở trong lòng nhớ thương, nửa tháng bất quá tới hậu cung mấy tranh, tất cả đều là đi hướng di hòa cung, thật sự làm người nhìn không được. Nhiều quý tần lôi kéo khăn tay, đoán trách mà nhìn loan trượng đi xa Lục dục mới vừa bước vào di hoa cung, đã bị một trận quỷ khóc sói gào hồn ào đến đầu góc con ngọng, mới vừa tiến điện, liền thấy nữ tử luống cuống tay chân mà nhìn hai cái tá lót, trong điện đốt điệu lòng, căn bản không lạnh, hai cái tá lót bị đặt ở nồi chung. Chỉ thấy nữ tử nghe thấy động tĩnh, ngước mắt xem ra, vừa thấy hắn tức khắc liền mắt hạnh sáng ngời, tự ẩn giấu một chút sao trời, lục dục còn chưa phản ứng lại đây, quan tâm nói liền trước ra khẩu. Làm sao vậy? Lời này liền giống như hỏi không. Lục Dục rất có vài phần không được tự nhiên, hắn rũ mắt vừa thấy, liền thấy tiểu hoàng tử gân gân cổ lên ở khóc, khóc đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, làm nhân sinh sợ hắn sẽ khóc đến chịu qua đi. Cố Hàm bất cam chịu này nhiễu, đem tiểu hoàng tử ôm vào trong ngực, nhẹ dọng hống bài câu, chờ hắn dần dần an tĩnh lại, mới mệt mỏi nhìn về phía Lục Dục, thấp giọng hắn giận. Trạch Nhi không biết vì sao, vừa ly khai thần thiếp liền khóc nháo cái không ngừng, đem An Nhi đều trọc đến cùng hắn một đạo khóc. Trạch Nhi là Cố Hàm cấp tiểu hoàng tử khởi nhũ danh. Trạch từ trước đến nay có trơn bóng vạn vật ngụ ý, mà tiểu công chúa tắc lấy phong hào trung an tự, tiêu nửa tháng xuống dưới, thế nhưng cũng đều thói quen. An Nhi khóc lên, cùng trạch Nhi bất đồng, nàng nhắm hai mắt, nắm chặt tiểu nắm tay, giống như mới ra thanh mèo con ô ô yết thiết mà nhỏ giọng khóc, gọi người đau lòng đến không biết nên như thế nào cho phải. Lục dục méo méo trạch Nhi tay, mới không lưng đem An Nhi bế lên tới, hắn vỗ nhẹ An Nhi phía sau lưng, động tác rất quen thuộc, mấy ngày trước đây, cố hàm dưỡng thân mình không được lộn khi Mỗi khi hai vị hoàng tử vừa khóc, đều là muốn hắn tự mình hống. Hai tiểu nhi sợ người lạ, ma, ma như thế nào hống đều hống không hảo các nàng, lục dục cùng cố hàm chỉ có thể bị liên lụy chút. An nhi thường ngoan, bị hống vài cái, liền an tĩnh mà ngủ qua đi, chạch nhi còn ở trận tròn mắt loàn chuyển, lục dục chịu chịu khoe miệng, không khỏi nói. Bất quá bàn tay đại tiểu nhi, so với ai khác đều có thể làm ấm ý, cũng không biết tùy ai. Giọng nói rơi xuống, lục dục tự mình liền ở trong lòng nói thanh không tốt. Quả nhiên ngẩn đầu khi, liền thấy nữ tử chiều hắn bực chừng mà đến. Hoàng thượng nói được không sai, thân thiếp từ nhỏ liền ngoan ngoãn, cũng không biết chạch nhi tùy ai. Cố hàm ở ở cư chung, căn bản không thể bị liên lụy, nàng ôm Trạch nhi vài cái, tả lót đã bị lục dục tiếp qua đi, cũng may Trạch nhi cũng nhận hắn hương vị, cái miệng nhỏ bẹp bẹp, cuối cùng vẫn là không khóc. Làm cố hàm nhẹ nhàng thở ra, nàng có chút đau đầu mà vỗ chán, lúc này, thái y đi tiến vào cho nàng tỉnh mạch nhữ nhữ mày nói. Nương nương trong khoảng thời gian này vẫn là không nhiều lắm làm lụng vất vả, nếu là ở cư chung rơi xuống bệnh can, sau này liền khổ sở. Cố hàm mới xong 9 năm hoa, đối này đó cái biết cái không, không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng, nhất thời không cấm sừng sốt, lục dục cũng nhăn chặt mày. Nàng phải chú ý cái gì? Không được dùng nước lã, thiếu phí tâm tư. Thái ý ý có điều chỉ mà liếc mắt hai vị hoàng tử, ở cư chung hao phí tâm thần, chính là rất khó bổ trở về. Cố hàm nhất thời ách thanh, làm người mẫu. Nàng sao có thể ở hoàng tử khóc nỉ non khi đem hai người ném xuống mặc kệ. Phong Ngư thất liên, thỉnh nhớ kỹ bổn chạm dự phòng vực danh. Lục Dục Tưởng nói làm Cố Hàm tỉnh điểm tâm, đem hoàng tử giao cho mama, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nếu mama đắp dụng, Cố Hàm cũng sẽ không như thế làm lụng vất vả, nhất thời không cấm cảm thấy khó làm, cuối cùng, hắn giải quyết dứt khoát. Chấm đem Trạch Nhi mang về dưỡng tâm điện. Cố Hàm mở to đôi mắt, theo bản năng liền phải đem Tã Lót ôm trở về, Lục Dục thấy thế, Tưởng đệ lại nàng không được nàng động, nhưng trong tay ôm tiểu hoàng tử không được pháp đành phải trách mắng. Đừng lúc nhích. Cố hàm mới hoàn hồn, nhưng vẫn cắn chặt cánh ngôi. Lục dục vốn đang cảm thấy không có gì, thấy nàng này phó không yên tâm bộ dáng, tức khắc sinh tức giận. Ngươi sợ cái gì, chấm lại không phải không đem hắn còn cho ngươi. Nếu không phải sợ nàng ở ở cữ trung dưỡng đến không tốt, nếu không, hắn nơi nào sẽ đem tiểu hoàng tử mang về dưỡng tâm điện. Chờ Trạch nhi trăng tròn lễ sau, chấm lại đem hắn mang về tới. Nói được nhẹ nhàng chợt H hòa thân tử chia địa cố hàm nơi nào có thể không lo lắng nàng giào khăn tay liếc chứ Lục dụcth thấp giọng nói hoàng thượng trong khoảng thời gian này tổng muốn vào hậu cung đem tiểu hoàng tử đặt ở dưỡng tâm điện nhiều có bất tiện vẫn là thần thiếp phí chút tâm tư lục dục bị nàng nói được một chút không được tự nhiên sau một lúc lâu mới vô chán bất đắc gì nói hắn là châm thân tử châm sẽ không đem hắn một mình ném xuống mặc kệ châm ứng ngươi, lại chưa đem Trạch nhi đưa còn cho ng trước chấm không tiến hậu cung đó là Cố hàm kinh ngạc mà ngẩn đầu xem hắn. Lục dục nói ra lời này sau, đạo không cảm thấy có cái gì, nàng ở cư chỉ còn nửa tháng mà thôi, bất quá nửa tháng không tiến hậu cung, với hắn mà nói, căn bản không quan hệ đau khổ. Cố hàm cũng chỉ có thể đồng ý, nhưng lục dục mang theo tiểu hoàng tử rời đi khi, cố hàm ánh mắt vẫn luôn niệm niệm không tha mà dừng ở trên người hắn, hận không thể xuống giường giường truy lại đây giống nhau. Đại gia di hòa cùng lục dục rũ mắt nhìn về phía trong lòng ngực tạ lót, tiểu hoàng tử ngủ ngon lành hắn dùng áo khoác đem tả lót che lại, không cho bất luận cái gì gió lạnh thổi vào. Nhớ tới vừa mới nữ tử làm vẻ ta đây, lục dục hơi có chút tức giận nói. Ngày thường cũng không thấy nàng đối chấm như vậy không tha. Lưu An cười mỉa không nói lời nào, hoàng thượng thật là không coi yên lòng, thế nhưng cùng tiểu hoàng tử tương đối lên. Di hỏa cung chung, nhân tiểu công chúa ngoan ngoãn, cho nên, cố hàm làm triệu ma ma đi theo hoàng thượng rời đi, trong điện một mảnh an tĩnh, cố hàm liếm mắt nhìn tả lót, hồi lâu Nàng mới thật sâu mà thở ra một hơi. Cựu niệm thế nàng dịch dịch góc chăn, nương nương yên tâm đi, có hoàng thượng ở, tiểu hoàng tử sẽ không có việc gì. Cố hàm hề vải mà gục xuống hạ mỹ mắt. Buồn cũng biết, nếu ở hoàng thượng mí mắt phía dưới, tiểu hoàng tử đều sẽ xảy ra chuyện, như vậy này trong cung cũng không có gì an toàn địa phương. Sau một lúc lâu, cố hàm mới thấp thấp mà nói, ta chỉ là không biết làm như vậy đúng hay không. Nàng thanh âm thực nhẹ, cơ hồ vừa ra khỏi miệng liền tan, cựu niệm ly đến nàng rất gần Mới nghe rõ lời này, nàng lập tức quay đầu nhìn mắt bốn phía, xác nhận bốn bề vắng lặng, Cửu Niệm mới nói: "Nương nương một mảnh khổ tâm, đều là vì tiểu hoàng tử hảo, nô tỳ đều biết đến. Trước có hoàng trưởng tử, sau có con vợ cả sắp sửa là thế, chẳng sợ hiện giờ tiểu hoàng tử chiếm long phượng điểm lành thanh danh, cũng là không thắng nổi này hai người quan trọng. Nương nương chỉ có thể tận khả năng mà thế tiểu hoàng tử mưu hoa, nàng đem tiểu hoàng tử đưa đến hoàng thượng mí mắt phía dưới, người cùng người chi gian tình nghĩa đều là ở chung ra tới." tự mình chiếu dưỡng ra tới hải tử, tóm lại cùng bên bất đồng. Cố hàm ngã vào trên giường, gắt gao mà nhắm hai mắt, nàng trong lòng cảm xúc khó bình, chẳng sợ nàng biết rõ làm như vậy đối tiểu hoàng tử có chỗ lợi, nhưng tưởng tượng đến tiểu hoàng tử sẽ ở nàng không biết địa phương, khóc náo cái không ngừng, nàng một lòng liền nhắc lên. Đã lâu, cố hàm mới mở mắt ra, nàng tâm mắt dừng ở tiểu công chúa trên người, nhẹ nhàng mà nói. Làm! Tiểu hoàng tử đã bị nàng đưa đến bên người hoàng thượng, chẳng sợ nàng lại lo lắng đề phòng cũng vô pháp Nàng chỉ có thể đem sở hữu tâm thần đều đặt ở tiểu công chúa trên người. Trong cung thực mau sẽ biết hoàng thượng đem tiểu hoàng tử mang về dưỡng tâm điện tin tức, thái hậu đều không khỏi chọn hạ mi. Xem ra hoàng nhi đối nàng đảo thật động phần thật tâm. Nếu bằng không, sao có thể đau lòng nàng đến tận đây? Đêm tiệm thâm, ám sát nồng đậm đến cơ hồ nhưng nuốt hết cung đình, trọng huy cung, từ trước đến nay an tĩnh, nhưng hậu cung không người sẽ bỏ qua nó, ai kêu nơi này chủ vị là lệnh chiêu nghi. Trong điện truyền đến một trận dồn dập áp lực ho khăn thành, Tê Liệt ngã xuống trên giường nữ tử bệnh trầm kha ám trầm, nửa suy sút mà giấu mắt, hồi lâu, nàng ngẩng đầu, trên mặt không có một tiêu huyết sắc, Phù Linh không ngừng thế nàng chụp vỗ về phía sau lưng. Lệnh Triêu Nghi hoán sau một lúc lâu, mới có chút hoảng hốt mà nói: "Phương An công chúa, thật sự là vô thượng vinh sủng." Tróng Huy cung rất có vài phần ngăn cách với thế nhân ý tứ, nhưng nên biết được tin tức nửa phần đều không có thiếu quá. Lệnh Triêu Nghi thật lâu mới kéo kéo khóe môi, Cười khẽ chào phúng, nàng cho rằng đem tin tức này đưa tới làm buồn cung biết, buồn cung liền sẽ cùng nàng liên thủ đối phó triêu tu dung. Phú Linh đau lòng mà nhìn về phía nàng. Lệnh chiêu nghi thấp thấp mà nói. Hoàng thượng đối phượng an công chúa sùng ái đích sắc kêu buồn cung hâm mộ, nhưng buồn cung vô pháp ngăn lại hậu cung con nối roi ra đời. Hôm nay có phượng an công chúa, sau này chưa chắc không có mặt khác công chúa. Nàng mới là buồn cung chân chính cái đinh trong mắt ta. Phòng ngừa thất liên, thỉnh nhớ kỹ chạm dự phòng được danh Trước 115 đệ 115 trường Nguyệt lên cây sao Dưỡng tâm điện đã sớm an tính lại Đông chốc, lục dục bị một trận khóc thét thanh đánh thức Rõ ràng tiểu hoàng tử trụ chính là thiên điện Nhưng kia tiếng khóc dường như gần ngay trước mắt Giống như ma âm quán nhĩ Lục dục khoác áo ngoài đứng dậy Như mày Tiểu hoàng tử làm sao vậy Lưu an ngủ đến không yên ổn Sớm liền đứng dậy chờ ở trước cửa Nghe vậy, trả lời, nô tài cũng không biết Có lẽ là đói bụng Lục dục vâu ngữ mà liếc mắt nhìn hắn Dày vỡ cũng không mặc tốt, ba bước cũng hai bước mà đi mau hướng thiên điện, thiên điện Trung tiểu hoàng tử chính gân hứng cổ lên kêu khóc, các mama ma nôn nóng mà hống, bất luận như thế nào chụp hống, tiểu hoàng tử đều không bỏ qua, khuôn mặt nhỏ khóc đến đỏ bừng. Lục rục trầm mặt, sao lại thế này? Ma, ma tức khắc quỷ xuống đất, chua sót không thôi. Tiểu hoàng tử nửa đêm tỉnh lại, đột nhiên liền khóc nỉ non không ngừng, chưa từng nhiễm thân, cũng không có muốn ăn cái gì, nô tỷ suy đoán, tiểu hoàng tử là ly nương nương mà cảm thấy bất an Lời này nói được Lục Dục nhăn chặt mày, hắn đem tiểu hoàng tử mang về dưỡng tâm điện, chính là vì làm cố Hàn bất lo, sao có thể tiểu hoàng tử vừa khóc liền đem hắn đưa trở về. Hơn nữa, này tháng 11 sương lạnh thiên, gió lạnh sắp sắp mà, căn bản không thích hợp qua lại lăn lộn tiểu hoàng tử. Lục Dục nửa là bất đắc dĩ nửa là đau lòng mà đem tiểu hoàng tử ôm lên, hoàn toàn không có gì ôm tôn không ôm tử chú ý, có lẽ là người được quen thuộc hương vị, hoặc là hắn khóc đến mệt mỏi, tiểu hoàng tử thế nhưng đánh mấy cái khóc cách Mới bẹp môi muốn ngủ. Lưu An thấy thế, vội nói câu. Đều nói máu mủ tình thâm, tiểu hoàng tử đây là nhận được hoàng tượng đâu. Nửa là phủng thảo một câu, làm lục dục liếc xéo hắn một cái, nhưng không thể không nói, lời này kêu lục dục phá lệ hưởng thụ. Hắn lắc lắc đầu, hơi có chút đau đầu nói. Thôi, làm hắn đi theo chấm. Nói, lục dục liền tự mình đem tiểu hoàng tử ôm trở về dưỡng tâm điện chính điện, dư lại một loại ma ma hai mặt nhìn nhau. Các nàng còn chưa từng gặp qua hoàng thượng đối vị nào hoàng tử như vậy thân cận quá. Triệu ma ma cũng có kinh ngạc, không khỏi cảm khái, thật sự là tử bằng mẫu quý. Dưỡng tâm điện châm địa lòng, lục dục đem tả lót đặt ở giường bên trong, vỗ nhẹ vài cái, xác nhận tiểu nhi ngủ say qua đi, mới một lần nữa nằm xuống, chẳng qua này một đêm ngủ đến độ không yên ổn, trong lòng nhớ sự, không đến một canh giờ, hắn liền phải trận mắt xem một chút tiểu nhi tình huống. Mà dưỡng tâm điện đèn cũng một đêm chưa ám. Cố hàm biết được tin tức sau Ánh mắt hơi lẻ, mặt có chút cổ quái, ngày xưa Trạch nhi ở di hòa cung khi, nhưng chưa từng ban đêm làm ẩm bị quá nàng, bất quá Trạch nhi lăn lộn như vậy vừa ra, ngược lại tình thế đối nàng càng thêm có lợi. Cửu niệm thấp giọng nói, hết thể như nương nương suy nghĩ, nương nương liền an tâm đi. Cố hàm thoáng buông tâm, rốt cuộc có tâm tư hỏi hậu cung tình huống. Nhiều quý tần đã nhiều ngày nhưng có động tính gì? Cửu niệm mới vừa cắt đuốt tuyến, ngay vậy, không khỏi quay đầu lại kinh ngạc nhìn về phía nàng, nương nương liệu sự như thần Hôm qua hoàng thượng tới di hòa cùng trên đường, còn bị nhiều quý tần ngăn cản lộ, bất quá hoàng thượng không có như nhiều quý tần ý nguyện. Cố hàm lắc lắc đầu, không cảm thấy có cái gì. Nàng hành sự cùng hậu cung người toàn bất đồng, làm chút chuyện khác người cũng không kỳ quái. Tiểu công chúa trên người xuyên chính là nàng làm áo lót, màu lam nhạt tuyên ương cẩm. Này nửa tháng tới, nàng rút đi nhăn rún gió bộ dáng trên mặt cũng dần dần có thịt, có vẻ trắng non đáng yêu. Cố hàm đó là coi trọng một ngày cũng sẽ không ngại nghị. Có lẽ là không thể sau lưng nhắc mãi người, cố hàm giọng nói rơi xuống, nàng vừa muốn đi ôm tiểu công chúa, liền có người tới bầm báo. Nương nương, nhiều quý tần cầu kiến. Cố hàm nhẹ nhúng mày, nàng tới làm cái gì? Tuy có nghi hoặc, nhưng là cố hàm vẫn là làm người đem nàng thỉnh tiến vào, nội điện bị vây đến kín không kẽ hở, dèm trâu trước cũng dùng dày nặng cẩm bố che rút xuống, nhiều quý tần vượt qua tam trọng mảnh mới vào nội điện, nàng liếc cố hàm liếc mắt một cái, hơi có chút kinh ngạc mà phục thân hành lễ. Ở Cố Hàm làm nàng đứng dậy sau, nhiều Quý tần không khỏi bật thuốc lên nói câu: "Nương nương khí sắc thật tốt." Nàng ở nhiều mà khi, cũng gặp qua phụ vương hậu viện nữ tử sinh sản sau bộ dáng, chẳng sợ lại có mâu tính quan huy, cũng sẽ nhiều không biết mấy phần chất vấn, đặc biệt là không thể tránh khỏi loang lổ điểm điểm, cũng đủ đả kích một nữ tử lòng tự tin. Tiêu Tu Dung lại không có loại tình huống này xuất hiện, ít nhất bên ngoài thượng là không có, mã nàng so thời gian mang thai khi nhiều chút hồng nhuận, tựa phụ dung ánh mặt, kia bụng cũng đã không có biên độ. Tuy không nói khôi phục thành tinh tế chỉ kham nắm chặt, nhưng cũng tiệm có thể thấy được dáng người lạ lướt mạn rượu hình thức ban đầu tới. Nhiều quý tần lần đầu tiên cảm thấy ông trời không công bằng, như thế nào cái gì chuyện tốt đều dừng ở chiêu tu dung trên người. Nữ tử toàn ái tiếu, cố hàm cũng là như thế, nhiều quý tần nói lời này khi cảm xúc có vài phần ghen ghét, cũng nguyên nhân chính là này, lời này mới thành thật có thể tin, cố hàm đuôi lông mày cũng thấu một chút gửi. Cấp nhiều quý tần ban tòa. Chờ nang ngồi xuống, cố hàm mới hỏi. Người hôm nay như thế nào rảnh rối tới. Nàng tháng riêng tử trung, này trong điện hương vị nhưng không dễ ngửi. Hơn nữa tiểu công chúa thường đãi ở nội điện, nàng liền chưa từng làm người châm hương. Cho nên, Nhiêu Quý Tần chỉ đợi một lát, liền mịt mờ mà nhíu như mày, thức mau Nàng liền nhớ lại nàng tới di hòa cung làm chi, nàng ngước mắt, trắng ra mà nói. Nương nương khi nào mới đưa tiểu hoàng tử mang về cung. Cố hà mặt mày cảm xúc nhạt mèo chút, này tự hồ cùng Nhiêu Quý Tần không có gì quan hệ. Bị liên lụy chính là hoàng thượng Hoàng thượng đều không nói cái gì, một cái quý tần mà thôi, có gì tư cách đúng tay việc này. Nhiều quý tần tưởng tượng đến hôm qua buổi tối, nàng phái người đi thỉnh hoàng thượng, lại được ngự tiền chuyển quay lại tới nói, hoàng thượng muốn chiếu cố tiểu hoàng tử, không có thời gian tiến hậu cung, liền tức giận đến đau lòng gan đau. Nàng biết nàng không tư cách, nhưng tổng không thể làm hoàng thượng đều bị chiêu tu dung chiếm đi thôi. Hoàng thượng đều không phải là nương nương một người, cái này làm cho tiểu hoàng tử đem hoàng thượng thời gian toàn chiếm, tính chuyện gì. Nhiêu Quý Tần liếc cố Hàm mắt, sau đó xả mặt đại kỳ, dù sao cũng phải làm hậu cung tỉ muội cũng trông thấy hoàng thượng. Cố Hàm suýt nữa cười, nàng kéo kéo khỏe môi. Nhiều Quý Tần muốn gặp hoàng thượng bị cự. Phong Ngư thất liên, thỉnh nhớ kỹ buồn chạm dự phòng vực danh. Rõ ràng chuyện này không có gì, nhưng bị Cố Hàm liền như vậy vật trần, Nhiều Quý Tần cũng không cấm giác tao đến hoảng, má nàng chướng đến đỏ bừng. Cố Hàm sau này dựa mà đi, không nhanh không chậm mà ngước mắt, nói cũng khinh phiêu phiêu thực ôn hòa. Nhiều quý tần nếu có năng lực, khiến cho hoàng thượng đem tiểu hoàng tử đưa về tới, tranh sủng không thành, liền phải làm người nhường nhịn buồn cung chưa bao giờ nghe qua loại này đạo lý. Buồn cung biết ngươi ở nhiều mạc khi bị chịu ân sủng, nhưng đây là ở hoàng cung, còn thỉnh nhiều quý tần thu thu công chúa của ngươi tính tình. Hôm nay ngươi nói, buồn cung coi như không nghe thấy, nếu lần sau tái phạm, buồn cung cũng sẽ không kinh tha. Nhiều quý tần gương mặt lúc đỏ lúc xanh, nàng ngẩn đầu muốn nói gì, nhưng đối thượng triêu tu dung lánh tấm mắt, đột nhiên im tiếng Cố Hàm gật đầu, làm kỷ niệm tiên khách. Nhiều quý tần khó chịu đứng dậy, muốn xoay người hết sức, nàng vẫn là nuốt không dưới khẩu khí này. Nương nương sẽ không sợ phạm vào nhiều người tức giận sao? Nàng giận cực, thanh âm cũng chợt cất cao, chẳng sợ Cố Hàm lại mau tay nhanh mắt, tiểu công chúa cũng bị đánh thức, giống bị kinh đến, tức khắc khóc lên tiếng, Cố Hàm lập tức lánh hạ mặt, trầm giọng, Cứu niệm, tất hai." Nhiều quý tần cả kinh lui về phía sau hai bước, mới thấy kia từ trước đến nay ôn hòa chiều tu dung đối nàng nhẹ phong nói. Nhiều người tức giận. nhiêu quý tần là chỉ người sao. Liên hoàng thượng mặt cũng không thấy người, trừ bỏ quá quá miệng lưỡi cực nhanh, còn có thể làm chi. Buồn cung nhắc nhở ngươi, nếu vào này hậu cung, nên biết được nói cái gì nên nói, nói cái gì không nên nói. Không đợi nhiêu quý tần nói chuyện, kiểu niệm đã là một cái tắt ném ở trên mặt nàng. Nhiều quý tần che lại nóng rắt gương mặt, đôi mắt rưng rưng mà nhìn về phía cố hàm. Người sẽ hối hận. Cố hàm muốn hống tiểu công chúa, không kiên nhẫn cùng nàng tiếp tục nói. Tiếng khách Kiểu niệm hướng ra ngoài dỗi tay bí bảo như quý tần bụng mặt phẫn hận mà rời đi chờ nàng thân ảnh biến mất ở di hòa cung sau tiểu niệm mới có chút lo lắng mà nói nương nương nàng chung quy là nhiều mạc công chúa cố hàm cũng không ngẩn đầu lên thì tính sao nếu như mạc liền này đều phải thế nàng xuất đầu lúc trước liền không nên đem nàng đưa tới kinh thành hòa thân mà bên kia nhiều quý tần ra di hòa cung không có hồi dự can cung mà là thẳng đến dưỡng tâm điện mà đi lục dù hôm qua một đêm không ngủ hào Hạ lâm chiều sau, vừa mới chuẩn bị thừa dịp tiểu hoàng tử ngủ khi, lại nghỉ tạm sẽ liền nghe ngoài điện một trận nữ tử khóc tiếng la, lục dục bị ồn ào đến đau đầu, bực bội. Lưu An. Lưu An vội vội đẩy cửa tiến điện. Bên ngoài người nào ở là to. Hồi hoàng thượng, là nhiều quý tần, khóc lóc cầu hoàng thượng thế nàng làm chủ, nô tài nhìn, nhiều quý tần giống bị đánh. Lục dục mặt mày bực bội một đốn, hơi như mày, người nào như vậy làm càn. Nhiều quý tần tại hậu cung vị phân không thấp. Đi phía trước số một tháng, nàng cũng coi như pha đến ân sủng Hơn nữa này bối cảnh, này hậu cung sẽ trực tiếp đối nàng động thủ người đã thiếu càng thêm thiếu Lục dục nhất thời không cấm sinh tò mò Người làm nàng tiến vào Nhiều quý tần khóc sức mướp mà sách váy tiến vào Vừa thấy lục dục, kia nước mắt liền giống như chặt đứt tuyến chân châu phành phạch lăng mà đi xuống Rớt, nàng khóc lóc kể lệ Hoàng thượng, ngài muốn thay tần thiếp làm chủ a Nói, nàng vung tay, lộ ra nửa mặt đỏ xương gương mặt kiểu niệm nhưng không có nửa phần lưu tình, hảo sinh sôi một vị mỹ nhân chính là mất bà phần nhan sắc. Lục dục không khỏi ách thanh, dám như vậy đối nhiều quý tần, còn làm nhiều quý tần không thể không im hơi lặng tiếng nhất khí, chỉ có thể quay đầu tới tìm hắn tố khổ, này hậu cung không bài người, lại cứ kia mấy cái, đều so nhiều quý tần tới quan trọng. Lục dục thế nàng làm chủ nói, sau một lúc lâu đều nói không nên lời đi, chỉ có thể dường như không có việc gì hỏi. Người nói trước, nay đến tuột cùng là chuyện như thế nào Nhiêu Quý Tần lau nước mắt, tránh nặng tìm nhẹ nói, "Tần Thiếp chỉ là hảo tâm mà khuyên Chiêu Tu Dung một câu, ai ngờ nàng đụng nhiên khiến cho người trưởng Tần Thiếp miệng, Tần Thiếp chưa bao giờ chịu quá như thế làm lục, hoàng thượng, ngài muốn đau lòng Tần Thiếp." Vừa nghe Chiêu Tu Dung ba chữ, Lục Dục liền bất động thanh sắc mà thu hồi tay, hắn lánh hạ mắt, Người làm cái gì, mới kêu nàng sinh lớn như vậy khí?" Nhiều Quý Tần trực tiếp ha hốc mồm. Lục Dục lại là trầm mặt, hắn hiểu biết Cố Hàm, chẳng sợ nhiều Quý Tần nói nữa không quá nghe nói. Cố hàm cũng không có khả năng trực tiếp sai người tắt thai nàng, người nọ tâm tư tế, biết được nhiều quý tần thân phận đặc thù, chỉ biết hận không thể cùng nhiều quý tần không có bất luận cái gì liên lụy. Có thể bước cho nữ tử đối nàng đọc thủ, chỉ có thể thuyết minh nhiều quý tần chạm vào nữ tử điểm mấu chốt. Nhiều quý tần nghe thấy Hoàng thượng thiên vị nói, không khỏi rầm rầm chân. Hoàng thượng! Tân thiếp mới là bị đánh người kia. Ngài sao đến còn hướng về chiêu tu dung A? Lục dục cảm xúc biến cũng chưa biến một chút. Chiêu tu dung không phải không buông tha người người, nàng đã phạt ngươi, tất nhiên là ngươi làm sai cái gì, ngươi không nghĩ lại, còn tới tìm chấm cáo trạng. Nhiều quý tần nhưng không như vậy cảm thấy, nàng chỉ nghe ra hoàng thượng bất công, kia nguyên bản 5 phần ủy khuất cảm xúc tức khắc thành 7 phần, nàng không ngừng khóc lóc nói. Tần thiếp liền biết, tới kinh thành, tần thiếp liền thành không người đau không người hái kẻ đáng thương, mệt tần thiếp như vậy thích hoàng thượng. Nói xong, không đợi hoàng thượng phản ứng lại đây, nàng trực tiếp che mặt khóc lóc rời đi. Một hồi đoán trách sau liền đem hoàng thượng bỏ xuống, này thật đúng là tiền vô cổ nhân, Lục Dục cùng Lưu An nhất thời đều không khỏi kinh ngạc sửng sốt. Phòng ngừa thất liên, thỉnh nhớ kỹ bổn chạm dự phòng được danh. Chương 116 đệ 116 trương, Lục Dục thái dương nhất chịu nhất chịu mà đau, sau một lúc lâu, hắn mới nghẹn ra một câu. Đi di hỏa cung tìm hiểu tìm hiểu, nàng rốt cuộc làm cái gì? Lưu An vừa muốn rời đi, hắn lại đem người ngăn lại. Thôi, chấm tự mình đi nhìn xem. Lưu An kéo kéo khỏe môi, hơi có chút vầu ngữ mà nhìn dưỡng tâm điện trên giới đều độc lên, hoàng thượng muốn đi hậu cùng, đặc biệt là đi di hòa cùng, tiểu hoàng tử tự nhiên muốn đi theo, Tạ Lót, áo khoác thay phiên ra trượn, đem tiểu hoàng tử che đến kín mít, cuối cùng vào luân trượng, nửa điểm phong cũng chưa làm tiểu hoàng tử đã chịu. Biết được hoàng thượng tới khi, Cố Hàm ngẩn ra hạ, chờ tiểu hoàng tử bị ôm vào tới, nàng liền hoàn toàn không có tâm tư đặt ở lục dục trên người, thẳng đến lục dục hỏi nàng. "Nhiêu quý tần tới cùng ngươi nói cái gì?" Cố hàm một đốn, cảm xúc liền lạnh xuống dưới, thần thiếp cho rằng Hoàng thượng là tưởng niệm thần thiếp, mới có thể tới di hòa cùng, nguyên là vì cấp nhiều quý tần làm chủ mà đến. Trong lời nói âm dương, nhiều đựng cảm xúc. Tiêu lục dục nhất thời hụt hững, hắn không gánh này tội danh. Châm chỉ hỏi một câu, sao liền còn rơi xuống ngươi hoán trách? Doanh cửa sổ bị đóng lại, cố hàm nhìn không rõ gian ngoài canh dở, nhưng trong điện có đồng hồ cát, nàng lít mắt, liền nổi giận nói, từ nhiều quý tần ly thần thiếp này di hòa cùng, đến Hoàng thượng tới Liền nửa canh giờ đều không có, nói vậy nhiêu quý tần là vừa rời di hòa cùng, liền chạy đến cùng hoàng thượng cáo trạng, thần thiếp nói được có sai. Vô sai, nàng nói được toàn đối, nhưng lục dục cũng thật là hoan uổng, hắn vô chán đảo hít hà một hơi. Người đoán được không sai, nhưng chấm không phải vì nàng tới. Cố hàm bán tín bán nghi mà nhìn về phía hắn, trên tay động tác vẫn lôi kéo khăn tay, lục dục là nửa phần không muốn nàng ở ở cữ trung phí tâm thần, không khỏi trực tiếp cùng nàng giải thích. Nàng chạy đến chấm trước mặt khóc sức mướt một phen làm chấm cho nàng làm chủ, chấm chưa ứng, nàng liền nói chấm thiên vị với ngươi, trực tiếp phất tay háo rời đi. Nói đến thiên vị hai trước khi, lục dục bất động thanh sắc mà liếc nữ tử liếc mắt một cái, nhưng nữ tử không lĩnh hội đến hắn ý tứ, ngược lại bị hắn nửa câu sau kinh sợ, sau một lúc lâu chưa từng nói ra lời nói, hồi lâu, mới khó khăn lắm khiếp sợ lặp lại. Phất tay háo rời đi. Cố hàng trận mắt há hốc mổm, nàng là biết nhiều quý tần có chút công chúa tính tình Nhưng đem này tính tình sử đến hoàng thượng trên người, này trong cung cũng là tìm không được người thứ hai. Cố hàm đem rừng ở tiểu hoàng tử trên người tâm thần thu vài phần trở về, chuyên tâm mà nghe khởi diễn tới. Liên vô bên dưới, lục dục phát giác nàng tâm tư, nhất thời hơi có chút không lời gì để nói, lại hỏi một lần nàng đã xảy ra cái gì, cố hàm không làm che lấp mà hể vải dụ mắt nói. Nàng gần nhất khiến cho thần thiếp đem tiểu hoàng tử mang về tới, càng là ý có điều chỉ mà làm thần thiếp không cần phạm vào nhiều người tức giận đem tiểu công chúa kinh hay đến, thần thiếp nhất thời tức giận, mới làm người tắt thai nàng. Nàng giữ lời, lục dục cả người khi áp trợn chầm thấp chút, nếu đặt ở người khác trên người, lục dục có lẽ là còn sẽ hoài nghi cố hàm trong lời nói thật giả. Rốt cuộc lấy cố hàm hiện giờ ở trong cung thân phận, dám như thế kiêu căng ngạo mạn cùng nàng người nói chuyện rất ít, nhưng lại cứ hôm nay nhiều quý tần ở trước mặt hắn đều dám ném sắc mặt, làm cố hàm nói tức khắc nhiều vài phần mức độ đáng tin. Lục dục thực mau nói, nàng không quý củ. Ngươi phạt nàng chính là, nửa phần không cảm thấy cố hàm có sai. Chẳng sợ cố hàm cũng không cảm thấy nàng không đúng, nhưng lục dục như vậy lênh lẹ thái độ cũng làm nàng một chút kinh ngạc, nàng nhẹ nhúng mày, như vậy dai nhân chịu khổ, hoàng thượng liền một chút đều không đau lòng. Lục dục nghẹn lại, hắn là không yêu cùng cố hàm nói này đó, tổng kêu hắn cả người không được tự nhiên. Lục dục cự mà không đáp, bồi cố hàm dùng cơm trưa, dừng một chút, dường như không có việc gì mà cùng cố hàm nói lên năm yến một chuyện. Còn có 7 ngày chính là năm yến, người thân mình không tiện, lại muốn trốn chối một năm, nhưng có cái gì muốn, chấm làm người cho người đưa tới. Cố Hàm bị hỏi đến là thật một lúc, trung tỉnh điện cũng không sẽ thiếu trung tỉnh điện chi phí, một chốc, Cố Hàm cũng thật sự nghĩ không ra nàng có cái gì muốn. Sau một lúc lâu, Lơ đãng liếc thấy cửu niệm tay thẳng, nàng nói câu: "Thân thiếp không gì tưởng cầu, chỉ nghĩ có cùng hoàng thượng một đôi tương đồng đồ vật, vỏ ngọc, lắc tay, hoặc là ngọc bội, đều là không câu nệ." Nói lời này khi Cố Hàm nhẹ rũ xuống mí mắt, tựa rụt rẻ mà ngượng ngùng nhìn về phía Lục Dục. Lúc Dục động tác đốn hạ, đáng tiếc không người phát hiện, Lục Dục điều chỉnh hạ dáng ngồi, mới mặt không đổi sắp nói: Người làm cho ngâm lại." Vô Ngọc lắc tay này đó, hắn mang ở trên người toàn không thích hợp, nhưng nếu chỉ là ngọc bội, lại tựa không bằng trước hai người thân mật, Lục Dục nhất thời khó xử, sau một lúc lâu lưỡng lự. Chờ mang theo tiểu hoàng tử hồi cung khi, hắn còn tại tưởng chuyện này, cuối cùng vẫn là mau tắt đèn trước, Lưu An thấy hắn thất thần. Buồn bực hỏi câu, Hoàng thượng suy nghĩ cái gì? Lục Dục lòng có suy nghĩ, theo bản năng mà lại hỏi. Người nói, chấm là đưa nàng vòng ngọc cho thỏa đáng, vẫn là lắc tay cho thỏa đáng. Ngụ ý, hoàn toàn đem ngọc bội loại bỏ ở lựa chọn ở ngoài. Lưu An không biết vì sao, chợt thấy có điểm răng đau, chằm mặc một lát, hắn mới nói, nương nương thấy hiếm lạ vật nhiều, cũng chỉ tưởng toàn một phần tâm ý, vòng ngọc chung quy nữ tử khí chút, nếu hoàng thượng thật sự muốn tại đây hai người chung chọn thứ nhất, Nô Tài vẫn là cảm thấy lắc tay cho thỏa đáng. Ít nhất kia ngoạn ý làm được đơn điệu điểm, chẳng sợ hoàng thượng thời khắc mang ở trên người, cũng nói được qua đi. Cho nên, hắn trong lời nói mới cường điệu cường điệu nương nương thấy hiếm lạ vật nhiều. Lưu An nói được vô sai, lục dục lại thêm tân phiền não, lắc tay nên như thế nào làm. Lưu An nhìn không được, nói. Ý thì Tài xem, làm công nhân chọn lựa ra lớn nhỏ tương đồng mã nào châu, lại dùng tơ hồng đem này sâu lên, liền lại thỏa đáng bất quá nhưng bạn không được dường dà. Lục dục những mày, cũng cảm thấy không tồi, tán thưởng mà nhìn mắt Lưu An, người hôm nay nhưng thật ra cơ linh. Lưu An không nghĩ ứng lời này, kỳ thật hắn có thật nhiều lời nói không nói, tỉ như kêu mã não trâu nhiều thành màu đỏ, mà trừ hoàng hậu ngoại phi tần không được mặc này sắc hoàng thượng có thể tưởng tượng quá điểm này. Có lẽ là nghĩ tới, nhưng hoàng thượng căn bản chưa từng để ý. Hoàng thượng xưa nay đã như vậy, tùy hướng khi, quy củ là không hơn được nữa hắn tâm tình. Nhiều quý tần đi di hòa cung một chuyện, hậu cung người đều nhìn chằm chằm, muốn tính xem này biến, kết quả nhiều quý tần ăn liên lụy, cũng làm một chúng hậu phi an tĩnh lại. Dược an trong cung. Thục phi bực bội mà nhắm hai mắt, cách đó không xa thiên điện, tự buổi chưa nhiêu quý tần sau khi trở về liền khóc nháo cái không ngừng, lại một trận ngọc khí rách nát thanh sau, thục phi đột nhiên lạnh lùng nói. Phân phối chung tình điện, không được cấp nhiều quý tần khác thêm vật trang trí. Nhiều quý tần ái quăng ngã, thục phi lười đến nàng Nhưng quăng ngã xong rồi nàng trong điện những cái đó vật trang trí sau, liền chưa có muốn thêm nữa bổ. Nhã lạc tất nhiên là ứng nàng, mắt thấy nương nương phiên quần án, mà tế mi khẩn ninh ở bên nhau, liền có chút đau lòng. Nương nương nghỉ một lát đi. Thục phi xua tay, mệt mỏi vỗ chắn nói, lại có mấy ngày chính là năm yến, buồn cung làm sao có thời giờ nghỉ ngơi. Nhã lạc khó khăn lắm ách thanh, hồi lâu, nàng mới thấp giọng nói. Nương nương lại như thế làm lụng vất vả, nô tỷ đều phải đem ngươi nhận sai vì hoàng hậu. Cái này nhận sai, không phải chỉ dung bạo, cũng không là thân phận, chỉ cần chỉ kia phân biểu tình cùng làm vẻ ta đây. Rõ ràng biết Hoàng thượng sẽ không thật sự ủy quyền cấp nương nương, nương nương còn một lòng đầu nhập trong đó, có phải hay không có chút lẫn lộn đầu đôi. Thục phi ngẩn ra, nhã lạc thấy nàng dừng lại, vội vội nói, nương nương còn nhớ rõ, Hoàng thượng đều bao lâu chưa từng tới dự gan cung sao. Tự nhiêu quý tần dọn tiến vào, Hoàng thượng liền chưa từng đã tới, đến nay đều có hơn tháng. May mắn Hoàng thượng thật lâu không tiến hậu cung. Mới không làm còn lại phi tần phát giác không thích hợp, nhưng thân là nương nương bên người thân cận người, nhã lạc nơi nào không biết dự can cung tình hình thực tế. Thục phi đẩy ra quần án, nàng vỗ chán, trong mắt có chút hoàng hốt, sau một lúc lâu mới tự rêu nói. Người nói rất đúng, là buồn cung xin ốc. Nàng một lòng muốn cho hoàng thượng thấy nàng, đáng tiếc, ở hoàng thượng trong mắt, nàng hình tượng cùng tác dụng đã sớm ăn sầu bé lên dễ, căn bản không phải nàng có thể dễ dàng thay đổi được. Sở hữu nỗ lực cùng tận tâm, đều là nàng không cam lòng thôi Hoàng thượng lâu không tới rực căn cùng là nhắc nhở, cũng là báo cho, làm nàng chớ quên buồn phận, nhưng nàng chưa đọc hiểu, thế nhưng suýt nữa bị lạc ở này đó quyền bình Trung Nhã lạc thấy rốt cuộc lại thấy nương nương ngày xưa biểu tình, kém chút hỉ cực mà khóc, nàng che môi nói. Nương nương xem minh bạch liền hảo. Đều không phải là nhã lạc bi quan, mà là nàng rõ ràng mà biết, thiếu sinh ý nghĩ sang vậy sau này mới sẽ không thất vọng. Này đoạn canh giờ thuộc phi đắm chìm với trong cung việc vặt, nhưng nhã lạc lại không dám thả lỏng cảnh giác. Hiện giờ thấy nương nương rốt cuộc có tâm tư, vội vội đem hậu cùng tin tức bẩm đi lên. Hoàng hậu bị đoạt sách đến sau, liền nhìn như vẫn luôn an an phận phận mà đãi ở Khôn Ninh cung dưỡng thai. Nhã Lạc thấy nương nương nhăn mày, mới tiếp tục nói, "Nhưng chúng ta người cha được, hoàng hậu chiều trọng Huy cung truyền điều tin tức, hình như có ý tưởng làm trọng Huy cung biết hoàng thượng đối tiểu công chúa coi trọng." Nhã Lạc dứt lời, "Thục phi sẽ biết hoàng hậu ở đánh cái gì chủ ý." Nàng đông chốc cười nhạo một tiếng. Nàng muốn mượn lệnh Triêu Nghi tay đối phó Triêu Tu Dung. Là trong khoảng thời gian này thất lợi cùng đả kích làm nàng hôn đầu Thế nhưng đã quên nàng ngày xưa là như thế nào nhằm vào lệnh triêu nghi Nếu không phải nàng, lệnh triêu nghi sinh sản khi sao lại Thục phi tử cố kỵ cái gì, giọng nói đột nhiên im bật Nhưng cũng che giấu không được nàng mặt mày trào phúng Nàng nói Lệnh triêu nghi bất hòa triêu tu dung liên thủ đối phó nàng Nàng nên cảm ơn trời đất Các nàng người như vậy, chỉ cho rằng chính mình cao cao tại thượng Người khác bất quá là các nàng trong tay tùy ý nhưng lợi dụng quân cờ Không nghĩ tới, người này tâm há là như vậy hảo không chế. Phú quý đích sắc mê người mắt, nhưng luôn có người ý không ở quyền lực. Lệnh chiêu nghi đích sắc để ý đại công chúa, nhưng hoàng thượng đối con vua không nói đối xử bình đẳng, ít nhất cũng sẽ không thiên vị quá mức, chẳng sợ có tiểu công chúa, cũng sẽ không làm người coi khinh đại công chúa một phần. Lệnh triêu nghi từ trước đến nay thanh tỉnh, nàng mới sẽ không nhân trong cung nhiều công chúa, liền ngược lại đi đối phó chiêu tu dung. Thậm chí, đến bây giờ thuộc phi đều hoài nghi. Ngày ấy triêu tu dung suýt nữa để nọt khi, Trung tỉnh Điện đưa tới những cái đó chưng cứ chính là lệnh triêu nghi việc làm. Lệnh triêu nghi quá an tĩnh, làm người chẳng sợ đều nhớ rõ nàng, ngày thường cũng ít không được đem nàng sơ sởi rớt, nàng bồi ở bên người hoàng thượng 8 năm nhiều, ai đều không biết này trong cung cái nào nô tài chính là nàng người, làm người khó lòng phòng bị. Nhã lạc trần chơi hỏi, nương nương tựa hồ không xem trọng hoàng hậu cùng lệnh triêu nghi liên thủ, ngài không phải thực chán ghét triêu tu dung sao. đêm khuya tính lặng khi Nương nương thưởng xuyên nhìn Di Hỏa cung phương hướng mà phát lốc. Trong điện tĩnh một sát, sau một lúc lâu, mới vang lên thuộc phi nhẹ thấp thanh âm. Buồn cung không chán ghét nàng, nàng chán ghét cũng không là chiêu tu dung. Nhã Lạc còn muốn nói cái gì, thiên điện lại truyền đến một trận tiếng vang, làm người không được sống yên ổn, Nhã Lạc quay đầu lại nhìn mắt. Này nhiêu quý tần cung quá làm ầm ĩ. Nhiều quý tần ỷ vào thân phận cùng bối cảnh, dọn tiến dược án cung kia một ngày liền ở lược sắc mặt, đến nay tương lai cấp thuộc phi quá. Tuy rằng Thục Phi cũng không có thời gian phản ứng nàng, nhưng hôm nay phiền lòng sự thật nhiều, Thục Phi không kiên nhận nhẫn nàng, ánh mắt có một sát chuyển lệnh nói. Vậy làm nàng an tĩnh lại. chương 117 để 117 trương. Nam Yến, cố hàm không được đi, nhưng nàng thu được hoàng thượng đưa tới một cái hồ gấm. Mở ra nhìn lên, một cái mã não chuối ngọc lẳng lặng mà nằm ở trong đó, mỗi viên hạt trâu lớn nhỏ đều sắp xỉ tương đồng, chủ yếu chính là này chuỗi hạt tử nhan sắc trước hồng, cùng thân phận của nàng hơi có không đáp. Nhưng lại nhân là hoàng thượng tự mình thường, đó là không xưng cũng trở nên sớn. Cố hàm ánh mắt hơi thay đổi chút, nàng lấy ra mã não chuỗi ngọc mang ở trên tay, càng sấn đến nàng thủ đoạn trắng non chút, nàng càng xem càng vui mừng, thậm chí đều liên tiếp tháo xuống. Sau lại, hoàng thượng tới xem nàng, lơ đãng lộ ra trên tay cái kia dây xích, tương so mà nói, hoàng thượng cái kia muốn đơn điệu đến nhiều, không giống nàng này tinh xảo tú mỹ, từ hắn mang tới, cũng chỉ nhiều phân tự phụ. Cố hàm lôi kéo lục dục ống tay háo, nhỏ giọng yêu cầu đã là cấp thần thiếp tân niên lễ, kia hoàng thượng trừ bỏ tắm gội khi, nhưng không được hai xuống. Yêu cầu này có chút vô lễ, rốt cuộc, Lục Dục nếu là đi hậu cung bên viện ngủ lại, trên tay cũng vẫn luôn mang này dây xích, không thiếu được bị hậu phi dò hỏi, mỗi bị hỏi một lần, nàng Tồn Tại cảm liền phải nhiều một chút, Lục Dục tuyệt đối không thể quên nàng. Nhưng nữ tử lắc nhẹ ống tay háo của hắn, một đôi mắt hạnh mắt trông mong mà nhìn hắn, Lục Dục căn bản nói không nên lời cự tuyệt nói. Lục Dục véo nắm nữ tử cảm, cảm xúc không rõ nói tâm nhãn quá nhiều. Hiện giờ, chẳng sợ lục dục lại mọi lương tâm, cũng nói không nên lời nữ tử tâm tư thuần lương nói tới. Nam yến một quá, chính là tiểu hoàng tử nhóm trang trò lễ, hậu cung toàn bộ đều công việc lưu đủ lên, biết hai vị này con vua đến hoàng thượng coi trọng, không ai dám sơ sẩy. Tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa trang trò lễ, Cố Hàm cũng không có thể tham gia, nàng bị bắt tiếp tục nằm ở trên giường, tiểu hoàng tử vẫn luôn đại ở dưỡng tâm điện, không cần Cố Hàm nhọc lòng, nhưng thật ra tiểu công chúa là Chu Tần tự mình tới đón. Mấy ngày trước đây, Thái Hậu cấp Chu Mỹ nhân thỉnh phong tần vị, rốt cuộc nàng tự tiến cung tới nay, liền vẫn luôn làm bạn chiếu cố Thái Hậu, không có công lao cũng có khổ lão Lục Dục sẽ không quên điểm này, cho nên Thái Hậu mới vừa đề ra một câu, Lục Dục liền ứng hạ. Khoảng cách lúc trước Chu Tần trước công chúng hạ đem dung thị ấn vào nước Trung, đã qua hơn nửa năm, nhưng Hậu cung người còn không có quên nàng lúc trước khinh quần bộ ráng, trong lòng không cấm thuần thức, trách không được nhân ra khinh quần, lương dựa Thái kh chẳng sợ hàng vị liền gần chỉ là nhất thời. Tóm lại nàng không được thánh sủng, nhất thời hậu phi trong lòng đều không muốn đắc tội Chu Tần. Chu Tần như cũng là ngay thẳng tính tình, đối Cố hàm nhướng mày nói, "Ngươi yên tâm, ta khẳng định đem tiểu công chúa hoàn hảo không tổn hao gì mà đưa còn cho ngươi." Cố hàm không cấm cười thanh, "Ta tất nhiên là tin ngươi, tiểu công chúa tuy có chút kiêu khí, nhưng tháng ở ngoan ngoãn, có các ma ma đi theo ngươi, sẽ không kêu ngươi phiền lòng." Chu Tần ngày xưa ghét bỏ hậu phi kiêu khí Nhưng đối với tiểu công chúa, nàng ngược lại là song tiêu lên. Nàng quý vì hoàng thất công chúa, lại kiều khí cũng là không sao. Nói, nàng liền bế lên tiểu công chúa, nàng cũng tuổi trẻ, đối thượng ở trong tã lót tiểu nhi có chút tò mò, nhưng tuyệt không có muốn chính mình sinh một cái ý tưởng, nàng chính mắt thấy dư thị cũng cố hàm sinh sản, nhưng đem nàng sợ hãi. Nhàn hạ khi tới di hòa cùng trêu đùa mấy phen không sao, nếu thật sự làm nàng cũng sinh một cái, nàng sợ là cái thứ nhất rút lui có trật tự. Nàng tới di hòa cung cần, ôm tiểu công chúa tư thế cũng thành thạo, so với tiểu hoàng tử, tiểu công chúa không có như vậy sợ người lạ, chẳng sợ ở chu tần trong lòng ngực, cũng phá lệ ngoan ngoãn, chu tần vốn là cùng cố hàm thân cận, thấy tiểu công chúa bộ ráng này, chỉ hận không được toàn bộ mà đối tiểu công chúa hảo. Nàng tại hậu cung chung quán là nghe cô mẫu lời nói, nhưng cô mẫu đều không ngăn cản nàng cùng tiểu công chúa thân cận, chu tần liền càng không kiêng nể gì. Chu tần cùng cố hàm nói vài câu, liền đem tiểu công chúa ôm rời đi. Cố Hàm liếc mắt cừu niệm, cừu niệm vội phục thân đuổi kịp, Cố Hàm lại tín nhiệm Chu Thần, cũng không có khả năng không ở tiểu công chúa bên người phóng một cái tín nhiệm người. Chờ đoàn người rời đi sau, Di Hỏa cung tức khắc tan tĩnh lại, Cố Hàm có chút không thói quen, cửu tư phủng chén nước trà cho nàng. Ngày xưa nương nương đều ngại trong cung âm ỉ, hiện giờ tiểu công chúa không ở, nương nương như thế nào còn không được tự nhiên lên. Nàng trong lời nói mỉm cười, rõ ràng mà trêu ghẹo. Cố Hàm bực nàng liếc mắt một cái, mới thở một hơi dài, nhẹ giọng nói: cũng không biết điện thái hỏa ra sao tình cảnh. Nương nương yên tâm, y li hoàng thượng đối nương nương tâm từ, tất sẽ không chậm chế các hoàng tử trang cho lễ. Cố Hàm cười mà không nói, nên an bài, nàng đều an bài, thậm chí đem Chu Tần đều gọi tới tự mình mang theo tiểu công chúa rời đi, Cố Hàm tin tưởng, trừ bỏ nàng trong cung người cùng hoàng thượng, Chu Tần sẽ không kêu bất luận kẻ nào gần tiểu công chúa thân. Đem trang tròn lễ một chuyện trước đặt ở một bên, Cố Hàm có chút tò mò. Gần nhất nhiều Quý Tần như thế nào không có động tĩnh? kia không phải cái an phận chủ. Nghe vậy, kiểu tư không phúc hậu mà che môi cười thành nghe nói ngày ấy nhiêu quý tần sau khi trở về, hôm sau rời giường khi liền té lan quay, gần đây vẫn luôn ở trong cung dưỡng thương đâu. Cố hàm nhớ mày, cũng chưa từng đi hỏi nhiều quý tần bị thương hay không là trùng hợp. Nàng rũ mắt, liếc mắt chính mình bụng nhỏ, hơi có chút ghét bỏ, nàng dưỡng hơn thắng, nhưng này dáng người vẫn chưa khôi phục ngày xưa tinh tế, chẳng sợ biết đây là tất không thể tránh cho, cố hàm như cũ có chút c� Nàng từ nhỏ đã bị người khen mạng Mỹ, đối với này, nàng nhìn như khiếm tốn, kỳ thật trong lòng nhất quán là ngạo khí. Cựu tư liếc mắt nương nương, chẳng sợ nương nương không nói, nàng chỉ từ nương nương gần đây dùng bữa đều thiếu chạm uống, liền đoán được một chút nương nương ý tưởng, nàng trong lòng thở dài thanh, mang tới thai ý ở viện đưa tới ngưng chi cao, nhẹ giọng nói. Phong ngưa thất liên, thỉnh nhớ kỹ bổn chạm dự phòng được danh. Nô tỉ cấp nương nương thượng dược. Cố hàm không dám kinh thường, nàng biết tại đây hậu cùng. Dung mạo cùng dáng người là cỡ nào quan trọng, cho tới nay đều phá lệ coi trọng, nàng cởi bỏ áo ngoài, lộ ra trắng non eo bụng, kia chỗ thịt cũng không cẩn thận, có chút mềm mượt, nàng thời gian mang thai nhưng thật ra dưỡng đến hảo, có thái y liễu viện nhìn chầm chằm vào, chưa từng chứng vặn, đây cũng là vạn hạnh. Kiểu tư đào nương nương chi tao, đây là thái y liễu viện cố ý thế nương nương điều phối, có cổ thực đạm thanh hương, cửu tư đem thuốc dán ở lòng bàn tay xoa nhiệt, mới bôi thượng nương nương eo bụng, trong lúc không ngừng mà đợi ấn, không cần thiết lâu ngày. Nương Nương liền ra một đầu hãn, không ngừng là nhiệt, cũng là đau. Cố Hàm cắn răng chịu đựng, mảnh khảnh ngón tay gắt gao nắm lấy trán gấm, mu bàn tay thượng gần xanh nô lên, ước chừng 30 phút thời gian, Cửu Tư mới dừng tay, nàng cũng mệt mỏi đến quá sức, tinh dầu toàn bộ bị ấn tiến nương nương thân mình, có loại bí ở nhang hương, lại xứng với nương nương hiện giờ biểu tình, làm Cửu Tư chỉ nhìn liếc mắt một cái liền cảm thấy mặt đỏ thai hồng. Cố Hàm ngượng thon dài cổ, hảo sau một lúc lâu, mới hít thở đều trở lại, nàng biếng nhác ách thanh hỏi: Kính sự phòng bên kia nói như thế nào? Tiểu Lý Công công đã sớm đã tới một chuyến, nói chỉ cần nương nương thân mình không ngại, tính sự phòng nơi đó tùy thời đều có thể đem nương nương lục đầu bài treo lên. Hiện giờ hoàng hậu bị cấm túc, toàn bộ hoàng cung liền thuộc phi củng cố hàm nhất làm nổi bật, bất luận cái nào cung nô tải đều là thượng vội vàng hầu hạ. Cửu Tư lại nói, Thượng Y đi cục ma ma cũng tới một chuyến, nói là nương nương thời gian mang thai siêu ý đều không hợp thân, muốn tới cấp nương nương đo kích cỡ, một lần nữa bị thượng mấy bộ cung trang. Hỏi nương nương khi nào có thể được không? Các hoàng tử trang tròn lễ qua, Cố Hàm thị tầm một chuyện cũng nên đề thượng hành trình, gần đây hoàng thượng tới xem nàng khi, tổng không giấu vết hỏi cập hoàng tử trang tròn một chuyện, sau đó đem đề tài xả đến trên người nàng, Cố Hàm không phải chưa kinh sử người, đương nhiên đoán được hoàng thượng là ý gì. Cố Hàm hữu khí vô lực nói, làm các nàng ngày mai liền tới đi. Tiến cung mới một năm, chưa đứng vững góp chân liền có thai, Cố Hàm trong lòng cũng có thấp hỏng, nhưng này đó tâm sự rất khó cùng người ngoài nói. Chẳng sợ thân cận như kiểu niệm, nàng cũng đến biểu hiện ra một bộ lòng có lòng tin bộ ráng, nếu không phía dưới người như thế nào an tâm. Buổi trưa vừa qua khỏi, Chu Tần liền đem Tiểu Công Chúa mang theo trở về, đồng thời mang về tới còn có Tiểu Hoàng Tử, Chu Tần một bộ bất kham này nhếu bộ ráng. Nay Tiểu Hoàng Tử cùng Tiểu Công Chúa canh giờ sinh ra bất quá kém nửa canh giờ, sao liền tính cách như thế bất đồng. Cố hàm nói không nên lời lời nói, đem Tiểu Hoàng Tử ôm vào trong ngực hông hống, Tiểu Hoàng Tử pha nể tỉnh thực mau liền an tính lại Lại cẩn thận nhìn mắt tiểu công chúa, nàng mới kêu nãi mà mà đem hai vị hoàng tử dẫn đi đi thực nghỉ ngơi. Chu Tần ngồi ở một bên uống trà thủy, an tĩnh chút thời gian, đột nhiên nói. Ngươi hiện giờ ra ở cứ cúng hảo. Cố Hàm không rõ nguyên do mà nhìn về phía nàng, Chu Tần buông xuống đôi mắt, vẻ vải mà hình như có tâm sự, như thế hiếm thấy, Cố Hàm nhúng mày, ngươi làm sao vậy? Chu Tần nhìn nàng một cái, mới đẻ thấp thanh. Ba năm một tuyển tú, sang năm lúc này trong cung cũng nên bắt đầu vì việc này bận rộn. Ta nghe cô mẫu đề ra một câu, trên triều đình hình như có người đề nghị, sớm chút đem việc này an bài đi xuống. Đem thánh chỉ truyền tới khắp nơi các nơi, muốn hao phí không ít thời gian, các nơi quan viên an bài trong phụ nữ tử vào kinh, này trên đường cũng muốn chỉ hoãn thời gian rất lâu, hiện giờ liền đem tuyển tú một chuyện an bài đi xuống, nói sớm cũng sớm, ngạnh muốn nói, cũng cũng chỉ là thời gian thượng bao la chút. Này đó quan viên hiện tại như vậy tha thiết mà chú ý việc này, nguyên nhân vẫn là xuất hiện ở cố hàm trên người. nàng cũng phải sủng Hiện giờ càng là sinh hạ hai vị con vua, chẳng sợ nàng chưa từng chủ động hướng hoàng thượng thế trong phủ rành cái gì, nhưng vinh dương hầu phủ địa vị ở Kinh Thành cũng đã sớm đi theo nước lên thì thuyền lên. Ai nhìn có thể không đỏ mắt. Một đám đều nghĩ sớm chút an bài chính mình trong phủ nữ tử tiên cung, nếu không lại chờ thượng mấy năm, chờ các hoàng tử các trưởng thành, đó là có nữ tử vào cung, cũng không có gì dùng, thay đổi không được cái gì thế cục Cho nên nói, các nàng này một đám tú nữ cũng là thời vận. Hoàng thượng đăng cơ sau lần đầu tiên tuyển tú, ngày sau đó là ngao tư lịch, cũng là muốn so kẻ tới sau phải có lợi. Cố hàng thật lâu không nói gì, nàng nói. Sớm hay muộn có như vậy một ngày. Nàng nhìn như bình tĩnh, trên thực tế chăn gấm chung tay đã sớm nắm chặt ở cùng nhau. Nàng này đó thời gian vốn là có chút lo âu hiện giờ đột nhiên nghe Chu Tần nói, không khỏi liền sinh ra chút gấp gấp cảm. Hậu cung tổng hội từng đám mà tiến tân nhân, các nàng tuổi trẻ, Thủy Linh, tôi Mới, chỉ này đó. Liền xa so các nàng này đó người xưa tốt thế. Người đều là có mới nối cũ, hoàng thượng chỉ biết càng sâu. Chu Tần đem tin tức mang cho cô hàm, liền rất mau rời đi, nàng tự nhìn ra cố hàm cũng không bình tĩnh. Trước khi đi, nàng nói một câu. Người hiện giờ dưới trường có hoàng tử bản thân, sớm không còn nữa lúc trước. Nàng là muốn an ủi cố hàm, nhưng cố hàm chỉ xả môi nhấp lời, nàng không cảm thấy dưới trường có hoàng tử liền ổn thỏa, thả xem nàng mới vừa tiến cung khi đức phi. Khi đó hậu cung chỉ có đức phi dưới trướng có tử, nhưng thì tính sao? Hiện giờ cũng đã sớm phiên không dậy nổi cuộn sóng. Chu Tần nói lập tức làm cố hàm từ quá vạng thoải mái trung thoát ly ra tới, trừ phi, nàng ngồi trên cái kia vị trí, nếu không, nàng ở trong cung một ngày, liền một ngày không được thả lỏng. Bữa tối, cửu niệm đem đồ ăn đoan tiến vào, cố hàm chỉ dùng mấy khẩu thanh cháo, liền đẩy ra chén. Ngày mai bắt đầu, trong cung liền không cần bị sau khi ăn xong điểm tâm. Cửu niệm sừng sốt. Nhưng đối thượng nương nương vững vảng con ngươi khi, lập tức tiêu khuyên can tâm tư, nương nương muốn tiếp tục tranh, nàng cũng sẽ không cấp nương nương vướng luật. Phong Ngựa thất liên, thỉnh nhớ kỹ bổn chạm dự phòng đột danh. Chương 118 đệ 118 trương. Gần lúc chạng vạng, kính sự phòng người bưng khay bạc bước nhanh vào dưỡng tâm điện, hành lang thượng, bị Lưu An ngăn cản xuống dưới. Lưu An nhìn mắt thiên, nhẹ chậc một tiếng. Hôm nay còn chưa ám, ngươi hôm nay tới như vậy cần. Khoảng thời gian trước, hoàng thượng không vui tiến hộ cùng Lý Công Công mỗi lần đều là bất lực trở về, dẫn tới hắn gần nhất dưỡng tâm điện, đều là khóc tang một khuôn mặt, hôm nay nhưng thật ra hảo, eo đều thẳng thắn không ít. Lưu An nhướng mày khó hiểu, Lý Công Công cười thành, hắn muốn tới ngự tiền nhiều, nhất quán cũng kính Lưu An, hai người ở thái giám chung quan hệ rất tốt, hắn chiều Lưu An chắp tay, thấp giọng nói. Lao ca cũng biết, hoàng thượng một ngày không tiến hậu cung, này hậu cung chủ tử liền thúc dục vô cùng, ta này đều phải gấp đến độ ngoài miệng đều phải nổi lên thao Lưu An tĩnh chờ hắn nói. Quả nhiên Lý Công Công rốt cuộc nói đến trọng điểm, này không, hôm nay di hỏa cùng vị kia làm treo lục đầu bài, ta là một lát cũng không dám trì hoãn, liền chiều dưỡng tâm điện tới. Lao ca, ngài quán tới là bên người Hoàng thượng chi kỷ người, ngài cùng ta thấu cái đế, Hoàng thượng hôm nay sẽ phiên thẻ bài sao. Nếu ngày xưa, Lưu An cung cấp không được Lý Công Công lời chắc chắn, nhưng hắn liếc mắt chiêu tu dùng kia dùng bạch ngọc điêu hoa lan thẻ bài, trong lòng đại khái có đế, cũng không có đem nói chết, chỉ nói, ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi vào cho người hỏi một chút. Lý công công ánh mắt sáng lên, nghe Lưu An lời này, hắn liền biết hôm nay việc này hẳn là có thể thành. Không quan tâm hoàng thượng là phiên ai thẻ bài tiến hộ cung, chỉ cần hoàng thượng vào, các cung chủ tử liền quái không đến trên người hắn, chỉ có thể quái bản thân không biết cố gắng. Dưỡng tâm điện nội, lục dục liếc thấy Lưu An tiến vào, liền lược hạ bút, đôi mắt chiều trong điện góc hàn lan nhìn lại, giảm bất một chút mệnh nhọc, Lưu An nhìn khe hở, đem Lý công công sự bẩm đi lên. Hoàng thượng Lý Vinh ở bên ngoài chờ đâu? Cửa hải cuối năm sau, trên triều đỉnh sự vội, Lục Dục không có gì tâm tình tiến hậu cung, mắt thấy hoàng thượng như mày, Lưu An vội thêm câu. Nghe Lý Vinh nói câu, tựa hồ hôm nay di hỏa cùng bên kia một lần nữa cho bài. Lục Dục làm Lý Vinh trở về nói chắn ở trong cổ họng, dừng một chút, hắn một lần nữa nói, làm hắn tiến vào. Lưu An liền biết là kết quả này, trực tiếp đi chuyển Lý Vinh, chờ Lý Vinh bưng khay bạc tiến vào, Lục Dục quét mắt, đều không mang theo tạm dừng mà liền phiên chiêu tu dung thải bài. Không đợi Lý Vinh rời đi, Lục Dục liền phân phó. "Lưu An, ngươi tự mình đi chuyển chỉ, lại đem trước đó vài ngày trích tới mật đảo cho ngươi chiêu chủ tử đưa chút qua đi." Lưu An cùng Lý Công Công một đạo ra dưỡng tâm điện, Lý Công Công chiều hắn chắp tay, "Hôm nay đa tạ Lạc ca." Lưu An ha hả cởi thanh, "Ngươi bản thân cơ linh, cùng ta nhưng không quan hệ." Này Lý Vinh vừa thấy Di Hỏa cùng Triệu bài, liền lập tức tới rồi dưỡng tâm điện, ai có thể không nói hắn một tiếng cơ linh. Lý Công Công cũng không hề nói lời nói gì rỗng. Bưng khay bạc, vui sướng hài lòng mà xoay người rời đi. Lưu An xem xét mắt, lắc lắc đầu, này phía dưới người nghiền ngẫm thượng vị tâm tư rất quan trọng, này Lý Vinh hiển nhiên là trong đó hảo thủ, Lưu An thu tâm tư, phân phó công nhân đem mật đảo chuẩn bị tốt, tự mình mang theo người hướng Di Hỏa cung đi rồi một chuyến. Cố Hàm được tin tức, lại xem kia một đĩa thủy linh mật đảo, trên mặt thêm cười, bắt đem dưa vàng tử thưởng cho Lưu An. Công công vất vả, phòng bếp nhỏ mới vừa nấu tốt bơ trà, trời giá thế này, công công uống một chén lại đi. Lưu An không có chối tử, tuy nói là qua cửa hải cuối năm, nhưng hôm qua ban đêm vừa ra một hồi tuyết, kia gió lạnh liền dường như muốn hướng người trong xương cốt toảng. Lưu An phủng một ly bơ trà uống xong, chỉ cảm thấy cả người đều ấm áp, nói lời cảm tạ sau, mới vẻ mặt ý cười rời đi. Nếu không nói chiêu tu dung được sủng ái đâu, này làm người xử sự căn bản gọi người tìm không được một chút không tốt. Nương nương tái nhậm trước ngày thứ nhất, Hoàng thượng liền tuyên nương nương thị tẩm, toàn bộ di hòa cùng cao hứng đến cùng ăn Tết giống nhau, vội đến chân không đất Cố hàm nhìn cũng thoải mái, nàng làm người bị thủy tắm gội, đồng thời phân phó. Hôm nay làm mama ma nhiều cẩn thận chút. Thì tập khi, nàng cũng phân không ra tâm thần đặt ở hoàng tử cùng công chúa trên người, chỉ có thể làm các ma, ma đa dụng tâm. Lục dục tới di hòa cung trước, cố hàm đi thiên điện nhìn các hoàng tử, chờ bọn họ đều ngủ sau mới rời đi, mới vừa bước lên hành lang, liền nghe thấy cửa cung tiền chuyện tới một chút động tĩnh, nàng đột nhiên ngoái đầu nhìn lại. Lục dục đạp nguyệt mà đến. Liền thấy nữ tử sinh sắn mà đứng ở hành lang thượng, nàng xuyên một bộ lá liêu thanh cung trang, nhìn ra được tú nương phí tâm tư, sốn đến nàng vòng eo tinh tế, giống như dưới ánh trăng tiên tử, nàng tự cũng kinh ngạc, ngẩn ra sau, đột nhiên con mắt hạnh, cười ra tới. Cố Hàm chiều lục dục nên đi, nàng không muốn người đỡ, xách theo làn váy bước nhanh đi đến hoàng thượng trước mặt, tự nhiên mà vậy mà đem tay đưa cho hoàng thượng. Hoàng thượng hôm nay sao tới sớm như vậy? Lục dục nắm lấy tay nàng, có chút lạnh, không cấm đem người chiều bên người kéo gần lại chút. Nghe vậy, thần sắc nhàn nhạt mà nói, ngự tiền không đổi, chấm liền nghĩ sớm một chút tới xem ngươi. Hắn dứt lời, căn bản không có thấy phía sau lưu an cổ quái sắc mặt. Cố hàm chú ý cũng không ở lưu an trên người, lục dục như vậy nói, nàng cũng liền tin, tùy ý hoàng thượng đem nàng nắm vào trong điện, nàng mới vừa tắm gội quá, tóc đen nửa làm nửa chiều mà khoác trên vai, có điểm không hợp quy củ, nhưng hoàng thượng đều không có nói cái gì, tự nhiên cũng sẽ không có người khác nhảy ra chỉ trích cố hàm. Bữa tối bị lục dục yêu nhất cá chua ngọn đáng tiếc, lục dục tâm tư căn bản không ở đồ ăn thượng đơn giản mà dùng hai chiếc đũa liền buông một đ cố hàm cũng không muốn đa dụng thực mau đồ ăn đã bị triệt đi xuống cố hàm lại chiều lục dục nhìn lại khi trên má liền không khỏi phiêu chút đỏ mặt hồng lục dục hồi lâu chưa từng thấy nàng như vậy phong tình ánh mắt hơi ám trong điện hầu hạ nô tải đã sớm không biết khi nào lui xuống lục dục ôm cố hàm vòng eo đem người đặt ở trên giường cố hàm dịu ngoan mà phối hậ hắn Đai Lương tiệm khoanh khi, lục dục dán ở nàng cổ gian, chấm ếch thanh hỏi câu: "Hàm Nhi lau cái gì?" Cố Hàm nhất thời động tình, bám vào hắn cổ, rất là một lúc, mắt hạnh mờ mịt mà nhìn về phía trên người nam tử, tức khắc làm lục dục lại không có tham thảo còn lại tâm tư, trong lúc nhất thời, hồng màn buông xuống, cổ giao triền gian lưu luyến, cẩm khâm hỗn độn. Ngoài điện, Cửu Niệm cùng Cửu Tư mặt đỏ thai hồng mà nghe bên trong động tính, Cửu Niệm thấp thấp đỏ mặt vừa nói: "Đi làm phòng bếp nhỏ người vãn chút lại bị nước dẫm." Chỉ nghe này động tính, một chốc liền ngừng lại không được. Lưu An liếc nàng liếc mắt một cái, thật là không thể trông mặt mà bắt hình rong, nhìn ngượng ngùng nhưng hạ mệnh lệnh thời gian minh thuận buồm xuôi gió. Cựu niệm cũng không biết có người ở trong lòng bố trí nàng, nàng làm cửu tư ở chỗ này thủ, chính mình đi thiên điện, sợ tiểu hoàng tử nhóm sẽ vào lúc này khóc náo Một phen ngừng lại, cố hàm đã sớm mệt thảm, nàng bám vào lục dục tựa thực nhẹ mà thấp khóc vài tiếng, nhưng không đến thương tiếp, đã nghe thấy lục rục têu th Nàng mệnh đến đôi mắt đều không muốn mở to, chỉ biết có người đem nàng bế lên, tựa vào thủy rửa sạch phiên, lại đem nàng bọc đến kín mít ôm trở về trên giường. Nàng ngày xưa một người ngủ khi, sẽ cảm thấy tay chân lạnh bằng, nhưng hôm nay, có người đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nàng lăng làng nửa phần lạnh leo đều không có phát hiện. Hôm sau chờ cố hàm tỉnh lại khi, khắc nửa bên giường như cũ là lạnh gấu cố hàm lánh đến cuốn chặt chăn, liếc mắt đồng hồ các, thanh âm có chút chuyện đó sau dư mị khẳng khẳng. Biếng nhắc tình đến làm người không dám nhiều nghe, nàng hỏi. Hoàng thượng đi khi nào? Cựu niệm đỏ mặt, đi rồi mò một canh giờ. Gian ngoài thiên đều sáng, đêm qua gian lại tuyết rơi, doanh phía trước cửa sổ kia cây ngọc lan đều bị áp công chi các công nhân đang ở sạn tuyết, sạn ra một cái nhưng cung người hành tẩu đường nhỏ. Cố hàng cọ cọ chăn gấm, lười nhắc đến không nghĩ rời giường, cửu niệm lại nói câu, sáng nay tiểu hoàng tử tỉnh lại, liền khóc nhào muốn gặp nương nương, khi đó hoàng thượng còn chưa đi, nghe thấy động tính. Tự mình đi thiên điện đem tiểu hoàng tử hướng hảo, còn phân phó bọn nô thì không cần đánh thức nương nương. Nói lời này khi, Cửu Niệm trên mặt một mảnh ý cười. Tự nhiên cao hứng, trước không nói hoàng thượng đối nương nương coi trọng, chỉ luận hoàng thượng hống tiểu hoàng tử khi thành thạo, cũng là này hậu cung độc nhất phân. Cố Hàm cũng là cao hứng, hôm qua mệt mỏi hồi lâu, nàng bụng chung đã sớm giống tuyết, đem Cửu Niệm bưng tới thanh cháo toàn bộ dùng xong, mới lười biếng mà dựa vào đầu giường, nếu là hoàng hậu chưa bị cấm túc, Nàng lúc này nên là ở khôn ninh cung thỉnh an. Nhớ tới hoàng hậu, cố hàm mặt mày cảm xúc liền phai nhạt chút. Lại nói tiếp, hoàng hậu hiện giờ mang thai cũng gần 6 tháng, khôn ninh cung nhưng có cái gì tin tức chuyển đến. cửu niệm lắp đầu, từ hoàng hậu bị cấm túc sau, khôn ninh cung liền vẫn luôn thử can tĩnh. Bất quá mấy ngày trước đây cửu tư đi chúng tỉnh điện lánh phân lệ khi nhìn thấy khôn ninh cung phục linh. Phục linh là đầu một cái lánh phân lệ, chỉ xem điểm này, nghĩ đến này trong cung trên dưới đối khôn ninh cung cũng đều vẫn là kính Kiểu tư ngày ấy sau khi trở về, còn nhân việc này cùng nàng phát quá bức tức, cho nên kiểu niệm nhớ rất rõ ràng. Cố hàm đối này cũng không ngoài ý muốn, từ vương phủ hậu viện cho tới bây giờ, hoàng hậu trưởng quản hậu cung quyền lực gần 10 năm, ai cũng không dám nói tại hậu cung căn cơ so hoàng hậu muôn thâm, gây chết lạc đà thượng so mã đại, hốn hồ hoàng hậu hiện giờ còn hoài con vua, ai dám dễ dàng liền đắc tội khôn ninh cung. Đạo lý, cố hàm đều hiểu, nhưng trong lòng đối với kẻ thù quá đến như thế tự tại, vẫn là cảm thấy Nàng Linh Ninh tế mi, nhẹ giọng hỏi: "Thái y y viện bên kia như thế nào nói?" Cửu Niệm thở dài: "Về Khôn Ninh cung công văn, Thái y y viện quả thực đem này coi là cơ mật, căn bản sẽ không lộ ra nửa phần." Cố Hàm không cho là đúng. "Công văn cũng chỉ là dựa người ghi lại thôi, Khôn Ninh cung nhưng thường triệu kiến Thái y y." Chứ bỏ mỗi ngày bình an mạch, nửa tháng chung luôn có một lần, hơn nữa mỗi lần chuyển đều là Vu Thái y y. Cố Hàm hiểu rõ, Khôn Ninh cung bình an mạch đều là Vu Thái y y nói cách khác, Vị này vu thai y chính là hoàng hậu tâm phúc, nhưng càng là như thế, cố hàm càng hoài nghi hoàng hậu này một thai hoài đến không xong Cựu tư không nghĩ làm nương nương tại đây sự kiện thượng tốn nhiều tâm thần, nàng cấp nương nương đổ chén nước trà, mới nói. Còn có một việc, nương nương thời gian mang thai khi làm đồng cơ mỗi ngày tới di hòa cùng một chuyến, sau lại nương nương sinh sản ngồi nguyệt, không cần phải đồng cơ, hiện giờ cần phải đồng cơ tiếp tục tới. Cố hàm đốn hạ, đồng cơ đánh đàn đích xác không tồi, thả coi như đối tiểu công chúa hôn đúc. Nàng có thể có có thể không mà gật đầu. Tiêu nàng tiếp tục tới, như cũng là mỗi ngày tới một lần. Cửu niệm đem việc này đi nhớ. Cố hàm trộm đủ rồi lười, mới rôi tay làm cửu niệm đỡ nàng xuống rừng rừng, ngồi ở gương đồng trước. Nàng lười biếng mà phân phó cửu niệm, ngươi làm người đi một chuyến trường ngưng nguyện, hỏi chu tần nhưng có thời gian. Cửu niệm khó hiểu mà nhìn về phía nàng, cố hàm mới kéo kéo khỏe môi, bất đắc gì nói. Ta tại đây trong cung đợi đến liền phải múc nghèo, hiện giờ rốt cuộc có thể xuống giường còn không cho ta đi ra ngoài thấu khẩu khí. Cựu niệm che môi cười trộm, làm người đi cấp Chu Tần truyền lời, Chu Tần mới từ từ Ninh Cung trở về, làm người cho nàng đáp lời rảnh rối. Các hoàng tử thượng tiểu, cố hàm là chính mình ra cung, ở ngự hoa viên chung mới vừa cùng Chu Tần hội hợp, còn chưa nói thượng hai câu lời nói, liền nghe thấy vài tiếng miêu ô tiếng kê Chu Tần từng bị miêu thương quá mặt, nghe thấy động tĩnh, lập tức nhữ mày quay đầu nhìn lại. Chương 119 đệ 119 ch Cố Hàm cũng đi theo nàng xem qua đi. Nhiêu Quý Tần không biết từ chỗ nào ôm tới một con li miêu, lông tóc tuy trắng, miêu ô miêu ôm mà gọi bậy, nhưng thắng ở ngoan ngoãn, dịu ngoan mà tùy ý Nhiêu Quý Tần ôm. Tình cảnh này có điểm cuốn mắt, Cố Hàm không khỏi chiều Chu Tần nhìn lại. Chu Tần không biết khi nào dơ tay vô hạ gương mặt, đãi hoàn hồn, nàng thấp giọng phi nói: "Này dư can cùng người đều cái gì tật xấu, như thế nào mỗi người đều hái dưỡng miêu?" Chu Tần trước kia không chán ghét miêu, thậm chí hơi có chút yêu thích. Tự lần đó sau khi bị thương, mới đối miêu loại đồ vật này kính nhi viễn trì, nàng vốn là không thích nhiều quý tần, hơn nữa nhiều quý tần hiện giờ là giực an cùng người, tình cảnh này không thiếu được làm nàng nhớ tới chút cái gì, nói chuyện khi cũng mang theo vài phần giận chó đánh mèo. Nhiều quý tần cũng nhìn thấy các nàng, pha giác lên mũi, không giấu vết mà nhíu như mày, mới không tình nguyện tiến lên phục thân Thẩm An. Cố Hàm cảm xúc như thường, dường như không có phát sinh quá tát hai một chuyện. Nhiều quý thương rất tốt. Nhiều quý tần một đốn, Chỉ cảm thấy Cố Hàm đang xem nàng chê cười, rốt cuộc rời giường khi đem chính mình té bị thương một chuyện bất luận thấy thế nào đều thực buồn cười, nếu không phải đại ở trong cung dưỡng thương quá mức nhằn chán, nàng cũng sẽ không nhớ tới dưỡng cái tiểu ngoạn ý dài buồn. Nàng mắt không thấy tâm không phiền mà cúi đầu, Miễn cưỡng trở về câu, tạ tu dung nương nương quan tâm, tần thiếp đã sớm không ngại. Cố Hàm nhẹ gật đầu, làm nàng đứng dậy, nhiều quý tần liền vội vàng ôm Ly Miêu rời đi, căn bản không muốn Cố Hàm đại ở bên nhau. Nhưng thật ra cố hàm nhìn nàng bóng dáng, ánh mắt không giấu vết mà thâm thâm. Có lẽ là nàng xem đến lâu rồi, chu tần dùng khỉu tay đỡ đỡ nàng, hơi có chút bất mãn, người vẫn luôn nhìn nàng làm chi. Cố hàm lắc lắc đầu, chu tần hồ nghi mà nhìn nàng một cái, nhưng thấy nàng không nghĩ nói, cũng liền không có hỏi. Hôm qua tuyết rơi, vẫn là có chút lánh, cố hàm gom lại áo khoác và áo, đem chính mình bọc đến kín mít, hai người vòng quanh ngự hoa viên dạo qua một vòng, thực mau liền có công nhân tới tìm các nàng trở về dùng cơm trưa Di hòa cung, cố hàm đem tay đặt ở chậu than bên nướng hỏa, đem một đôi tay nướng đến đỏ bừng mới thu hồi tới, nàng dơ tay nhéo nhéo vành thai, mới nói. Ai làm nhiêu quý tần đi dưỡng miêu? Cứu niệm ở trong cung chăm sóc hai vị tiểu hoàng tử, hôm nay không cùng nương nương đi ra ngoài, vừa nghe lời này, tức khắc kinh ngạc mà buộc miệng thuốc ra, không thể nào. Nay trong cung ít có người dưỡng miêu, duy nhất vị kia, còn nhân dưỡng miêu bị thương chu tần, bị thái Hậu nương nương tự mình đem miêu đổi ra hoàng cung. Thục phi nương nương đối kia chỉ ly miêu cảm tình không giống tầm thường, gần một năm thời gian, có lẽ là phai nhạt chuyện này, nhưng nhiều quý tần lúc này mang chỉ miêu trở về dưỡng, thật sự sẽ không kích thích đến thục phi sao. Cố hàm uống lên ly bơ trà, thân mình mới hoàn toàn ấm áp, nàng nhẹ xả môi. Ta coi kêu miêu cùng thục phi phía trước dưỡng kia chỉ có vài phần tương tự, chỉ là không biết dưỡng miêu một chuyện, là nhiêu quý tần chính mình bỗng nhiên nghĩ đến, vẫn là người khác đề điểm. Nếu là người khác đề điểm, cố hàm rất tò mò. Ngươi nọ muốn làm cái gì? Giữ Càn Cung, sớm tại nhiêu quý tần đem yêu mang về tới khi, Thục phi phải tin tức, nàng có chút ngẩn ngơ, Nhã Lạc tiểu tâm mà nhìn nàng biểu tình, Thục phi hoàn hồn, khó khăn lắm rũ xuống mí mắt. Buồn cung không có việc gì. Nhã Lạc không tin, nàng muốn nói gì, nhưng lại không biết có thể nói chút cái gì. Hảo sau một lúc lâu, Nhã Lạc mới nghe thấy nương nương tựa hồ nói một câu. Tốt nhất dưỡng đến lâu chút. Nhã Lạc sử sốt, tưởng chính mình nghe lầm, nàng ngẩng đầu nhìn mắt nương nương. Nương nương như cũ nhẹ rũ mi mắt, nhưng không biết vì sao, nhã lạc trong lòng thế nhưng nảy lên một chút bất an. Di hỏa cung đèn lồng liên tục sáng 3 ngày mới ngừng nghỉ, kết quả không đợi còn lại phi tần chờ đến hoàng thượng phiên thẻ bài, hoàng thượng lại không tiến hậu cung. Hoàng hậu nương nương bị cấm túc, hậu phi trong lòng có khổ đều không biết nên tìm ai làm chủ, ngày này bất quá giờ thịnh, dự An cung liền nên đón một vị khách nhân. Nhã lạc thế nương nương sửa sang lại xem y hề. Nương nương, lâm quý tần cầu kiến. Thục Phi không nhanh không chậm mà nhúng mày, nàng tới làm cái gì? Không nghĩ nhiều, Thục Phi khiến cho nhã lạc đem Lâm Quý Tần mang tiến vào, Lâm Quý Tần thanh lệ trên mặt hình như có chút yêu sầu, Thục Phi ngồi ở trước bàn trang điểm, từ gương đồng trung liếc nàng liếc mắt một cái, có chút không kiên nhẫn nói. Người tôi rực căn cung, chính là làm buồn cung nghe ngươi ở chỗ này thở ngắn than dài. Lâm Quý Tần bị mang câu, không dám lại làm ra vẻ, che lại kia một mặt xấu hổ, nàng mới nói, tần thiếp không nghị quấy dày nương nương. Nhưng Hoàng thượng hồi lâu không tiến hậu cung, này hậu cung tỷ muội đã sớm đoán trời trách đất, hiện giờ là nương nương quản hậu cung, tần thiếp sợ các nàng đối nương nương sinh oán khí. Lúc trước hoàng hậu quản lý lục cung khi, nhưng không có loại tình huống này xuất hiện quá. Tuy rằng các nàng cũng biết chuyện này trách không được thuộc phi nương nương, nhưng thế nhân đều không nghĩ từ tự thân tìm kiếm nguyên nhân, nhưng không được tìm cái người chịu tội thay tới gánh vác các nàng trong lòng hoàn khí. Lâm Quý Tần dứt lời, thuộc phi chưa tỏ thái độ, nhã lạc liền trước lánh hạ mặt. Chư vị chủ tử chính mình vô năng, lúc lạc không được hoàng thượng, còn có mặt nương quái đến nương nương trên người tới. Như vậy Trào Phúng nói làm Lâm Quý Tần có chút mặt đỏ thai hồng, nàng cười mỉa không có phản bác, nhưng trong lén lút, nàng đã sớm hung hăng mà nắm chặt khăn tay, nhã lạc nói nguyên là nhằm vào hậu cung phi tần, nhưng Lâm Quý Tần trong khoảng thời gian này cũng không có đến quá thánh sủng, lời này là liên quan đem nàng cũng mắng đi vào. Lâm Quý Tần trong lòng có chút phẫn hận, ngày ấy hoàng thượng rõ ràng tuyên nàng thị tẩm, kết quả quay đầu lại bị nương nương ti sủng. Nàng dựa vào Thục Phi, ngày thường chung giúp đỡ Thục Phi làm việc, Thục Phi không thế nàng như chút chỗ tốt liền thôi, còn đem nàng chỉ có thị tẩm cơ hội cũng cấp đoạn, sớm tại lần đó tiệt sủng sau, nàng trong lòng liền đối Thục Phi có bất mãn. Hiện giờ nghe xong nhã lạc nói, Lâm Quý Tần áp xuống trong lòng hỏa khí, tiếp tục liếm một khuôn mặt nói. Lời tuy như thế, nhưng lòng người khó dọa. Thục Phi thình lình mà quét nàng liếc mắt một cái, làm Lâm Quý Tần có chút lo lắng đề phòng, liền ở Lâm Quý Tần có chút khẩn trước khi Thục phi mới Bồn cung đã biết, người trở về đi. Lâm Quý Tần không rõ đây là có ý tứ gì, nhưng cũng không dám tiếp tục dây dưa đi xuống, chờ ra rực can cung, Lâm Quý Tần mới hoàn toàn lạnh mặt, bên người cung nữ kéo kéo nàng ống tay háo, Lâm Quý Tần mới căng lại cảm xúc. Đãi đi ra rực can cung bầu không khí, bốn bể vắng lặng khi, Lâm Quý Tần mới rốt cuộc nhịn không được. Một cái tiện thì cũng dám rắp mặt gian dạy ta, chờ xem, sớm hay muộn có nàng khóc lóc cầu ta kia một ngày. Lâm Quý Tần đuôi lông mày hiện lên một mặt trào phúng Thục phi cho rằng nàng vẫn là trước kia vị kia thân phụ thịnh sủng thuộc phi sao. Tự chiêu tu dung tiếng cung, này trong cung thế cục đã sớm thay đổi, hiện giờ không biết có bao nhiêu người muốn đầu nhập vào chiêu tu dung, nàng hảo tâm tới cấp thuộc phi để cái tỉnh, lại bị một cái cung nữ tùy ý chào phúng, có thể thấy được thuộc phi ngày thường chung cũng chưa từng coi trọng nàng. Lâm Quý Tần không biết suy nghĩ cái gì, trong mắt hiện lên một mạ tâm ngoan, nàng hỏi, nhiều Quý Tần ngày gần đây dưỡng chỉ ly miêu. Cung nữ vội vội gật đầu, dây lát, Lâm Quý Tần câu môi cười hạ. Nhiều Quý Tần tiến cung cũng có một đoạn thời gian, lại chưa từng nghe nói cùng ai giao hảo, nàng là người xứ khác, đảo có vẻ chúng ta ôm đoàn bài xích nàng. Cung nữ khó hiểu Lâm Quý Tần nói, Lâm Quý Tần cũng không có muốn giải thích dí tứ, thực mau mang theo cung nhân trở về cung. Nhưng sau đó không lâu, cố hàm liền nghe nói, Lâm Quý Tần gần nhất cùng nhiều Quý Tần đi được có chút gần, khẽ như hạ mi, hơi có chút khó hiểu. Hai người kia như thế nào sẽ tiến đến cùng nhau? lúc đó Chu Tần cũng ở đây, biểu môi lâm Quý Tần là thuộc phi người, nhiều Quý Tần hiện giờ lại ở tại rực an cung thiên điện, các nàng sẽ tiến đến cùng nhau cũng chẳng có gì lạ. Nàng nói được có lý, chẳng sợ Cố Hàm vẫn cảm thấy có chút không đúng, cũng không có phản bất nàng. Cố Hàm dối tay đậu đầu an nhi, dây lát, mới thấp giọng nói. Hiện giờ hậu cung đều ở quan vọng vị kia. Chu Tần méo cái điểm tâm, di hỏa cung phòng bếp nhỏ làm điểm tâm đều thực hợp nàng khẩu vị, lại cứ gần đây Cố Hàm không yêu dùng này đó. Này đó điểm tâm liền đều vào Chu Tần bụng, nàng liếc mắt Cố Hàm, trên tay động tác không cấm chấm điểm. Nàng nói không nên lời cái gì an ủi nói, chỉ có thể nói, biểu ca đối đãi ngươi trùng quy là bất đồng. Chu Tần nói chính là thiệt tình lời nói, nhưng Cố Hàm lại là nửa phần đều không tin, nàng nhíu mắt thẹn thùng mà cười cười, sau một lúc lâu, mới ý vị thâm trường mà nói câu: Hy vọng trong khoảng thời gian này hậu cung có thể an bình chút. Chu Tần bỗng nhiên cảm thấy trong miệng điểm tâm có điểm nhị, nàng phùng nước trà uống lên khẩu vội quay đầu nhìn về phía đồng hồ cát, canh giờ không còn sớm, ta muốn đi tử Ninh cung bồi cô mẫu dùng nữa, liền đi trước. Cố Hàm không có cản nàng, làm kỷ niệm đóng gói chút điểm tâm cho nàng mang về, Chu Tần tự mình xách theo những cái đó những cái đó điểm tâm, đi mau đến nhị trọng mảnh khi, nàng bước chân dừng một chút, mơ hồ không rõ mà nói câu: người không cần sảng bậy." Nói xong câu đó, Chu Tần không có lại dừng lại, thực mau liền rời đi. Chu Tần rời đi sau, Cố Hàm thật lâu chưa động, niệm nhìn nàng một cái, Mới thấp rộng, Chu Tần là ở lo lắng nương nương. Cố hàm hoàn hồn, nàng rũ mi, ta biết. Chỉ là, nàng nhịn không được mà nghiền ngẫm Chu Tần nói, Chu Tần chỉ là đơn thuần mà lo lắng nàng, vẫn là sợ nàng làm ra cái gì bị thương Thái hậu thông Sau một hồi, cố hàm mới nhẹ xả khoe môi, nàng thật sâu mà hô hấp một hơi. Không ngừng hoàng thượng, Thái hậu nương nương cũng nên thực chờ mong vị này cháu đích tôn đi. Nhưng lại là như thế, nàng càng không nghĩ làm trong cung xuất hiện một vị con vợ cả. Có lẽ là nàng trầm mặc lâu lắm, cửu niệm không khỏi lo lắng mà hô nàng một tiếng, nương nương. Cố hàm hoan hồn, nàng rơ tay vỗ chán. Gần nhất Trần Tần đang làm cái gì? Cửu niệm không do nguyên do mà lắp đầu, nô tỷ chưa từng nghe nói Trần Tần gần nhất có động tích gì. Cố hàm thở ra một hơi, a cười thanh. Nàng ngày xưa như vậy thiếu kiên nhẫn, hiện giờ nhưng thật ra ngồi được. Cố hàm đống nhiên liền thả lỏng tâm thái, con vợ cả ra đời, nhất có gấp gáp cảm cũng không nên là nàng. Nàng thả chậm đợi trò hay chính là nàng mạo muội ra tay, không bị phát hiện thượng hảo, một khi bị phát hiện, nếu chêu chọc hoàng thượng cùng thái hậu không mừng, mới làm mất nhiều hơn được. Cố Hàm cưỡng bách chính mình buông việc này, nhưng thực mau, trong cung phát sinh một sự kiện, làm nàng khiếp sợ không thôi. Đại hoàng tử ở thượng cưới ngựa bắn cung giờ dạy học, vô ý từ trên lưng ngựa ngã xuống, nếu không phải cung nhân hộ đến kịp thời, chỉ sợ hậu quả không dám tưởng tượng. Đại hoàng tử bị đưa đến trọng huy cung chờ Cố Hàm chạy tới nơi khi Chỉ nghe thấy Trần Tần khóc thiên thượng địa bi thống thanh, Cố Hàm liếc mắt mặt âm trầm hoàng thượng, không giấu vết mà nhíu nhíu mày. Trần Tần đầu khái trên mặt đất, bi thống rất nhiều, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hoàng thượng, định là có người yếu hại đại hoàng tử, đại hoàng tử thượng cưới ngựa bắn cung khóa đã có một đoạn thời gian, chưa bao giờ ra quá sai lầm, ngược lại sắp đến lúc này, suýt nữa ở võ ngựa hạ ném mệnh, này rõ ràng là có người cố ý yếu hại đại hoàng tử a." Hoàng thượng, Cố Hàm ánh mắt hơi lóe, Trần Tần trong lời nói sắp đến lúc này, Thực rõ ràng là ý có điều chỉ. Chẳng sợ cố hàm hiện giờ không mừng hoàng hậu, nàng cũng không cảm thấy hôm nay một chuyện là hoàng hậu việc làm. Hoàng hậu lại không phải đến rồi, mới có thể ở lâm buồn hết sức cho chính mình gây thủ chốt oán Nay ngược lại là giống có người ở châm ngòi ly gián cố ý làm Trần Tần thù hận hoàng hậu. chương 120 đệ 120 trương. Trong huy cung chung, không khí áp lực đến có điểm đáng sợ, toàn bộ trong đại điện chỉ có Trần Tần thở hồn hển tiếng khóc, lục dục lệnh một khuôn mặt không nói gì. Cố Hàm không giấu vết mà đánh giá phiên bốn phía, không nhìn thấy lệnh triêu nghi thân ảnh. Trong lúc nhất thời tuy là Cố Hàm, đều có chút khống chế không được mà hâm mộ lệnh triêu nghi tự tin, Hoàng trưởng tử bị Hoàng thượng giao từ nàng trông giữ, kết quả ra chuyện lớn như vậy, người liền ở nàng trọng huy cung, nàng đều không lộ mặt. Hơn nữa, nhìn Hoàng thượng bộ dáng, căn bản không có để ý chuyện này. Cố Hàm đống nhiên nảy lên một ý niệm, hôm nay một chuyện có hay không có thể là lệnh triêu nghi động tay chân. Nếu nói ai dễ dàng nhất đối hoàng trưởng tử xuống tay, chứ bỏ Trần Tần, cũng chỉ có lệnh chiêu nghi. Người trước là hoàng trưởng tử mẹ đẻ, hoàng trưởng tử bên người người căn bản liền sẽ không đối Trần Tần ôm có cảnh giác, người sau là chăm sóc hoàng trưởng tử dưỡng mẫu, hoàng trưởng tử bên người hầu hạ một nửa là hoàng thượng người, một nửa kia chính là lệnh chiêu nghi người. Nhưng thực mau, cố hàm liền nhữ như mày, nàng tìm không thấy lệnh chiêu nghi làm như vậy nguyên nhân. Ít nhất ở nàng tiến cung sau trong khoảng thời gian này, Nàng chưa từng phát hiện lệnh triêu nghi cùng hoàng hậu gian có cái gì khập khiễng, cố hàm đành phải trước đem chuyện này đặt ở một bên, hơn nữa liền tính nàng thật sự kiềm giữ lệnh triêu nghi chứng cứ, nàng cũng sẽ không đứng ra nói cái gì. Hoàng trưởng tử bị thương, hoàng hậu nhất có hiểm nghi, này đối nàng tới nói, cũng là một chuyện tốt. Mọi người đợi đã lâu, mới chờ đến đơn thai y lìa ra tới, rõ ràng mới vừa tiến hai tháng, thiên còn lánh đến lợi hại, đơn thai y lìa lại là dơ tay xoa xoa cái chán mồ hôi lạnh, hắn quỷ xuống nói. May mắn cung nhân hộ đến kịp thời, đại hoàng tử cũng không sinh mệnh nguy hiểm, bất quá đại hoàng tử đã chịu kinh hách hơn nữa cảng chân bị vó ngựa đá một chân, kế tiếp mấy tháng chỉ sợ muốn ở trên giường vượt qua. Trân Tân kêu rên một tiếng, nghe thấy đại hoàng tử chân bị thương, đau lòng đến hận không thể như vậy ngất qua đi. Lúc này cửa đại điện truyền đến động tĩnh cố hàng quay đầu lại đi xem, mới phát hiện Lưu An mang theo người tiến bào, chắc không được nàng lúc trước xem hoàng thượng khi tổng cảm thấy không thích hợp, nguyên là Lưu An không có đi theo bên người hoàng thượng Lưu An mang đến một tin tức. Võ ngựa thượng dâm tới rồi căn cái đinh, mã mới có thể bỗng nhiên phát cuồng. Hơn nữa hôm nay mà An lương thảo cũng bị trộn lẫn dược vật. Mấy tin tức này cũng đủ thuyết minh hôm nay một chuyện là có người cố ý mưu hại hoàng trưởng tử. Trân Tân lại bắt đầu kêu gạo, làm hoàng thượng tra rõ việc này, nhưng thật ra cô hàm, càng nghe càng cảm thấy việc này hơi có chút kỳ quạc, này đó chứng cứ lưu đến quá rõ ràng, cơ hồ hận không thể chạm cáo thiên hạ, hôm nay một chuyện chính là sớm có dự mưu. Hoàng hậu nếu làm việc như vậy xuẩn, nàng cũng không có khả năng an an ổn ổn mà ở hoàng hậu vị trí ngồi như vậy nhiều năm. Lục dục bị trần tần khóc đến bực bội. Cầm mồm. Cố hàm có thể suy nghĩ cẩn thận sự, lục dục tự nhiên cũng tưởng được đến, nhưng hắn nghĩ đến lại so cố hàm thâm một tầng. Hôm nay một chuyện chưa chắc không phải hoàng hậu làm. Long có sờ đồ, mạo lại đại nguy hiểm cũng đáng. Cố ý lưu lại chứng cứ, ngược lại càng có thể rửa sạch nàng hiếm nghi, nói đến cùng, là lục dục đối hoàng hậu tồn lòng nghi ngờ mới có thể bất luận như thế nào đều cảm thấy hoàng hậu có hiểm nghi. chân Tân bị hù đến im tiếng, đãi hoàn hồn tới, nàng che mặt khóc giống, chỉ thấp khóc nhỏ giọng như vậy gần nhất, cho dù là lục dục, cũng không thể lại gian rẽ nàng một câu. Lục dục đầu tiên là đi vào nhìn phiên hoàng trưởng tử, mới trầm khuôn mặt ra tới, hắn hỏi hướng giáo trưởng người. Hôm qua giáo trưởng là người phương nào quét tước? Hôm nay đều có người nào đi giáo trưởng Quản lý giáo trưởng công công đã sớm sợ tới mức run bẩn bật, vội thanh trả lời. Thôi hoàng thượng, giáo trường mỗi ngày đều là cố định người quét tước gần đây đại hoàng tử có cưới ngựa bắn cung khóa, nô tài đều là mỗi ngày cẩn thận kiểm tra quá mới dám rời đi, nô tài lấy đầu người đảm bảo, hôm qua nô tài rời đi giáo trường trước, giáo trường đều là sạch sẽ. Có thể tiến hoàng thất mát đều nhất đẳng nhất hảo mã, so với bọn hắn này đó nô tài mệnh còn quý trọng, bọn họ ngày thường Trung chiếu cố này đó mã đều cùng chiếu cố tổ tông giống nhau, nào dám làm cái đinh mấy thứ này trà trộn vào giáo trường. Cha ra võ ngựa thượng chắt căn cái đinh khi, công công sợ tới mức chân đều mềm, sợ hoàng thượng sẽ cảm thấy bọn họ ngày thường trung chiếu cố đến không chu toàn đến. Lập tức có người phi nói. Nói được dễ nghe, võ ngựa thượng cái đinh chẳng lẽ là chống rỗng mà đến. Liên lương thảo đều xảy ra vấn đề, người còn dám nói chính mình không có trách nhiệm. Cố hàm bất đắc dĩ mà nhìn mắt bên cạnh chu tần, chu tần từ đem tâm tư từ hoàng thượng trên người thu hồi tới, thái độ liền bãi đến phá lệ chính, chỉ đương hoàng thượng là biểu ca. Đối bài vị con vua cũng chỉ đường thân chất đối đãi không nói nhiều yêu thương, nhưng ý xấu cũng là thật sự không có nửa phần. Hoàng trưởng tử một chuyện, ai đều không nghĩ trộn lẫn đi vào, duy độc nàng cái gì đều không sợ, dám ở trong đó nói chuyện. Kiều công công đầu khái trên mặt đất bang bang vang. Nô tải không biết. Nô tải không biết ta. Cầu hoàng thượng thứ tội. Lục dục mặt đều đen, cái gì cũng không biết, hắn dưỡng này đàn nô tải là làm gì đó. Tiểu văn tử chính dẫn người từng cái mà điều tra phòng. Nhưng cái gì đều không có tra được, những cái đó nô tải cũng một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, liền dường như kêu căn cái đinh thật là trống rông xuất hiện giống nhau. Cái này lý do thoái thác, thuyết phục không được lục dụng. Hắn không kiên nhẫn cùng một đám nô tải dây dưa đi xuống, nói thẳng. Ép vào thận hình tư. Thận hình tư cũng không phải là cái gì hảo địa phương, đi vào người, bất tử cũng muốn lột ra. Chỉ một thoáng, trọng huy cung vang lên một mảnh khóc thiên thưởng địa xin tha thanh, có phi tần chưa thấy qua loại này trần trượng sợ tới mức thân mình hơi run. trong huy cung trong chính điện, lệnh chiêu nghi để nén xuống trong cổ họng này lên tới ngơ ý, thờ ơ mà nghe gian ngoài thanh âm, biết hoàng thượng cái gì đều không có điều tra ra khi, nàng liền rũ rũ mắt kiểm, che lại trong mắt cảm xúc, sau một lúc lâu mới gian nan mà nói, làm người hảo sinh chiếu cố đại hoàng tử. Nàng thân thể yếu đối, hiện giờ gian ngoài hàn ý sắp sắp, nàng nếu là đi ra ngoài một chuyến bị gió lạnh, nửa cái mạng phỏng trừng đều có thể thua tiền. Bệnh của nàng tông vẫn luôn đều sẽ bị thái y ở viện trình đến ngựa tiền, đây cũng là vì sao hậu cung liên tiếp xảy ra chuyện, hoàng thượng lại có thể bỏ qua nàng không ở tràng nguyên nhân. Phu Linh đồng ý, đốn thật lâu, nàng mới thấp giọng hỏi câu. Nương nương vì sao không tính cả hàm hy cung? Lời còn chưa dứt, lệnh chiêu nghi liền ngước mắt đánh gãy nàng, nàng muốn câu môi, lại không có cái kia sức lực, cuối cùng, nàng vô lực nhắm mắt. Hậu cung tổng cộng liền 3 vị hoàng tử, chỉ xem nhẹ di hòa cung. Đến lúc đó bị hoài nghi đã có thể không ngừng là hoàng hậu. Phu Linh im tiếng, nàng từng nói, nếu phải làm, vì sao không đem sự tình làm tuyệt, ba vị hoàng tử đều sẽ ra chuyện, hoàng thượng mới có thể hoàn toàn mà hoài nghi đến hoàng hậu trên người. Lệnh chiêu nghi tựa hồi nhìn ra nàng ý tưởng, chỉ kéo kéo khỏe môi. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nàng không muốn cùng chiêu tu dung đối thượng, chiêu tu dung này một đường qua thuận lợi, không để bụng chiêu tu dung nhiều có năng lực, hoặc là nàng bối cảnh như thế nào mà là ở chỗ hoàng thượng đối Chiêu Tu Dung Tâm Tư. Chính mình đã cứu hoàng thượng một mạng, rơi vào hiện giờ kéo dài hơi tàn kết cục, hơn nữa vẫn luôn du rú trong nhà, mới đến hoàng thượng một chút tín nhiệm. Chiêu Tu Dung bất đồng, xem nàng tiến cung sau phát sinh sự, hoặc nhiều hoặc ít khả năng phát hiện một ít manh mối, nàng tâm tư tuyệt đối không cạn, thậm chí có một số việc đoàn trung liền có nàng bóng dáng. Liên nàng đều xem đến minh bạch, hoàng thượng tất nhiên cũng có phán đoán, nhưng tuy là như thế, hoàng thượng đều một đường tấn chức nàng đến Dung. Nếu không phải trong khoảng thời gian ngắn không hảo tiếp tục thăng vị chỉ sợ ngày ấy Chiêu Tu Dung sinh qua khi, Hoàng thượng liền hận không thể cho nàng tấn chức vì phi vị. Người như vậy, mới là nhất không thể trêu trọc. Nếu Chiêu Tu Dung chỉ là tâm tư thâm, vậy sử thủ đoạn làm nàng sự tích bại lộ, tiêu Hoàng thượng thấy rõ nàng gương mặt thật, cũng liền thôi. Sợ là sợ Hoàng thượng rõ ràng biết nàng là cái dạng gì người, còn muốn tự hành cho nàng tìm lý do, ngạnh sinh sinh mà cho nàng tẩy thành người bị hại. Lệnh Chiêu Nghi không muốn cùng Chiêu Tu Dung đi tương đối ở hoàng thượng trong lòng vị trí, nàng đệ nặng ho khăn thanh, thân mình run rẩy, mu bàn tay thượng gần xanh nô lên, liên quan trên mặt đều đỏ lên một mảnh, lại cứ môi sắc trắng bệnh đến lợi hại, nàng báo cho Phù Linh. Không cần đi trêu chọc Chiêu Tu Dung. Phù Linh có hiểu, nhưng nàng nhắc nghe nương nương nói, Lệnh Chiêu Nghi lấy ra khăn tay, khăn tay thượng rơi xuống đỏ thắm, nàng chỉ liếc mắt, liền thờ ờ mà rời đi tầm mắt, nàng ánh mắt hoảng hốt mà nhìn về phía thiên điện, thấp giọng nỉ non ta muốn lôi kéo nàng cùng nhau. Phù Linh nghe được trong lòng run sợ, vội vội cúi đầu. Trọng Huy cung ngoại, liền ở giáo trường những cái đó nô tài phải bị kéo vào thận hình tư khi, rốt cuộc có nô tài khiêng không được, quỳ xuống đất bỏ vài bước, lay trụ tiểu Văn Tử và áo, khóc lóc nói: "Nô, no, nô tài biết, nô tài biết." Hôm nay giờ ngọ, nô tài đi giáo trưởng trên đường thấy Khôn ninh cung hướng công công. Tiểu Văn Tử thay đổi sắc mặt, tiếng mắng nói: "Như thế nào sớm không nói? Nô tài sợ hãi." vừa mới mới nhớ tới. Tiểu văn tử mới không tin này thí lời nói, sợ là muốn bo bo giữ mình, hiện giờ mắt thấy muốn vào thận hình tư, mới mặc kệ có thể hay không đắc tội hoàng hậu, đem việc này nói ra. Tiểu văn tử không dám chậm trễ thời gian, một đường chạy chậm trở về, trực tiếp quỳ xuống đất đem tin tức này bẩm đi lên, hắn không có bản thân tới, đem kia nô tải cũng mang đến. Kia nô tải hiện tại không dám có một chút dấu dếm, một phen nước mũi một phen nước mắt mà đem biết đến đồ vật đều nói ra, nhưng hắn dứt lời sau trong điện hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Cố hàm thậm chí nghe thấy chu tần nhỏ giọng nói thầm. Như thế nào gần nhất phát sinh mỗi sự kiện đều cùng hoàng hậu có quan hệ. Cố hàm không giấu vết mà lôi kéo nàng, ánh mắt ý bảo nàng không cần nói lung tung, chu tần ngầm miệng, nhưng vừa mới nói đã sớm rơi vào trong điện mọi người trong thai, các nàng trong mắt thần sắc khác nhau, ai đều không biết các nàng suy nghĩ cái gì. Không ninh cung chung, hoàng hậu hôm nay mí mắt vẫn luôn nhảy cái không ngừng, không biết vì sao, nàng có chút tâm thần không yên Chờ cửa cung bị gõ vang khi, nàng đốn hạ, mới làm phục linh đi mở cửa, Lưu An cung kính mảnh đất người tiến vào. Hoàng hậu lạnh mặt. "Lưu công công hôm nay đại giá quang lâm, lại là muốn làm cái gì?" Lưu An khom người, "Hôm nay đại hoàng tử từ trên lưng ngựa ngã xuống, tra được cùng nương nương trong cung tiểu trùng tử có quan hệ, hoàng thượng làm nô tài đem tiểu trùng tử mang về thẩm vấn, còn thỉnh nương nương hành cái phương tiện." Tiểu trùng tử chân đều mềm, quỳ trên mặt đất, hoảng loạn mà "Nương nương, nô tài oan uổng a." Nương nương cứu cứu nô tài. Hoàng hậu đột nhiên ánh mắt lạnh băng mà thứ vang tiểu trùng tử, tiểu trùng tử tiếng khóc một đốn, nhịn không được dụi dụi đầu. Chỉ này rất nhỏ biến hóa, khiến cho hoàng hậu sắc mặt nan kham xuống, dưới, tiểu trùng tử như thế rõ ràng chợt nhận, nàng không phải ngốc tử, tự nhiên nhìn ra được tới, tiểu trùng tử cùng hôm nay một chuyện thoát không được căn hệ. Nếu là người khác, hoàng hậu còn sẽ không cảm xúc kích động như vậy, tiểu trùng tử là ở vương phủ khi liền ở nàng trong sân hầu hạ, phía trước phía sau theo nàng 785. Nếu không phải hôm nay một chuyện, nàng căn bản sẽ không hoài nghi tiểu trùng tử đối nàng có nhị tâm. Lưu An làm người đem tiểu trùng tử áp đi, đối hoàng hậu vẫn là cung kính nói, nô tài muốn đem hắn mang về trọng huy cung thẩm vấn, đi trước cáo lui. Trọng huy cung. Này ba chữ hiện lên đến trong ốc, hoàng hậu lập tức liền đoán được hôm nay một chuyện là ai ở tính kế nàng, nàng trong cổ họng này lên một cổ tanh ngọt Nàng biết lại như thế nào? Chẳng sợ nàng nói ra, cũng không có người sẽ tin tưởng nàng lời nói chương 121 đệ 121 trương. Tiểu trung tử bị áp tải về trọng huy cung, tiến trong điện, hắn hai cái đùi liền mềm đến quỳ xuống, hoảng loạn sợ hai nói. Hoàng, hoàng thượng, nô tải cái gì cũng không biết. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được hắn có vấn đề. Lục dục chỉ nhìn thoáng qua, đồng nhiên an tĩnh lại, lưu an trong lòng thở dài, là thuộc phi tiến lên những mày nói. Người hôm nay vì sao phải đi giáo trưởng Tiểu trung tử vùi đầu, đầy đầu mồ hôi lạnh, nô tải hôm nay không lo giá trị. Liên ở trong cung tùy ý đi lại, vô ý thức đi tới giáo trưởng, nô tải cái gì cũng chưa làm a. Lời này căn bản không người tin tưởng, Thục Phi cũng chỉ là cười lạnh. Buồn cung xem ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Giờ mẹo trời còn chưa sáng, ngươi sấn hắc đi giáo trường cũng chỉ vì tùy ý đi bộ. Tiểu Trung Tử bị đổ đến ngậm miệng không tiếng động, hắn không ngừng xoa cái trán mồ hôi lạnh, cắn chết chính mình chỉ là vô tình đi bộ đến giáo trường, Trần Tân nhìn hắn ánh mắt hận không thể uống hắn huyết. Cố Hàng mắt lạnh nhìn trận này cho khơi hãi. Giờ khắp này, nàng cơ hồ có thể khẳng định hoàng hậu là bị hoan uổng. Nhưng lại cứ mọi người chung, hoàng hậu nhất có hiểm nghi, chẳng sợ tiểu trùng tử chết cũng không thừa nhận, duy nhất chứng cứ cũng ẩn ẩn chỉ hướng về phía hoàng hậu. Đột nhiên, lục dục rũ mắt hờ hững mà nhìn về phía tiểu trùng tử, hắn mặt vô biểu tình hỏi. Chấm hỏi ngươi cuối cùng một lần, ai sai xử ngươi mưu hại con vua? Một giọt mồ hôi lạnh từ nhỏ đồ khoan lỗ khỏe mắt trượt xuống, hắn nuốt hạ nước miếng Nguyên bản chuẩn bị tốt lý do thoái thác tại đây một khắc thực gian nan mà mới nói ra khẩu. Nô, no, nô no tài hoan uổng. Hắn chỉ nói này một câu, chẳng sợ cuối cùng bị kéo vào thận hình tư, cũng chưa từng cắn chức bất kỳ ai. Nhưng càng là như thế, càng làm người không thể không hoài nghi hoàng hậu, tiểu Trung tử hầu hạ hoàng hậu gần 10 năm, trừ bỏ hoàng hậu, ai còn đáng giá hắn đánh bạc mệnh cũng muốn giấu dếm chân tướng. Tiểu trung tử là bị kéo xuống đi, nhưng trọng huy cung nội cũng một mảnh im như ve sầu mùa đông Mọi người liền đại khí cũng không dám xuyến một chút. Trân Tân thấy hoàng thượng thật lâu chưa từng có động tĩnh nàng không dám tin tưởng mà ngừng đầu. Hoàng thượng! Hiện giờ chứng cứ đều nói rõ là hoàng hậu yếu hại đại hoàng tử. Ngài còn ở do dự cái gì? Lục dục mặt tâm trầm, hắn tầm mắt quét về phía trong điện mọi người, chẳng sợ cố hẳn cũng chưa từng lực quá. Cho nên, hắn thực rõ ràng mà chú ý tới nữ tử ánh mắt, lục dục gần như không thể phát hiện mà một đốn. Hắn có điểm nói không rõ nữ tử trong mắt cảm xúc. Nàng tựa hồ đoán được hôm nay một chuyện cùng hoàng hậu không quan hệ, nhưng nàng còn tại quan vọng, tựa hồ đang ngợi, chờ chứng cứ vô cùng xác thực dưới tình huống, hắn muốn như thế nào xử lý chuyện này. Lục dục đệ lại nhận ban chỉ, đồng nhiên có một trận tâm phiền ý loạn, không biết là nhằm vào ai, cuối cùng cũng chỉ có thể nhằm vào hôm nay bố cục người. Nàng tính kế đâu chỉ là hoàng hậu. Lục dục rõ ràng biết hôm nay một chuyện đều không phải là là hoàng hậu việc làm, cũng muốn theo người nọ kế hoạch đi xuống dưới. Bởi vì gần đây trong cung mấy có sự kiện đều cùng Hoàng hậu có quan hệ, một lần so một lần nghiêm trọng, hắn lại không nghiêm trị Hoàng hậu, căn bản vô pháp phục chúng. Đúng lúc này, cố hàm đống nhiên tiến lên một bước, nàng phúc thân. Hoàng thượng, hôm nay một chuyện không có đủ chứng cứ chứng minh là Hoàng hậu việc làm, tiểu trùng tử đích xác có hiểm nghi, nhưng không người tận mắt nhìn thấy hắn ở giáo trường động tay động chân, như thế dễ dàng đã đi xuống định luận, ngày sau người khác làm chứng chỉ sợ cũng sẽ học được ba phải cái nào cũng được, thỉnh Hoàng thượng tam tư. Chân tân thấy thế hoàng hậu người nói chuyện là cố hàm, lập tức cả kinh. Chiêu tu dung, người điên rồi không thành. Chẳng lẽ ngươi đã quên, lúc trước là ai làm hại ngươi suýt nữa để non. Cố hàm nhấp môi, thực mong mà rũ mắt, việc nào ra việc đó, hai người không thể đánh đồng. Nếu là nàng xả khăn động tác hơi chút thả lòng chút, có lẽ sẽ có vẻ nữ tử nói thành thật có thể tin. Lục dục cũng sừng suốt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới cố hàm sẽ vào lúc này thế hoàng hậu nói chuyện. Kỳ Thật Cố Hàm căn bản không nghĩ thế hoàng hậu nói chuyện, nàng hận không thể hôm nay hoàng hậu liền rơi đài, nhưng nàng nhìn đến rõ ràng, hôm nay hoàng thượng căn bản không nghĩ phạt hoàng hậu, thậm chí, nhân sau lưng người bức cho thật chặt, làm hoàng thượng sinh lịch phản tâm lý. Chẳng sợ hôm nay hoàng thượng thật sự phạt hoàng hậu, ngược lại sẽ bởi vậy đối hoàng hậu sinh háy náy, này đối Cố Hàm tới nói mới càng thêm bất lợi. Cho nên, nàng mới có thể vào lúc này đứng ra. Nàng chỉ là vì thế hoàng thượng phân ưu mà thôi." Chu Tần ánh mắt lóe lóe, cũng thực mau đứng ra, hoàng thượng, chiêu tu dung nói được có lý, gần là hiện tại chứng cứ, chỉ có thể thuyết minh hoàng hậu có hiềm nghi, cũng không thể chứng minh chính là hoàng hậu mưu hại hoàng trưởng tử. Hoàng hậu lại nhất quốc chí mẫu, bất luận cái gì quyết định đều hẳn là thận trọng. Còn vua đích xác quan trọng, nhưng hoàng hậu phân lượng cũng không nhẹ, chỉ vì hơi có hiểm nghi, liền phải đối hoàng hậu thi lấy trừng phạt, này căn bản không thể nào nói nổi. Theo Cố Hàm cùng Chu Tần nói, trong điện không khí dần dần hòa hoãn chút, thuộc phi nhận thấy được cái gì Nàng trong mắt biểu tình hơi biến, thậm chí sắc mặt đều có trong nháy mắt trắng bệnh. Lục dục nhìn cố hàm thật lâu sau, mới trầm giọng nói. Làm thận hình tư người tiếp tục thẩm vấn. Kết quả không có ra tới trước, khôn ninh cung chung người đều không thể bước ra cửa cung nửa bước. Trân Tân không tiếp thu được kết quả này, nàng vừa muốn nói cái gì, Thục Phi liền cái thứ nhất ăn vào thân mình. Hoàng thượng minh giám. Mọi người đều phục thân hành lễ. Trân Tân khiếp sợ mà nhìn về phía Thục Phi, chỉ cảm thấy các nàng đều điên rồi Hôm nay chính là khó được vận ngã hoàng hậu cơ hội, các nàng liền như vậy chớ mắt mà bỏ lỡ. Hôm nay lục rục rời đi thật sự mau, Trần Tân ngã ngồi trên mặt đất, ở Cố Hàm trải qua bên người nàng khi, nàng đột nhiên ngẩng đầu. Hoàng hậu muốn chiêu tu dung hài tử mệnh, chiêu tu dung còn có thể giúp kẻ thù cầu tình, thật sự là bồ tát tâm địa. Nàng trong lời nói là Trần chửi chào phúng. Cố Hàm buồn không muốn cùng Trần Tần vâng nghĩa, nhưng trong lúc vô tình đối thượng Trần Tần phẫn hận thậm chí tự trách ánh mắt, nàng bước chân đột nhiên một đốn. Nàng rũ mắt bình tĩnh mà nói. Buồn cung làm mỗi một sự kiện đều là vì bọn họ hảo, buồn cung không thẹn với lương tâm. Thế kẻ thù cầu tình lại như thế nào? Chỉ cần có thể vì nàng hài tử lóc đường, chẳng sợ lại chán ghét sự, nàng đều có thể đẻ nén xuống cảm xúc đi làm. Nàng ham, há ngăn là trước mắt này 2-3 năm quan cảnh. Chân tấn hơi có chút chính lăng, chỉ trong chốc lát thất thần, cố hẳn đã sớm lướt qua nàng bước ra trọng huy cung. Thục phi đem hai người đối thoại đều nghe tiếng trong hai. Nàng nhìn cái này trước kêu hận cực kẻ thủ, đồng nhiên trào phúng mà nói câu. Nàng có thể so người thông minh. Chỉ là kêu mặt trào phúng trong lúc nhất thời nói không rõ là đối với Trần Tần mà đi, vẫn là đối với nàng chính mình. Cố hàm kỳ thật nội tâm cũng không có mặt ngoài bình tĩnh, nàng tiết hận đến thậm chí tưởng trở lại 15 phút trước ngăn lại muốn mở miệng chính mình. Nhưng này đó cảm xúc mãnh liệt đều ngưng hẳn ở cố hàm thấy chờ ở điện tiền lục dục kia một khắc. Lục dục đứng ở loan trượng trước, hắn hình như có chút mệt mỏi. Lại hình như có chút phiền chán, hắn dơ tay néo giữa mày, nghe thấy động tĩnh, hắn quay đầu nhìn qua, sau đó hắn nói. Hàm nhi, lại đây. Giờ khắc này, cố hàm vô cùng mà xác nhận, hoàng thượng là đang đợi nàng. Cố hàm đốn hạ, mới dạo bước tiến lên, hoàng thượng tự nhiên mà vậy mà vươn tay muốn đỡ nàng, cố hàm nhấp môi sau một lúc lâu, mới đưa tay đáp đi lên. Lục dục nhảy bén mà nhận thấy được nàng tạm dừng, hơi có chút khó hiểu mà nhìn về phía nàng, nhưng mà cố hàm chỉ là trầm mặc. Loan trượng một đường an tĩnh mà chiều di hòa cung mà đi, lục dục nhân này phân an tĩnh mà nhữ mày Người làm sao vậy? Nữ tử vẫn luôn buông xuống đôi mắt, hồi lâu, nàng mới nhẹ giọng nói câu, đây là hoàng thượng lần đầu tiên chờ thần thiếp. Lục dục ngừng lại. Này rõ ràng nên là chuyện tốt, nhưng không biết vì sao, lục dục vào lúc này thế nhưng sinh ra một chút bất an, liền chính hắn đều cảm thấy hoang đường cũng không thể hiểu được, hắn cư nhiên sẽ nhân một nữ tử cảm xúc mà cảm thấy bất an. Nhưng đúng là bởi vì hắn biết rõ hắn đối nữ tử ra sao tâm tư, hắn mới có thể xác nhận những cái đó bất an là chân thật tồn tại. Hắn không khỏi hơi trọng ngữ khí, hàm nhi. Nhưng mà, nữ tử không cho hắn nói chuyện cơ hội, ngữ tốc thực mau hỏi hắn một câu. Là bởi vì hôm nay thần thiếp thế hoàng hậu cầu tình sao? Lục dụng ách thanh, hắn tưởng nói không phải, nhưng sự thật chính là, hắn thật là ở nữ tử nói kia phiên lời nói sau, có điều xúc động, mới nghĩ phải đợi nữ tử cùng nhau trở về. Nhưng hắn lại cảm thấy không đúng. Lục Dục không biết vì sao khi đó có chút xúc động, nhưng ít ra cùng Hoàng hậu là không có gì quan hệ. Mưu bàn tay thượng truyền đến một giọt lạnh lẽo, làm Lục Dục đột nhiên hoàn hồn, ý thức được cái gì, hắn trực tiếp thay đổi sắc mặt, dơ tay ngâng lên nữ từ mặt, quả nhiên, nữ tử không biết khi nào rớt đỏ đôi mắt, Lục Dục nhíu mày. Người khóc cái gì? Cố Hàm bang đến một chút xóa sạch Lục Dục tay, Lục Dục không bị người đánh quá, nhất thời sững sốt, nhưng thật mau, hắn liền bất chấp này đó. Bởi vì trước mắt nữ tử nước mắt càng rất càng hung. Cố Hàm tiến cung 2 năm, Lục Dục chưa bao giờ thấy nàng khóc thành dáng vẻ này quá, không khỏi hoảng sợ. Ngươi có cái gì bất mãn nói thẳng chính là, ngươi tiến cung tới nay, chớ khi nào kêu ngươi chịu quá ủy khuất. Lục Dục còn muốn nói gì nữa, liền nghe nữ tử khóc lóc nói. Hoàng thượng biết rõ nàng lúc trước yếu hại chảnh nhi, thân thiếp trong lòng hận nàng hận đến không được, chẳng sợ hôm nay thế nàng cầu thỉnh, cũng không có khả năng là thiệt tình. Lục Dục bạch thanh, hắn đúng là biết điểm này càng cảm thấy đáng quý. Hoàng thượng cũng biết, Liên ở thân thiếp bước ra trọng huy cung khi, Trấn Tân khen thân thiếp một câu bổ tát tâm địa. Loại tình huống này bị người khen bổ tát tâm địa, căn bản chính là ở chọc nàng tâm tử. Cố Hàm Hồng một đôi mắt hoạnh, oán hận mà nhìn về phía lục dục. Trấn Tân một người còn chưa đủ, Liên hoàng thượng đều phải chào phụng thân nếu không phải thấy hoàng thượng có sự, thân thiếp nơi nào sẽ nói nhiều một câu. Thân không hiếm lạ hoàng thượng chờ thân Nữ tử phía trước sở Hưu oán giận nói: Lục dục đều có thể bình thường tâm đối đãi duy độc cuối cùng một câu, làm lục dục nhịn không được trầm hạ thanh. Cố hàm. Cố hàm thân mình run lên, gắt gao nhắm mắt. Lục dục trong lòng hụt hứng, hắn đem nữ tử ôm vào trong lòng ngực, biết nếu không đem chuyện này nói rõ, nữ tử trong lòng sợ là vẫn luôn sẽ còn có khúc mắc Chấm biết ngươi trong lòng không dễ chịu, mới có thể ở ngoài điện chờ ngươi. Dừng một chút, hắn mới thấp giọng thêm câu. Cùng ngươi khác không quan hệ. chương 122 đệ 122 chương Cố Hàm căn bản không tin Lục Dục nói. Nhưng nàng mục đích đã tới, nhưng nàng đứng ra thế hoàng hậu cầu tình, hoàng thượng đối nàng nhiều phân ấy, này nãy cùng thương tiếp, chỉ là bỏ lỡ lần này cơ hội, không biết khi nào mới có thể vận ngã hoàng hậu, cũng không biết có đáng giá hay không đương. Nàng rũ mắt, nhẹ nhấp môi không nói, nhưng tốt xấu ngừng nước mắt, một đường không nói gì mà trở về Di Hòa cung, Lục Dục vừa muốn đi theo Cố Hàm hạ loan trượng, đã bị Cố Hàm ngăn lại. Đại hoàng tử bỗng nhiên xảy ra chuyện, ngữ điệu hẳn là rất là bận rộn. Thần thiếp liền không chậm trễ hoàng thượng thời gian. Đây là ở chủ khách. Lục Dục lần đầu cảm thấy có thể nghe minh bạch người khác ngụ ý không phải cái gì chuyện tốt, hắn nhưng thật ra tưởng ra mặt dày đi xuống, nhưng nữ tử căn bản chưa cho hắn cơ hội, nói xong câu nói kia, liền trực tiếp xoay người rời đi. Cửu niệm lưu luyến mỗi bước đi, sợ hoàng thượng sẽ nhân nương nương nói mà sinh khí. Lục Dục đích sắc thực tức giận, ở lưu an thử mà dò hỏi hay không phải đi về khi, thình linh đã bị Lục Dục quét liếc mắt một cái, sau một lúc lâu, Lục Dục mới nghẹn ra một câu. Nàng tính tình nhưng thật ra càng lúc càng lớn, liền hắn đều dám đuổi đi. Lưu An không dấu vết mà bĩu môi, Chiêu Tu Dung tính tình lại đại, cũng là hoàng thượng bản thân quán ra tới, tựa như hiện tại, Chiêu Tu Dung rõ ràng đều làm hoàng thượng đi rồi, nếu gác ở người ngoài trên người, hoàng thượng sợ là lập tức phất tay háo rời đi, thậm chí về sau đều sẽ không lại đặt chân một bước. Nhưng hiện tại, hoàng thượng trong miệng nói khí lời nói, nhưng hai cái đùi liền dường như dính ở di hòa cùng trước, động đều bất động một chút. Này có thể quái chiêu tu dung tự tin đủ sao? Rõ ràng là hoàng thượng tự tìm. Di hỏa cung cửa điện ban ngày là không liên quan, trông cửa cung nhân trộm ngắm thanh giá, lưu an đều cảm thấy không được tự nhiên, hắn cười miệng nói. Hoàng thượng, nương nương hẳn là tâm tình không tốt, bằng không chúng ta đi về trước đi. Di hỏa cung chung, cửu niệm thăm dò chiều doanh ngoài cửa sổ nhìn lại, có chút bất an. Nương nương, chúng ta liền đem hoàng thượng lượng ở ngoài điện, thật sự hào sao. cố hàm liếc nàng liếc nàng mắt một cái Căn bản không có ở lục dục trước mặt hao tổn tinh thần, ngay vậy, cố hàm chỉ là nhữ như mày, nói. Ngươi không cảm thấy hoàng thượng có điểm kỳ quái sao? Cựu niệm không do nguyên do, nô tì nghe không hiểu nương nương đang nói cái gì. Cố hàm cũng không biết nên như thế nào hình dung, sau một lúc lâu, mới nói, ngươi không cảm thấy hoàng thượng tính tình tự hồ thật tốt quá điểm sao? cửu niệm sừng suốt, khó hiểu hỏi. Này chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Thật là chuyện tốt, nhưng cố hàm vẫn cảm thấy kỳ quái, nàng liếc mắt địa tiền gật đầu nói. Người đi ra ngoài nhìn liếc mắt một cái, nếu là hoàng thượng còn ở, liền thỉnh hắn tiến vào. Cựu Niệm mơ màng hồ đồ mà, nương nương vừa rồi còn đuổi đi hoàng thượng đi, sao đến lại làm nô tỳ đi thỉnh. Cố Hàm thẹn thùng, làm hoàng thượng đi, là ở nói cho hoàng thượng, nàng trong lòng đối thế hoàng hậu cầu tình một chuyện phá lệ không thoải mái, làm Cửu Niệm đi thỉnh hoàng thượng, còn lại là muốn cho hoàng thượng biết, nàng bất quá mạnh miệng mềm lòng, đối hắn trung quy không thể nhẫn tâm. Cố Hàm tiến cung trước, mẫu từng nói qua Đối với nam tử mà nói, hắn lại là không mừng người, ở biết được ngươi phá lệ vui mừng hắn khi, cũng dễ dàng sinh phân thương tiếc. Buồn bực quy nạt buồn, nương nương bất hòa hoàng thượng tháo kỉnh trung quy là chuyện tốt, Cửu Niệm một đường chạy chậm đi ra ngoài, lệnh Cửu Niệm kinh ngạc chính là, thánh giá cư nhiên thật sự còn chưa đi. Lục Dục cũng nhìn thấy Cửu Niệm, tức khắc khinh phiêu phiêu mà quét về phía Lưu An. Chấm liền biết, nàng mềm lòng. Lưu An người đã tê dần, hắn nghe được ra hoàng thượng trong lời nói hình như có chút đắc ý, nhưng hắn khó hiểu. Hoàng thượng ở đắc ý cái gì? Cựu niệm đem lục dục thỉnh đi vào tiến trong điện, liền thấy nữ tử bực trứng mắt hắn, tựa khí tàn nhẫn, nhưng nàng nói không nên lời cái gì khó nghe nói. Thân thiếp làm hoàng thượng đi, hoàng thượng liền thật sự không tới sao. Lưu an một đốn, đối lúc trước hoàng thượng đắc ý có một chút cái hiểu cái không? Lục dục không thừa nhận lời này, hắn tiến lên nắm lấy nữ tử tay, nữ tử chịu chịu, không có tránh thoát khai, liền tùy ý lục dục lôi kéo nàng, lục dục trong mắt cảm xúc hơi hoãn, mới ôn thanh giải thích Chẳng muốn thật sự không nghĩ tới, hà tất ở cửa cung ngoại chờ Hắn nheo nheo nữ tử tay, thấp rộng do hỏi, lúc này nhưng ngôi giận. Cố hàm căn bản không sinh khí, đâu ra ngôi giận. Nàng hàm hồ mà dầm gì thanh, chuyện này coi như đi qua, lục dục trong lòng mềm mềm. Rõ ràng nữ tử náo loạn một hồi, nhưng chuyện này thật sự qua đi khi, lục dục ngược lại cảm thấy nữ tử quá hảo hứng chút. Lục dục ôm nữ tử nằm ở giường nệm thượng, ngự tiên hội, nhưng ở di hòa cùng chung, hắn ít có sẽ đi tưởng những cái đó Đảo cũng ham chút an bình hưởng lạc. Hắn một tay đắp ở nữ tử bên hông, kỳ thật trong óc còn đang suy nghĩ hôm nay phát sinh sự. Đồng nhiên, nữ tử nhỏ rộng ở hắn ngực trước văng lên. Hoàng thượng đem Trạch nhi mang về ngự tiền đi. Trong điện thực can tính, cho nên, cho dù cố hàm thanh âm rất nhỏ, cũng bị lục dục nghe được giành mạch. Lục dục rũ mắt, mày nhăn ở cùng nhau, ngươi cũng cảm thấy hôm nay một chuyện là hoàng hậu việc làm. Cố hàm mới không nghĩ chắc chắn mà nói hôm nay một chuyện đều không phải là hoàng hậu việc làm kiến cho hoàng thượng chính mình buồn rầu đi thôi, đa nghi người chú định so người khác nghi đến nhiều, Cố Hàm mới không tin hoàng thượng một chút đều không nghi ngờ hoàng hậu. Thân thiếp không biết hôm nay một chuyện là người phương nào việc làm. Nhưng nếu thật là hoàng hậu, kia nàng dung không giới đại hoàng tử, tự nhiên cũng dung không giới Trạch nhi. Cố Hàm liếc hắn liếc mắt một cái, mới tiếp tục nói, nếu không phải hoàng hậu việc làm, người nọ đều có thể làm tiểu trùng tử phản bội hoàng hậu, muốn ở Di Hòa cung làm chút tay chân, lại có gì khó. Rốt cuộc Nàng hôm nay giúp hoàng hậu cầu tình, cũng coi như chắn người nọ lộ. Lục Dục chấm mắt, hắn biết, Cố Hàm nói được không sai. Cố Hàm muốn ngồi dậy, Lục Dục thói quen tính mà đỡ nàng một phen, mới thấy do nữ tử mắt hạnh trung thấu triệt, nàng thanh nhã âm thanh thiện, làm người theo bản năng liền cẩn thận nghe nàng nói chuyện, thần thiết biết, hoàng thượng coi trọng hoàng hậu trong bụng con vua. Nếu bằng không, cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy sau, cũng muốn áp xuống mọi người câu ván hận, đối hoàng hậu xử phạt như cũ không ôn không hỏa. Lục Dục muốn nói cái gì? Lại bị nàng để lại tay Thân thiếp có thể lý giải hoàng thượng Nhưng sau lưng người chưa chắc sẽ như vậy bỏ qua Cho nên Hoàng thượng vẫn là đem trạch nhi mang về ngự tiền đi Cố hàm Huệ phải mà rũ mắt Câu này nói đến cũng thực gian nan Tiểu hoàng tử ở thiên điện khi Nàng một ngày đều phải đi xem mấy lần Nơi nào bỏ được đem tiểu hoàng tử đưa đi ngự tiền Đến nỗi vì sao không đề cập tới tiểu công chúa Tất nhiên là bởi vì trận này Sự tình là nhằm vào hoàng tử mà đến Lục rục chấm mắt Chẳng sợ cố hàm một câu chưa đề, hắn cũng nghe đến ra nữ tử là ý gì, nàng sợ nàng hộ không được trạch nhi. Hoàng hậu ủi vào trong bụng con vua làm sàng làm bậy, lục dục mong con vợ cả nhiều năm, đối thứ nhất thẳng nhiều có chịu đựng, nữ tử suýt nữa để non ngày ấy. Hắn biết do hoàng hậu có hiểm nghi, vẫn đóng một con mắt, chỉ nghĩ chuyện xảy ra sau bồi thường nữ tử. Cố hàm như thế nào tưởng, hắn không thể hiểu hết, nhưng kêu đoạn thời gian nữ tử một chữ không đề cập tới, hiển nhiên cũng là đối hắn thất vọng. Cố hàm có thể bình an sinh hạ con vua, là nàng thời gian mang thai dưỡng đến hảo. Đại hoàng tử hôm nay không có tánh mạng chi ưu, là bên người cung nhân hộ đến kịp thời. Hắn liền ở song việc thế bọn họ chủ trì công đạo đều làm không được, cho nên, mới có hiện tại cố hàm không làm che lấp lo lắng hãi hùng. Cố hàm lôi kéo hắn ống tay áo, kham thanh hỏi. Hoàng thượng sẽ kêu chạch nhi bình bình an an, đúng hay không? Lục dục trong lòng đột nhiên sinh mặt hụt hững, hắn rốt cuộc ý thức được, đúng là bởi vì hắn dung nhẫn. Hoàng hậu mới dám lặp đi lặp lại nhiều lần đối con vua ra tay. Hắn trầm giọng nói. Trâm sẽ không làm hôm nay sự lại phát sinh. Cố hàm chỉ nhìn hắn một cái, cái gì cũng chưa nói. Trạch nhi vẫn là lưu tại di hòa cung, lục dục sụ mặt rời đi sau, kiểu niệm mới lo lắng để phòng hỏi, nương nương vì sao phải kích thích hoàng thượng. Cố hàm mí mắt cũng không sốc, bình tĩnh nói. Ta nói được có sai. Con vợ cả chưa sinh ra, hoàng thượng liền đối hoàng hậu chịu đựng đến tận đây, cố hàm không thể tưởng được con vợ cả xuất thế su Ai ở hoàng thượng trong lòng có thể cùng con vợ cả so sánh với. Hoàng thượng tốt nhất có thể thật sự đại triệt hiểu ra. Nếu không, thật đúng là chờ đến hoàng hậu đem này dư hoàng tử toàn phế đi không thành. Trong huy cung, phù linh hung hăng như mảy, nghẹn khẩu khí nói. Nương nương kế hoạch mắt thấy liền thành, triêu tu dung toát ra tới làm cái gì lạ người tốt. Lệnh chiêu nghi một một khuôn mặt, cũng không nghĩ tới sai lầm sẽ xuất hiện ở triêu tu dung nơi này. Nhưng triêu tu dung là cái người thông minh, nàng sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy. Chỉ có một loại khả năng, nàng ở thuận theo hoàng thượng tâm ý. Lệnh chiêu nghi nhắm mắt, nàng ách thanh nói, là ta nóng nội. Phù Linh lắp đầu. Rõ ràng là chiêu tu dung sai, cùng nương nương có quan hệ gì. Lệnh chiêu nghi bông nhiên một trận sạc khụ, khu đến cả người đều đi theo rút rẩy, đánh gây phù Linh nói. Phù Linh khẩn trương mà thế nàng vỗ phía sau lưng. Sau một lúc lâu, lệnh chiêu nghi ho khan thanh mới dần dần bình tĩnh trở lại. Phù Linh đau lòng nương nương tâm huyết uổng phí. Còn chiếc tiểu trùng tử như vậy quan trọng một viên quân cờ Tiểu trùng tử hầu hạ hoàng hậu gần 10 năm Đã sớm được hoàng hậu vài phần tín nhiệm Hiện giờ không có tiểu trùng tử Lại tưởng dễ dàng như vậy mà hãm hại hoàng hậu Đã có thể không có dễ dàng như vậy Phù Linh thấy nương nương giấu đi khăn tay thượng có một mặt đỏ sầm Nàng không giấu vết mà lau đem mắt Mới thấp giọng hỏi Nương nương, chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ Chẳng sợ kế hoạch thất bại Lệnh triêu nghi như cũ thực bình tĩnh hoàng hậu có bị Hoàng thượng cũng sẽ để phòng có người lại muốn mưu hại con vua, lại tưởng như hôm nay giống nhau hành sự, căn bản không có khả năng. Phù Linh nung nóng, nhịn không được lại muốn trách cư chiêu tu dung, nhưng nương nương tiếp theo câu làm nàng kinh ngạc. Chiêu tu dung hôm nay cho ta đề ra cái tỉnh. Nô tỷ tỉ khó hiểu, thỉnh nương nương minh kỳ. Lệnh chiêu nghi kéo kéo môi, nàng trao phung nói, là chiêu tu dung nhắc nhở ta, chẳng sợ chứng cư vô cùng xác thực, chỉ cần Hoàng thượng không nghĩ cấp Hoàng hậu định tội, ta sở hữu nỗ lực đều bất quá phí Hôm nay là chiêu tu dung thế hoàng hậu cầu tình, ngày mai liền khả năng diệp tu dung, thậm chí có thể là người khác thế hoàng hậu gánh tội thay. Lệnh chiêu nghi bề mắt, nàng muốn chính là hoàng hậu rơi đài, là hoàng hậu mệnh. Há tất quanh con lòng vòng đâu Lệnh chiêu nghi ho khăn thành, chiêu tiến Phù linh, suy yếu nói. Người thay ta cấp chiêu tu dung truyền cái tin. Chờ nương nương đem nói cho hết lời, Phù linh theo bản năng mà lắt đầu, kinh sợ nói, nương nương vì sao phải đem này đó nói cho nàng. Lệnh Triêu Nghi nhìn về phía Phù Linh, ánh mắt ôn nu, nghe vậy, cũng chỉ là bình thản mà cười. Ta, khu khu. Thời gian không nhiều lắm, nhưng công chúa tổng phải có người chăm sóc. Phù Linh có hiểu, chiêu Tu Dung dưới trường có tử có nữ, căn bản sẽ không hiếm lạ công chúa. Phù Linh không nghĩ làm thấp đi công chúa, nhưng sự thật như thế, công chúa thể nhược, Triêu Tu Dung không thiếu con cái, không thiếu thánh sủng, công chúa đối nàng tới nói, sẽ chỉ là một cái phiên thoái. Lệnh chiêu Nghi thấp thấp mà cười, lộ ra vô lực. Ta biết, nàng muốn căn bản không phải chiêu tu dung đem công chúa dưỡng hạ dưới gối, nàng chỉ cần chiêu tu dung xem ở nàng thế nàng giải quyết một cái phiền thoái, ngày sau sẽ đối công chúa coi chừng vài phần. Lệnh Chiêu nghi ngước mắt, chiêu hậu cung nào đó phương hướng nhìn lại, nàng ánh mắt ôn nhu đến có chút dị thường. Ta đã sớm thế công chúa mưu hảo nơi đi. Chương 123 đệ 123 chương. Ly hoàng hậu đãi sản kỳ càng gần, hậu cung nhìn như bình tĩnh, lén lại là lệnh nhân tâm có bất an sóng ngầm mấy liệt. Hoàng trường tử một chuyện sau, cố hàm khiến cho tiểu phương tử nhìn chầm chầm khẩn hoàng tử bên người hầu hạ người, nàng cũng rất ít ra cung, hiện giờ này trong cung không khí làm người đợi căn bản không thoải mái, ngay cả chu tần đều chỉ là ở từ Ninh Cung cùng trường ngư nguyện hai bên qua lại. Đãi vào tháng tư thời tiết tiệm khô nóng, các phi tần cũng ở trong cung đái không được, ngự hoa viên trùng rốt cuộc gặp được người, nhưng là ít có người dám hướng khôn Ninh Cung phụ cận đi. Chu tần bước nhanh từ từ Ninh Cung trở về, a giữ thế nàng che dù giấy. Nàng triều đình hóng gió chung liếc mắt, bước chân đột nhiên một đốn. A Dữu suýt nữa đụng phải nàng. Chủ tử làm sao vậy? Chu Tần cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, lại triều đình hóng gió trông được đi. Đại thấy rõ đình hóng gió chung ngồi người khi, nàng nhíu như mày, thuộc phi mấy ngày trước đây còn cáo ốm đóng cửa không ra, hôm nay nhưng thật ra có nhàn tình nhã trí. A Dữu không biết nên nói cái gì, ấp úng mà. Có lẽ là bệnh dưỡng hảo. Chu Tần tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, thấy thuộc phi ở cùng Lâm Quý Tần nói chuyện. Làm như hỏa thuận vui vẻ bộ dáng Cái loại cảm giác này càng thêm mánh liệt Đột nhiên, nàng bước chân vừa chuyển Chiều di hỏa cùng phương hướng đi đến Kỳ thật đình hóng gió chung không khí Cũng không có chu tần thấy như vậy hảo Lâm quý tần lôi kéo khăn Trên mặt cười hơi có chút cứng đờ Nàng không giấu vết mà nhìn về phía đối diện Thục phi nương nương Không biết đối phương ngăn lại nàng Là muốn làm cái gì Lâm quý tần nhớ tới chính mình gần nhất làm sự Có chút trột dạ mà không dám nói lời nào Thục phi hình như có chút mệt. Một tay chống giữa chán, không nhanh không chậm tựa lưỡi biếng nói. Đã nhiều ngày như thế nào không ở dự can cùng gặp ngươi. Lâm Quý Tần là cái nịnh nọ người, đặc biệt là leo lên nàng sau, hận không thể ngày ngày đi một chuyến dự can cung, nhìn như cung kính, nhưng bất quá chính là muốn cho hậu cung người đối nàng tổn chút kiên kỵ. Này hậu cung so Lâm Quý Tần vị phân cao chút, có khi cũng cô kỵ dự can cung, mà đối nàng khách khách khí khí. Nếu là trước kia, thuộc phi cao ốm, Lâm Quý Tần tất nhiên bận trước bận sau Làm cho thuộc Phi biết nàng một mảnh trung tâm, nhưng đã nhiều ngày rất kỳ quái, thuộc Phi ở dự gan cung đãi mấy ngày, cũng chưa từng gặp qua lâm quý tần bóng dáng Hôm nay nhã lạc sợ nàng ở trong cung đợi đến buồn, một hai phải làm nàng ra tới thấu khẩu khí, kết quả liền gặp được mới vừa cùng nhiều quý tần tách ra lâm quý tần, lúc này mới có trước mắt một màn. Lâm quý tần trốt dạ, không dám đối thượng Thục Phi cười như không cười ánh mắt, cười mỉa rũ xuống mí mắt. Nương nương cao ốm tính dưỡng, tần thiếp sợ nhếu n nương nương Lời này vừa nghe chính là chối tử, cho nên Thục Phi ngước mắt nhìn mắt Lâm Quý Tần, nhưng thấy Lâm Quý Tần ánh mắt né tránh, đồng nhiên lại cảm thấy không thú vị, nàng thánh sủng không suy, hậu cung tưởng leo lên nàng người thật nhiều. Lâm Quý Tần bất quá là thứ nhất, nếu vô nàng, Lâm Quý Tần ân sủng thường thường, lại như thế nào sẽ ngồi vào hôm nay Quý Tần vị phân? Hiện giờ bất quá thấy nàng hơi có vài phần xu hướng suy tàn liền toát ra các loại tâm tư. Thục Phi tâm tư phai nhạc, trên mặt liền nhìn ra được vài phần cũng chưa cho Lâm Quý Tần cái gì thể diện. Người nói đúng, buồn cung hỉ thanh tịnh, Lâm Quý Tần ngày sau vẫn là ít đi rực gan cung hảo. Lâm Quý Tần sắc mặt soát đến một chút phá lệ nan kham, sau một lúc lâu mới đứng dậy cáo từ rời đi. Nang đi rồi, Nhã Lạc sắc mặt không hảo. Tuồng phi nương nương dĩ vãng đãi nàng như vậy hảo, vong ân phụ nghĩa lỗ vật. Thục phi vậy vây tay, thần sắc nhàn nhạt, nhạt, tùy nàng đi, a liêu đâu. Nhã Lạc một đốn, theo bản năng mà muốn triệu bốn phía nhìn lại, thực mau phục hồi tinh thần lại, nàng tuổi đầu. A liếu đi nhà ấm trong hoa. Thục phi chiều khôn ninh cung phương hướng nhìn lại, ánh mắt tiệm thâm, hồi lâu, nàng rơ tay vô chán, tựa mệnh cực. Về đi. Chu tần tiến di hòa cùng còn không có tới kịp nói chuyện, liền thấy tiểu công chúa rôi tay nắm chặt chiều tu dung tóc đen không bỏ, chiều tu dung dở khóc dở cười mà nghiêng đầu, một bên cung nhân đều ở hống nàng vùng tay. Chu tần nhớ mày, đây là làm sao vậy? Thấy chu tần đuôi lông mày dương cười Cố hàm giận bực nàng liếc mắt một cái, lúc này cung nhân rốt cuộc đem tiểu công chúa hống đến buông lòng tay, cố hàm đem tiểu công chúa hướng chu tần trong lòng ngược một phóng. Người tới ôm một lát nàng, đỡ phải liền biết xem diễn. Chu tần tới cần, ôm tiểu công chúa động tác rất quen thuộc, đem tiểu công chúa vị trí điều chỉnh hạ, thấy tiểu công chúa ngoan ngoan không có không thoải mái, chu tần mới nói sáng tỏ ý đồ đến. Thục phi bệnh vừa vặn, liền cùng lâm quý tần gặp mặt, ta này trong lòng tổng cảm thấy không yên ổn. Thục phi thượng hảo. Lâm Quý Tần gần nhất động tác nhỏ cũng không ít, kia nhiều Quý Tần không biết như thế nào, thế nhưng bị Lâm Quý Tần hống đến cùng nàng giao hảo, hằng ngày ôm kia chỉ miêu ở ngự hoa viên chung nhà chuyển. Cố hàm nhất thời cũng tưởng không rõ thuộc phi vì sao vào lúc này cùng Lâm Quý Tần gặp mặt, dùng khăn xoa xoa tiểu công chúa khỏe miệng, nhẹ giọng nói. Mặc kệ các nàng muốn làm cái gì, ngươi cẩn thận ly các nàng xa chút. Chú Tần gật đầu, ngươi yên tâm, các nàng tính kế không đến ta trên người. Ngược lại là Cố Hàm, càng nguy hiểm chút Cho nên Chu Tần ở phát hiện không thích hợp khi, mới có thể lập tức tới rồi nói cho Cố Hàm. Cố Hàm để lại Chu Tần dùng cơm trưa, cho rằng Thục Phi chuyện này đã vượt qua. Ai ngờ, buổi trưa vừa qua khỏi, trong cung liền nháo nổi lên động tĩnh, nhiều quý tần miêu ném, đang ở khắp nơi tìm. Cửu tư đem chuyện này nói xong, vẻ mặt kinh ngạc cảm thán. Nhiều quý tần còn muốn lục soát cung, mới vừa đi Hàm Hy cùng đã bị Diệp Tu Dung gọi người đuổi ra tới. Cố Hàm cùng Chu Tần liếm nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy vô ngữ Chu Tần đều cảm thấy đau đầu. Nàng bất quá một cái quý tần, ai cho nàng lá gan đi lục soát cung. Cố Hàm cũng không luôn mà chống đỡ, dây lát, nàng phân phó cửu niệm, nhìn chằm chằm trong cung, đừng làm kêu Miêu Lưu tiến vào, đặc biệt là tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa bên người. Chu Tần thấy nàng như vậy cẩn thận. Thôi, ta cũng hồi cung một chuyến, đỡ phải kêu Miêu vào trường ngư nguyện. Cố Hàm không có cản nàng, thậm chí dặn dò nói, cái này mâu chốt thượng, chuyện gì đều sơ sẩy không được, chớ nói một con mèo. Chẳng sợ một mảnh lai lịch không rõ hoa cũng là như thế. Bên kia, nhiều Quý Tần tức muốn hộp máu mà trở về dự tang cùng, cung nữ dâng lên nước trà, nàng mới vừa cầm lấy chén trà liền tưởng hướng trên mặt đất tạp, Dư Quang Lơ đã thoáng nhìn giá gỗ trên không tự nhiên, nhớ tới lúc trước nàng quăng ngã Ngọc khí, trung tỉnh điện căn bản không cho nàng khác bãi. Nhiều Quý Tần một đốn, lại tức hung hăng mà đem chén trà thả trở về, suýt nữa bị khí khóc. Đều khi dễ ta. Cung nữ vội thanh trấn an, Nhiêu Quý Tần lao đem nước mắt mới cảm thấy dễ chịu chút, nhưng trong lòng vẫn là có điểm đoán trách. Đều do lâm quý tần, nếu không phải nàng làm ta mang theo A nhã đi nàng trong cung, thậm chí còn một hai phải ôm ái nhã, A nhã như thế nào sẽ không thấy. A nhã bị nàng mang về tới sau, trừ bỏ huy thực công nhân, cũng chỉ thân cận nàng, hơn nữa phá lệ sợ người lạ. Tốt xấu dưỡng lâu như vậy, nhiều quý tần đối ái nhã đảo thực sự có điểm cảm tình, nhất thời lo lắng nó chạy ném, lại lo lắng nó sẽ xuất hiện ngoài y mớn, không khỏi tâm phiền ý loạn mà phân phó. Làm trong điện cung nhân đều đi ra ngoài tìm Cần phải đem á nhã tìm trở về Trong chính điện Thục Phi nghe thấy động tính Thoáng ghé mắt Nhã lạc thấp giọng nói Là nhiêu quý tần dưỡng kia chỉ miêu ném Nhã lạc nói được rất cẩn thận Thục Phi biết nàng vì sao như thế Trong lòng lắc lắc đầu Nàng đối Ali hảo Là bởi vì nàng vẫn luôn dưỡng Ali Đều không phải là là chỉ miêu là có thể đến nàng thương tiếc Thục Phi căn bản không có để ý Chỉ hỏi Á liêu đã trở lại không có Nhã Lạc biết nàng không có thương tổn thần, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng nhìn mắt đồng hồ cát, nói: "Nhanh." Cố Hàm làm cửu niệm nhìn chằm chầm trong cung sau, liền đem việc này vứt tới rồi sau đầu, cũng không trách nàng sẽ như thế, nàng thật vất vả đem tiểu hoàng tử hống đến ngủ, mới buông tay giao cho mama, tiểu hoàng tử liền phản phất nhận thấy được không đúng, cái mũi giật giật, liền bắt đầu gân cổ lên khóc thét. So với mới ra thành khí, tiểu hoàng tử dài quá chút thịt, lực lớn chút, liên quan tiếng khóc đều so trước kia vang. Cố Hàm bất đắc dĩ, lại đem tiểu hoàng tử ôm trở về, vỗ nhẹ nhẹ vài cái, tiểu hoàng tử mới thút tha thút thít mà dừng lại thanh. Cố Hàm vừa bực mình vừa buồn cười địa điểm hắn cái trán. Đôi nợ quỷ. Không một khắc làm nàng thanh nhàn. Cửu Niệm ở một bên mặt mày hớn hở, tiểu hoàng tử đây là cùng nương nương thân cận. Di Hỏa cung trung hòa thuận vui vẻ, nhưng này phân bình tĩnh không có duy trì bao lâu, một đạo cuốn quýt tiếng bước chân đánh vỡ cười vui, tiểu phương tử sốc lên dệt nổi mảnh, bước nhanh tiến vào, hắn chạy trốn quá cấp. Một cái lảo đảo trực tiếp khái trên mặt đất, hắn không quan tâm mà trực tiếp bỏ dậy quỳ xuống, vô cùng lo lắng. Nương nương! Khôn ninh cũng đã xảy ra chuyện. Cố hàm trên mặt cười tức khắc biến mất, vững vàng thanh. Sao lại thế này? Nô tài cũng không rõ ràng lắm, dường như hoàng hậu là bị một con mèo va chạm, hiện tại đã bị đưa vào phòng sinh. Mìu! Cố hàm nghĩ đến cái gì, hô hấp tức khắc căng thẳng, nàng cùng tiểu phương tử liếc nhau, lập tức biết chính mình đoán được không có sai. Nàng lặng cựu tư lưu tại trong cung chăm sóc hoàng tử cùng công chúa, mang theo tiểu phương tử cùng cựu niệm vội vàng rời đi. Trên đường, tiểu phương tử đem biết đến tin tức toàn bộ nói cho Cố Hàm. Nghe nói hoàng hậu nương nương ngay lúc đó tình huống thật không tốt, Khôn Ninh cung người lập tức đi truyền thái ý đi, nô tài lo lắng. Tiểu Phương Tử không có đem nói cho hết lời, nhưng Cố Hàm cũng biết hắn đang lo lắng cái gì, hoàng hậu nương nương bị nhiều quý tần dưỡng miêu va chạm sinh non, kêu miêu ném mấy cái canh dở, vì sao ai đều tìm không thấy nó? lại cứ liền đi Khôn Ninh cùng và chạm Hoàng hậu Đương Nương. Nói này trung gian không có miêu nị, ai tin tưởng? Cố Hàm gắt gao lôi kéo khăn tay, trong mắt thần sắc đen tối khó phân biệt, nàng tiến Khôn Ninh cùng, đã bị Chu Tần kéo đến bên cạnh, nhíu mày thấp giọng, "Ngươi hiện tại lại đây, Trạch Nhi ly đến khai ngươi." Nói xong, Chu Tần liền cảm thấy chính mình nói vô nghĩa, Trạch Nhi không rời đi cô Hàm, Cố Hàm lại có thể làm sao bây giờ? Hoàng hậu xẻ ra chuyện, Cố Hàm chẳng lẽ có thể không tới? Cố Hàm lắc, lắc đầu, Chưa từng nhiều lời, nàng không giấu vết mà quét một vòng trong điện, chưa từng thấy trọng huy cung người, nàng rũ rũ mắt, chỉ có ngược chỗ tiếng tim đập tuyên truyền rắc ngộ. chương 124 đại 124 trường, trọng huy cung không có tới người. Đợi 15 phút sau, lục dục đều tới rồi, cũng không thấy lệnh triêu nghi thân ảnh, cố hàm ở trong lòng hạ cái này định luận. Cố hàm tâm tình có chút phức tạp, nàng liếc mắt sắc mặt âm trầm hoàng thượng, nghĩ thầm, nếu là hoàng thượng biết. Hắn chưa bao giờ hoài nghi quá lệnh triêu nghi mới là hận nhất hoàng hậu người kia, cũng không biết trong lòng sẽ làm gì tưởng. Bất quá này đó cùng cố hàm không quan hệ, lệnh triêu nghi sẽ phái người cấp cố hàm truyền lời, cố hàm bản thân cũng thực kinh ngạc, nàng suy nghĩ không khỏi trở lại nửa tháng trước. Cửu tư giống như thường lui tới giống nhau đi ngự thiện phòng lấy thiện, tuy nói y cố hàm hiện giờ thanh sủng, ngự thiện phòng đều sẽ phái tiểu công công tự mình đưa thiện, nhưng có khi cố hàm thêm vào tưởng gọi món ăn, liền cần phải cửu tư tự mình đi một chuyến. Cửu tư thường ở di hòa cung, đợi đến cũng nhằm chán, lấy thiện chuyện này nàng từ trước đến nay sẽ không giả tái nhân thủ, dù sao cũng là nương nương muốn nhập khẩu đồ vật. Vào ngự thiện phòng, cửu tư trước điểm đồ ăn. Quả vải thịt, thất tinh cá viên canh, say sương sườn, nương nương gần đây ăn uống không tốt, công công nhưng đắc dụng điểm tâm. Cửu tư để đồ ăn danh đều là nương nương gần đây động chết búa, có lẽ là thời gian mang thai một khối thịt cá không chạm vào, hiện tại càng thêm thèm thịt cá, đó là cá viên canh đều cảm thấy thực tiên Ngự thiện phòng không dám chậm trễ, làm cửu tư chờ một lát, Lý Ngự chủ liền tự mình vãn tay háo thượng thủ. Ngự thiện phòng loại cây cây hoè, bóng cây che nắng, phía dưới có cái bàn đá, cửu tư bị người dẫn tới nơi đó ngồi xuống, kết quả, mới vừa ngồi xuống liền nghe thấy Ngự thiện phòng công công ân cần mà lãnh vị cung nữ tiến vào. Cửu tư đục lỗ nhìn lên, mới phát hiện vị kia là Trọng Huy cung cung nữ, Phù Linh. Cửu tư bĩ môi, trong lòng nàng nương nương tất nhiên là tốt nhất, nhưng ở trong cung lệnh triêu nghi thân phận nhất quán địch thủ. Phù Linh đãi ngộ cũng tại dự kiến bên trong, Cửu Tư thu tâm tư, giây lát, nghe thấy một trận tiếng bước chân tới gần. Phù Linh cũng ngồi ở bàn đá bên, hai người đều không có nói chuyện. Chỉ ở công công tới gọi Cửu Tư khi, Phù Linh cũng đi theo đứng dậy, hai người trong lúc vô tình đụng phải một chút, Cửu Tư sắc mặt hơi biến, nhưng thực mau khôi phục như thường, nàng nhíu nhíu mày, nhìn Phù Linh liếc mắt một cái. Phù Linh vẻ mặt tay náy, ta nhất thời nghị sự, tưởng kêu ta, không đâm thương người đi. Kiểu tư không muốn cùng nàng nhiều lời. Không có việc gì nàng bị công công lãnh rời đi nhưng tay háo chung tay chặt chẽ nắm ở cùng nhau tựa nắm chặt thứ gì Phú Linh nhìn mắt nàng bóng dáng hải mà rũ mắt tin tức là đưa ra đi nhưng cũng không thể kêu nàng trong lòng khoan quái chút trở về di hòa cùng tiểu tư liền đem tia tờ giấy giao cho cô hàm sinh động như thật mà đem ngự thiện phòng phát sinh sự tình miêu tả một lần sau đó thăm dò hỏi Nương Nương lệnh Triêu Nghi nói gì đó cố hàm chỉ nhìn thoáng qua tờ giấy liền đột nhiên ngồi thẳng thân mình Sau một lúc lâu, chờ đem tờ giấy thượng tin tức toàn số xem xong, nàng trực tiếp mang tới ánh đến đem tờ giấy đốt cháy. thấy thế, cựu tư lập tức im tiếng, cái gì đều không hỏi. Cố hàm cũng chưa cùng nàng nhiều lời, chỉ phân phó, nói cho tiểu phương tử, làm nhìn chằm chầm khôn ninh cung người không cần tiếp tục. Cựu niệm không do nguyên do, nhìn thoáng qua tờ giấy thiêu đốt cho tàn, mới ý thức được cái gì. Nô tỷ này liền đi. Mà cố hàm tắc ánh mắt đen tối mà chiều trọng huy cung phương hướng nhìn mắt. Nàng từng suy đoán quá hoàng trưởng tử một chuyện có thể hay không là lệnh triêu nghi việc làm, nhưng không có căn cứ, thực mau liền từ bỏ cái này ý tưởng. Nhưng hôm nay lệnh triêu nghi đưa tới tin thượng, nhưng thật ra chứng thực nàng suy đoán. Tờ giấy chỉ có ngắn ngủn nói mấy câu, lại làm cố hàm nhìn thấy ghê người, đến nỗi lệnh triêu nghi nói cái gì thế nàng trừ tận gốc thai họa ngầm nói, cố hàm căn bản không có để ở trong lòng, lệnh triêu nghi cùng hoàng hậu chi gian thù hận không đội trời chung. Nàng trước khi chết tưởng lôi kéo hoàng hậu cùng nhau Bất quá là vì chính mình báo thủ, cố hàm mới không cần thiết thượng vội vàng cảm thấy đây là đối nàng ân tình. Lệnh chiêu nghi hiển nhiên cũng biết điểm này, cho nên, nàng đem nàng ở trong cung mấy năm mai phục nhân mạch tất cả giao cho nàng, chỉ cầu nàng một sự kiện, ở nàng sau khi chết, năng lực trong phạm vi thế nàng chăm sóc đại công chúa. Cố cô hàm thực mau ý thức đến, cái này một bút có lời mua bán. Nếu là làm nàng dưỡng ở dưới gối, cố hàm còn sẽ do dự mấy phen, nàng không có thay người con nuôi nữ yêu thích, nhưng chỉ là chăm sóc. Vậy không sao cả, bản thân chính là hoàng thất công chúa, vinh hoa phú quý đều có thể hưởng chi. Chính yếu chính là, lệnh Triêu Nghi giao phó chính là công chúa, nếu là hoàng tử, Cố Hàm căn bản không có khả năng đáp ứng. Cố Hàm ứng lệnh Triêu Nghi yêu cầu, tuy rằng nàng khó hiểu, lệnh Triêu Nghi vì sao không đem này đó nhân mạch giao cho tiểu công chúa, mà là cho nàng làm giao dịch, nhưng nàng rõ ràng chiếm tiện nghi, cũng lười đến suy nghĩ nguyên nhân. Không ngừng nàng không hiểu, Phù Linh cũng không hiểu. Nương nương nói thế tiểu công chúa tìm hảo nơi đi. Kia vì sao không đem này đó nhân mạch để lại cho tiểu công chúa? Lệnh Chiêu Nghi đành phải giống nghe xong câu buồn cười nói, sắc khụ sau một lúc, suy yếu mà cười vài tiếng. Ngươi cảm thấy các nàng vì sao sẽ nghe lệnh với ta? Phù Linh nhất thời ách thành, Lệnh Chiêu Nghi thế nàng trả lời, nhân ta là Lệnh Chiêu Nghi. Hoàng thượng tin nàng, nàng ở trong cung chẳng sợ không được sủng, địa vị cũng có thể nói siêu nhiên, những người đó nghe lệnh với nàng, cũng là lương dựa đại thụ tìm cái che chở. Nhưng một khi nàng đi, Công chúa có cái gì? tố yếu, không biết có thể sống bao lâu, đem lợi thế để ở một cái không biết sự tiểu nha đầu trên người, các nàng mới là điên rồi. Chiêu tu dung có năng lực, có thánh sủng, có con vua, những người đó mới có thể nghe lệnh với nàng, mà này đó nhân mạch đối chiêu tu dung chẳng qua là dẹt hoa trên gấm, có tốt nhất, không có cũng đúng. Không giống người khác, nàng đem này đó nhân mạch giao cho những người khác, ai ngờ có thể hay không tăng người nọ tự tin, làm chạy đi thủ đoạn hướng về phía trước bò. Đến lúc đó, người nọ còn sẽ coi trọng công chúa. Phong Ngựa thất liên, thỉnh nhớ kỹ buồn chạm dự phòng được danh. Lệnh Chiêu Nghi không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con, nàng ho khăn thanh, khó khăn lắm ngồi dậy, chẳng sợ nói chuyện khi thực gian nan, nhưng nàng ánh mắt phá lệ bình tĩnh. Một khi hoàng hậu không ở, thuộc phi cũng liền mất đi nguyên bản tác dụng, khi đó, hậu cung cũng chỉ thừa Chiêu Tu Dung một nhà độc đại. Cho dù sang năm tân tú nữ vào cùng, cũng không thay đổi được cái gì, huống hồ, nàng là cái người thông minh. Sẽ không làm chính mình lâm vào hiểm cảnh. Lệnh chiêu nghi hô hấp càng nặng chút, nàng nhỉ non nói. 10 năm. Chỉ cần 10 năm. Triêu tu dung chỉ cần có thể hộ công chúa 10 năm, đại công chúa cập kê ra cung kiến phủ. Khi đó hậu cung lại như thế nào hỗn loạn bất ham, đều cùng nàng công chúa không quan hệ. Nàng không nghĩ làm chiêu tu dung nuôi nấng công chúa, cũng là nguyên nhân này, nàng tổng không thể đem trứng gà bỏ vào một cái rổ chung. Suy nghĩ hồi hợp lại, cố hàm liền nghe thấy cung nhân nói, vù Thái ý ghê tới. Vũ Thái Y là phụ trách Hoàng hậu này một thai người, không có người so với hắn càng hiểu biết Hoàng hậu tình huống, cố hàm rốt cuộc tập trung chú ý, toàn tâm thần đặt ở phòng sinh chung, đến nỗi lệnh triêu nghi. Lệnh triêu nghi sẽ không bỏ qua bất luận cái gì cơ hội. Chẳng sợ hiện tại xuất hiện biến cố, nghĩ đến lệnh triêu nghi cũng làm tốt vạn toàn chi sách. Đều không phải là cố hàm đối lệnh triêu nghi có tin tưởng, mà là hiện giờ nàng chỉ có thể như vậy an ủi chính mình, cố hàm liếc mắt phòng sinh, gần như không thể phát hiện mà nhữ như mày Không ngừng là nàng như thế, chu tần sắc mặt cũng thực cổ quái. Đông chốc, cố hàm cảm thấy chính mình ống tay háo bị người kéo kéo, nàng ghé mắt nhìn về phía chú tần, chu tần đẻ thấp thanh, hơi có chút trần chờ Như thế nào không thanh A? Cố hàm nhấp môi, không biết nên như thế nào trả lời, nàng tiến cung sau, chỉ đã trải qua hai lần hậu cung sinh sản, một lần là dư thị, một lần là nàng chính mình. Dư thị sinh sản khi đau đến tê tâm liệt phế, nàng cũng đồng dạng như thế, chẳng sợ thời gian mang thai dưỡng đến lại hảo. Sinh sản khi đau cũng như là đem thân thể chém thành hai nửa, chẳng sợ ma ma nói loạn kêu chỉ biết uổng phí sức lực, nhưng trong xương cốt đau làm người căn bản nhịn không được. Nhưng hôm nay hoàng hậu sinh sản, trong phòng sinh lại nửa điểm động tĩnh đều không có. Cố hàm nhưng không cảm thấy hoàng hậu không đau, như vậy an tính nguyên nhân cũng chỉ có một cái, hoàng hậu căn bản không có sức lực kêu đau, thậm chí, nàng căn bản không có ý thức kêu đau. Bất luận cái nào, đặt ở trước mắt, đều không phải cái gì chuyện tốt. Không ninh cung nội hoàng loạn Mà trong phòng sinh, vu thái y lì mới vừa thế hoàng hậu đem thượng mạch, hai cái đùi liền trực tiếp mềm, trong phòng sinh ma ma căn bản không dám nói lời nào, hảo sau một lúc lâu, mới có người hỏi. Nương nương ngất xỉu, vậy phải làm sao bây giờ? Ma ma vẻ mặt đưa đám, nương nương nếu là sẽ ra chuyện, các nàng những người này một cái đều hảo không được. Nàng không nói chính là, dựa vào nương nương thân mình tình huống, chẳng sợ hiện tại nương nương tỉnh, cũng chưa chắc có sức lực sinh sản, nhưng loại này hủ rũ lời nói, nàng không dám nói ra. Nước ối đã phá, chậm chế không được sinh sản thời gian, vũ thai y, y hề lau mặt, trực tiếp hạ châm, mạnh mẽ thuốc dục nương nương tỉnh lại. Các ma ma cũng cùng thi triển này có thể, một thùng thùng nước gấm cùng canh sâm không ngừng mà chiều phòng sinh chung đưa đi, hoàng hậu tỉnh, nhưng ánh mắt như cũ tăng dã, đỡ để ma ma tay đều run lên, một trận binh hoang mã loạn sau, rốt cuộc có người run rẩy ra phòng sinh, bang tức một chút quỷ trên mặt đất. Hoàng, Hoàng thượng, nương nương tình huống thật không tốt, như, nếu có cái vắng nhất kia bọn nô tỳ là, bảo đại vẫn là bảo tiểu. Trong điện mọi người giật mình mà hờ khép trụ môi, một bộ lo lắng khiếp sợ bộ dáng, nhưng thực tế trong lòng như thế nào tưởng, căn bản không có người biết. Lục Dục cả người khí áp thấp đến đáng sợ, mma mồ hôi lạnh không ngừng mà rớt. Thục Phi ánh mắt hơi lóe, nàng tiến lên một bước, thấp giọng, "Hoàng thượng, muốn sớm hạ quyết định a." Căn bản không có thời gian cấp Lục Dục do dự. Lục Dục rõ ràng mà biết, hoàng hậu tình huống không có khả năng hảo. Nếu không ma ma căn bản không dám nói lời này, nhưng lục dục không có khả năng nói ra bảo đại hoặc bảo tiểu nhân lời nói, hắn chỉ có thể âm trầm mà gần từng chữ. Chẳng muốn các nàng mẫu tử bình an. Ma ma khóc không ra nước mắt mà trở về phong sinh, kỳ thật tất cả mọi người biết đáp án, chỉ cần hoàng thượng không minh sắc mà nói muốn giữ được hoàng hậu, một khi phải làm lựa chọn, tất nhiên là muốn bảo hoàng tử. Trong lúc nhất thời, trong điện mọi người biểu tình đều có chút không thích hợp, lục dục bực bội mà phất tay háo, trên bàn ly bị tay háo đụng tới Phanh một tiếng rơi xuống đất, lăn ở Cố Hàm váy hạ. Ly thượng có nước trà, bán nước Cố Hàm làn váy, Lục Dục hiển nhiên không nghĩ tới sẽ như thế, nhíu mày. Cố Hàm thối lui một bước, mới không kêu nước trà tiếp tục ố hế nàng giày vớ, chỉ là nàng vốn là ôm một ngày Trạch Nhi, hiện giờ lại đứng lâu như vậy, chân có chút chua sót, mới vừa có động tác thân mình liền không xong mà lung lay, may mắn Cửu Niệm mau tay nhanh mắt mà đỡ nàng một phen. Lục Dục theo bản năng mà mở miệng. Cấp chiêu tu dung ban tòa. Lôi thời một đạo phân phó, lệnh chúng nhân sắc mặt khác nhau Thục phi theo bản năng mà nhìn về phía hoàng thượng Nắm chặt khăn tay, trong lòng không thể tin được đây là hoàng thượng nói ra nói Nàng nhấp môi quét mắt cố hàm Cố hàm hiển nhiên cũng thực kinh ngạc, tiến lên phục thân Hoàng hậu nương nương hiện giờ tình huống không rõ Thần thiếp không yên lòng, nơi nào ngồi đến an ổn Đại hoàng tử xảy ra chuyện ngay ấy Cố hàm còn cùng hắn nói hận hoàng hậu hận đến không được Nàng nơi nào sẽ không yên lòng Lời nói thật là giả Nhưng Cố Hàm nói cũng làm Lục Dục hoàn hồn, biết như vậy không hợp quy củ, hắn theo bản năng mà quét mắt thuộc phi, nhưng thực mau, hắn liền từ bỏ làm thuộc phi cùng ngồi xuống ý tưởng, tiến lên đem Cố Hàm nâng dậy, không hề để ban tọa sự. Nhưng tuy là như thế, thuộc phi cũng nhận thấy được hắn kia một khắc ánh mắt, nàng khó khăn lắm nhíu mắt, giấu đi trong mắt kia một sát nan kham. Phong Ngựa thất liên, thỉnh nhớ kỹ buồn chạm dự phòng được danh. Chương 125 đệ 125 chương. Trong huy cung trung. Phù Linh vẻ mặt ngưng trọng mà vào nội điện, mới vừa sốc lên nhị trọng mảnh, mang theo một trận thanh phong, làm bên trong người không ngừng ho khan ra tiếng. Phù Linh trong mắt hiện lên ảo não, vội vội tiến lên. La nô tỉ cấp hồ đồ, đã quên nương nương không thể thổi gió lạnh. Lệnh triêu nghi thật vất vả bình phục xuống dưới trong cổ họng môn ngỡ ý, mu bàn tay thượng gần xanh nô lên, nàng lắp đầu, không thèm để ý này đó, khôn ninh cung như thế nào. Phù Linh túi đầu. Chuyên đến tin tức, Hoàng hậu hư hư thực thực khó sinh Đỡ để ma ma hỏi hoàng thượng hay không bảo tiểu Lệnh chiêu nghi ngẩn ra Đột nhiên cười lên tiếng Nàng cười đến thực vui sướng Thân mình không ngừng run dậy Hảo sau một lúc lâu Nàng mới áp lực không được tiếng cười mà nói Nhìn, ông trời vẫn là có mắt Không đợi buồn cung ra tay Nàng liền phải đem chính mình tìm đường chết Một khi đã như vậy Nương nương chúng ta đây còn muốn tiếp tục sao Lệnh chiêu nghi tiếng cười đột nhiên im bật Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Phù linh Chầm rãi nói Vì cái gì không Phú Linh sợ hãi nhà mình nương nương sẽ ra chuyện. Hoàng hậu đều đã như thế, nương nương căn bản không cần đem chính mình liên lụy đi vào. Chỉ là khó sinh, chưa chắc sẽ muốn nàng mệnh. Lệnh triêu nghi bình tĩnh mà đánh gây nàng lời nói. Nàng muốn bảo đảm vạn vô nhất thất, tuyệt không sẽ đem kết quả giao cho ý trời. Nếu không nàng đau khổ dậy vào nhiều năm như vậy, là đang đợi cái gì? Phú Linh gắt gao cắn môi, nhìn xuống trong mắt sắp sửa mãnh liệt mà ra lệ ý. Phú Linh thương tiếc mà xoa xoa cái chán của nàng. Suy yếu mà nhấp ra một mặt cười, "Đem tiểu công chúa ôm đến đây đi." Nàng đem sở hữu tiếc nuối đều chôn ở trong lòng, sau này nàng không thể bồi công chúa lớn lên, cũng không thể nhìn công chúa cập kê thành thân, sao có thể không tiếc nuối? Phù Linh lao đem nước mắt, lần đầu tiên không có nghe nàng mệnh lệnh, vì câu nàng. Liên Tính muốn tiếp tục, nương nương cũng không cần thiết bại lộ chính mình, "Cầu nương nương, ngài lại suy xét suy xét, tiểu công chúa ly không được ngài a." Lệnh triêu Nghi chỉ là ôn nu mà nhìn nàng, lại không nói lời nào. Phu Linh nói thật nhiều, cuối cùng suy sút mà nằm liệt trên mặt đất gào khóc, nàng là ở nương nương vào phủ sau hầu hạ ở nương nương bên người, nương nương đối nàng tới nói, không chỉ là vị chủ tử, cũng là như tỷ như mẹ. Nàng hoàng hốt gian môn nhìn thấy nương nương ánh mắt, ô nu hạ có dấu chút bi thường đông nhiên hận cực kỳ hoàng hậu. Nếu không phải hoàng hậu, nương nương nhiều năm như vậy gì đến nỗi như vậy khổ sở. Phu Linh lại nói không ra khuyên giải nói, nàng lào đảo chạy ra đi, đem tiểu công chúa mang theo trở về, nàng biết. Trong khoảng thời gian này môn, nương nương là muốn bổi tiểu công chúa vượt qua. Cùng lúc đó khôn ninh cung cũng loạn thành một đống. Nhiều quý tần quỳ trên mặt đất, nhìn bị ném xuống đất ly miêu, suy yếu mà chỉ có thể miêu ô vài tiếng, nhưng nàng căn bản không dám tiến lên đem ái nhã bế lên tới, thậm chí hận không thể cùng nó phủi sạch quan hệ. Nhiều quý tần đều phải điên rồi, ái nhã vì cái gì sẽ đi va chạm hoàng hậu. Lâm quý tần thấp túi đầu, đem chính mình giấu ở trong đám người. Cố hàm quét mắt Lâm Quý Tần Trong trong khoảng thời gian này, môn Lâm Quý Tần hành động liên hệ đến cùng nhau. Trong lòng Đại khái đoán được hôm nay một chuyện cùng Lâm Quý Tần thoát không được quan hệ, nhưng vấn đề là, Lâm Quý Tần vì sao phải hại Hoàng hậu? Lâm Quý Tần vẫn luôn là thuộc phi người, cùng Hoàng hậu không có trực tiếp khắc hiếng, thậm chí nàng ân sủng thường thường, lại vô con vua, hại Hoàng hậu đối nàng tới nói căn bản không có cái gì chỗ tốt. Hơn nữa, dựa vào cố hàm đối Lâm Quý Tần hiểu biết, đây là cái nghịch loạn, nhưng cũng lịch kỷ người, cho dù là thuộc phi cưỡng chế yêu cầu nàng đi hại Hoàng hậu. Nàng cũng chỉ sẽ nhiều làm chối tử, căn bản sẽ không gây hỏa thượng thân. Tại đây trong cung, yếu hại một người, chủ yếu có 3 nguyên nhân, có thể có lợi, có thủ ván muôn báo, hãm hại người khác. Trước hai cái, Lâm Quý Tần đều không chiếm, đó chính là cuối cùng một cái. Cố Hàm hơi híp híp mắt mắt, nàng rất có vài phần tò mò, nếu thật sự giống nàng suy đoán như vậy, kia Lâm Quý Tần muốn mượn việc này hãm hại ai? Cố Hàm tự nhận nàng tiến cung cùng Lâm Quý Tần cũng không nhiều ít khấp hiếng, chẳng sợ có cũng không đủ để làm nàng như thế binh hành hiểm chiêu, này một khi bị cha ra, chính là xét nhà diệt tộc tử tội. Hơn nữa, liền tính may mắn chạy thoát một mạng, trên triều đình Lâm thị há là hảo treo trọc. Nhiều quý tần bái chứ lục dục vắng áo, khóc thành cái lệ nhân. Hoàng thượng, ngài tin Tần Thiếp, Tần Thiếp căn bản không có lý do yếu hại hoàng hậu a. Hơn nữa, a nhã chạm vạng trước liền bị mất, Tần Thiếp vẫn luôn ở phái người tìm kiếm nó, nếu thật là Tần Thiếp việc làm, Tần Thiếp sao có thể giống trống Câu hoàng thượng minh giám, nhất định là có kẻ cắp muốn hãm hại tần thiếp. Lục dục trong lòng cũng không tin hôm nay một chuyện Nhiêu Quý Tần việc làm, không phải nàng không có cái này đi xấu, mà là nàng không có cái này đầu vóc. Nhiêu Quý Tần sợ tới mức ruột gan đứt từng khúc, nàng lại xuẩn, cũng biết như hại nhất quốc chi mẫu là tội danh gì, chẳng sợ nàng phụ huynh lại sủng ái nàng đều giữ không nổi nàng, thậm chí phải bị nàng liên lụy, có lẽ là cái khó lo cái khôn. Nhiêu Quý Tần đột nhiên nhìn về phía Lâm Quý Tần, là nàng. Là lâm quý tần. Hiện tại nhiều quý tần nơi nào còn nhớ rõ cùng Lâm Quý Tần giao tình, A Nhã rất sợ sinh, nhưng hôm nay lúc chẳng vọng, Lâm Quý Tần đỗng nhiên truyền tin cấp tần thiếp, làm tần thiếp mang theo A Nhã đi ra ngoài giải sầu, hơn nữa, là nàng ôm A Nhã sau, A Nhã mới ứng kích chạy mất. Hoàng thượng, khẳng định là Lâm Quý Tần cố ý tính kế tần thiếp a. Cố Hàm bất động thanh sắc mà chọn Hàm Mi, hơi có chút xem không hiểu này thế cục, Lâm Quý Tần gần đây là mọi người đều xem ở trong mắt, cho nên, Lâm Quý tần rốt cuộc muốn làm cái gì? Lâm Quý Tần đến tuột cùng muốn hại ai. Còn phải đem chính mình cũng kéo vào nước đục chung. Phong ngừa thất liên, thỉnh nhớ kỹ buồn chạm dự phòng vực danh. Mọi người tầm mắt đều theo nhiêu Quý Tần nói dừng ở Lâm Quý Tần trên người. Đỉnh một chúng tấm mắt, Lâm Quý Tần sắc mặt thay đổi lại biến. Nàng chân đều hình như có điểm mềm, mới hoảng loạn mà bịa giải Cùng tân thiếp không quan hệ. Tân thiếp hại nương nương làm cái gì. Nhưng nhiều Quý Tần sao có thể dễ dàng khiến cho nàng rửa sạch hiếm nghi. Liễu Mạc mà tưởng trong khoảng thời gian này Môn Lâm Quý Tần làm cái gì, đương nhiên, nàng cắn răng nói, "Hoàng thượng, a nha chính là Lâm Quý Tần ám chỉ tần thiếp đi dưỡng, bằng không tần thiếp sao có thể bỗng nhiên nhớ tới đi dưỡng như vậy cái ngọn ý." Liễu Miêu tự phụ, chẳng sợ nàng ở nhiêu Mạc địa vị lại cao, cũng khó được thấy một con, tới kinh thành sau, nếu không phải có người cố tình nhắc nhở, căn bản sẽ không có cái này ý thức đi dưỡng miêu. Nhiêu Quý Tần hận không thể đem Lâm Quý Tần rút gần lột ra, chuyện tới hiện giờ Nàng nơi nào còn không biết, gần đoạn thời gian môn lâm quý tần cùng nàng giao hảo, chính là vì vua hoan hám hại nàng, nàng lại tức lại hận Người hảo ác độc tâm tư. Mệnh ta thật đúng là cho rằng cùng ngươi có vài phần tỉ mội tri tình, thậm chí nghĩ trở nhìn thấy hoàng thượng cũng thay ngươi nói vài câu lời hay, kết quả, ngươi căn bản chính là không có hảo ý. Thiện nhân. Rõ ràng trước mắt tình thế là người đại khí cũng không dám xuyễn, nhưng nhiều quý tần vừa nói sau, cũng làm rất nhiều người đều có điểm vô ngữ. Nàng tự mình đều thật lâu chưa từng thấy hoàng thượng, nơi nào tới cảm giác về sự ưu việt có thể thế người khác nói tốt vài câu. Cố Hàm cũng không khỏi vô chán. Lâm Quý Tần cũng bị nàng này không biết xấu hổ sức mạnh ghê tầm đến, nhưng nàng ánh mắt hơi có chút né tránh, hiển nhiên đối nhiều Quý Tần nói có vài phần chột dạ, nàng theo bản năng mà chiều thuộc phi nhìn mắt. Thuộc phi một lòng tức khắc đi xuống chầm. Sớm tại nhiều Quý Tần chỉ trích Lâm Quý Tần khi, nàng liền mơ hồ cảm thấy một chút không tốt, chờ Lâm Quý Tần cái này ánh mắt nhìn qua khi, Nàng càng là biết, nàng đoán được không sai, hôm nay một chuyện, nguyên lai like là hướng về phía nàng tới. Cố hàm kinh ngạc mà nhẹ nhúng mày. Đột nhiên, tiểu phương tử bám vào nàng bên thai thấp giọng nói nói mấy câu, hôm nay đình hóng gió chung, thục phi làm lâm quý tần ngày sau không cần lại đi rực căng cung. Tiểu phương tử vốn nên sớm một chút này tin tức nói cho cô hàm, nhưng hoàng hậu một chuyện phát sinh đến đột nhiên, mới làm tiểu phương tử nhất thời cấp đã quên. Cố hàm hiểu rõ, nguyên là này hai người nháo bẻ. Nàng nhớ tới lần đó thuộc Phi tiệt Lâm Quý Tần sủng, lại cảm thấy trước mắt một màn không có gì phải ngoài ý muốn. Lâm Quý Tần vốn chính là có thù tất báo, lúc trước viên tài tử bất quá va chạm nàng một chút, đã bị nàng vẫn luôn ghi hận, kế tiếp biếm vị sau, nhưng không thiếu chịu nàng mà tha. Lâm Quý Tần kia liếc mắt một cái, rất nhiều người đều thấy, lập tức có người hỏi. Người xem thuộc Phi làm chi? Chẳng lẽ? Bên cạnh tiếng người âm chưa hết, nhưng kia kéo lớn lên âm cuối lại lệnh người vô hạn mơ màng. Cố hàm liếc nàng liếc mắt một cái, biết nàng là Hoàng hậu trợ doanh, Hoàng hậu cùng thuộc Phi từ trước đến nay không đối phó, phía dưới người cũng nhiều có khắc khiễng. Hơn nữa thuộc Phi được sủng ái nhiều năm, đã sớm làm người đỏ mắt, tự nhiên có người tưởng nhận cơ hội đem thuộc Phi kéo xuống tới. thuộc Phi cười nhạo một tiếng, lãnh sụ mặt chào phung nói. Tiêu tải tử muốn nói cái gì, không nói đem nói minh bạch. Tiêu tải tử bị chèn ép một câu, tức khác đỏ mắt, tần thiếp cũng không bên ý, hiện giờ Hoàng hậu tình huống không rõ. Tần Thiếp chỉ là không nghĩ buông tha bất luận cái gì manh mối, nếu là mạo phạm thuộc phi nương nương, còn thỉnh thuộc phi nương nương thứ tội. Nói, nàng liền quỳ trên mặt đất, thấp khóc vài tiếng, lấy khăn lau nước mắt. Lục Dung sắc mặt càng ngày càng âm trầm, Lâm Quý Tần đã sớm luôn cuống, nàng tựa nghĩ tới cái gì, sắc mặt trắng nhật, sau đó ánh mắt oán hận mà nhìn về phía thuộc phi. Hoàng thượng, Tần Thiếp căn bản không biết tình a. Nhiêu Quý Tần miêu thật là Tần Thiếp ám chỉ nàng đi lẽn. Không đợi Nhiêu Quý Tần cắn nàng, Nàng liền vội vội lại nói, nhưng Tần Thiếp cũng là bị sai xử. Là Thục Phi nương nương, Thục Phi nương nương dưỡng kia chỉ A Ly bị Thái hậu đuổi đi ra cung sau, nàng trong lòng vẫn luôn buồn bực không vui, sau lại nhiều quý tần vào dự cát cung, nàng khiến cho Tần Thiếp ám chỉ nhiều quý tần đi nhận nuôi A Nhã. Thục Phi quả thực phải bị khí cười, một con mèo mà thôi, buồn cung từng dưỡng, còn muốn giả tá người khác tay. Lâm Quý Tần phản bác. Tần Thiếp lúc ấy cũng là như thế này quên nương nương, nhưng nương nương biết Thái hậu sẽ không đồng ý nương nương dưỡng Miêu. Mới nghĩ ra bực này hạ sách. Ngay cả hôm nay cũng là thuộc phi sai sử. Nhiều quý tần xem há hốc mổm, nhất thời không biết nên hận ai, lâm quý tần nói. Tần thiếp buổi trưa trước rõ ràng đã cùng nhiều quý tần đã gặp mặt, nếu không phải nương nương phân phó, tần thiếp hà tất trạng vạng khi lại làm nhiều quý tần ra tới gặp mặt. Này không phải không duyên cơ trọng người hoài nghi. Nương nương dưỡng quá miêu, nhất hiểu biết miêu tập tính, là ngài làm tần thiếp ôm ai nhã khi dùng sức chút, mới khiến cho ai nhã đau đớn thoát đi. Tuy rằng tần thiếp không biết ai nhã vì sao sẽ đến va chạm hoàng hậu, nhưng rõ ràng này hết thể đều là nương nương tính kế tốt. Thục Phi cười lạnh vài tiếng. Miệng toàn là lời bậy bạn. Lâm Quý Tần méo khăn khóc đến không được, căn bản không để ý tới Thục Phi. Tự quyết định, nếu là biết nương nương cất giấu như hại con vợ cả tâm tư, tần thiếp sao có thể nghe lệnh hành sự. Đây chính là xét nhà diệt tộc tử tội. Cố hàm trận mắt cứng họng, Lâm Quý Tần này càng quay kính, cố hàm thế nhưng nhìn ra vài phần lúc trước viên tài tử bóng dáng Nhiều Quý Tần cũng hồ nghi mà nhìn về phía Thục Phi, rốt cuộc, nếu luận đích lợi tới nói, lâm Quý Tần đích xác không có lý do gì đi hại Hoàng hậu, ngược lại là Thục Phi càng có khả năng. Chỉ cần diệt trừ Hoàng hậu, Thục Phi chính là trong cung vị phân tối cao Phi Tần. Cái kia vị trí, cũng không phải không thể tưởng. Ngay cả Cố Hàm, đều không khỏi có điểm hoài nghi khởi Thục Phi tới, trong lúc nhất thời môn, mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng các có tính toán. Thục Phi tự nhận thấy được cái gì, nàng ngước mắt nhìn về phía Hoàng thượng. Hoàng thượng chẳng lẽ cũng tin nàng lời nói của một bên. Phong ngư thất liên, thỉnh nhớ kĩ buồn chạm dự phòng được danh. chương 126 đệ 126 trương. Sở hữu đều nhìn về phía lục dục, bao gồm cố hàm. Lục dục hờ hững mà nhìn về phía nàng, chưa từng nói chuyện, thục phi ngơ ngẩn mà nhìn hắn, nhiều năm làm bạn, nàng so này hậu cung phi tần muốn càng hiểu biết hắn, cũng bởi vậy, nàng mới biết được này phân trầm mặc đại biểu cái gì. Hoàng thượng không tin nàng. Hình như có một mặt tanh ngọt nảy lên trong cổ họng, Thục Phi nắm chặt tay, đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay, thứ đau mới làm nàng vẫn duy trì phân rõ tỉnh, nếu không, nàng thật sự sợ nàng sẽ đương trường hỏi ra một câu, nếu bị lâm quý tần bôi nhỏ người là chiêu tu dung, Hoàng thượng cũng nửa phần không tin nàng sao. Bất quá là tự dứt lấy nụ. Thục Phi cắn đầu lưỡi thẳng thắn sống lưng, nàng vừa muốn nói cái gì, đột nhiên trong phòng sinh truyền ra một trận hoảng loạn, lập tức hấp dẫn mọi người chú ý, thức mau một tiếng rất nhỏ khóc nỉ non thanh đến Lục rục biểu tình đầu tiên là vương lỏng, sau lại hung hăng trầm xuống, hắn tự mình chiếu cố quá chạc nhi, tự nhiên biết một cái khỏe mạnh hoàng tử tiếng khóc nên là như thế nào, trong phòng sinh chỉ vang lên vài tiếng mỏng manh tiếng khóc, liền rốt cuộc nghệ không thấy. Mà phòng sinh môn cũng vẫn luôn không có bị mở ra. Cố hàm ánh mắt lóe lóe, nàng theo bản năng tiến lên một bước, muốn để sát vào điểm, kết quả còn không có động tác, cánh tay đã bị một bên chu tần giữ chặt, chu tần mịt mở mà hướng nàng lắc lắc đầu. Ai đều nghe được sản xuất trong phòng tình huống không tốt lắm, Cố Hàm không cần thiết hiện tại dẫn nhân chú mục. Cố Hàm hoàn hồn, nàng nhấp khẩn cánh môi, ánh mắt khó phân biệt mà nhìn về phía phòng sinh, nàng quá sốt ruột mà muốn biết hoàng hậu sinh hạ chính là hoàng tử vẫn là công chúa. Nhưng mà phòng sinh hoang loạn vẫn luôn chưa đình, ẩn ẩn nghe thấy ma ma kêu thái y hiểu thân âm, sau một lúc lâu, cửa phòng mới bị phịch một tiếng đẩy ra, mấy cái cung nhân tức muốn hộp máu mà đè nặng cái ma ma ra tới, kia ma, ma còn đang không ngừng rãy rựa. Phục Linh nhớ tới trong điện tình huống, thật độc cái này ma ma. Hoàng thượng, nay kẻ cấp sấn bọn nô thì không chú ý, thế nhưng cấp nương nương uy hoa hồng tây tạng phấn, hiện tại nương nương xuất huyết không ngừng, quá, thái y thì nói nương nương sợ là có tánh mạng chi ua. Lời này vừa nói ra, mãn điện ồ lên, không dám tin tưởng mà nhìn cái kia ma ma. Cố hàm cũng khiếp sợ mà hờ khép trụ môi, nhưng nàng kinh ngạc điểm cùng người khác bất đồng, nàng đoán được đối hoàng hậu ra tay chính là Thủy, nhưng nàng không hiểu. Lệnh chiêu nghi rõ ràng có thể tàng hảo tự mình, vì sao phải đem chính mình bại lộ ra tới. Kêu ma ma còn vẫn luôn kêu vô tội hoan uổng. Nô no tì hoan uổng. Nô no tì hoan uổng, đó là canh sâm, là thái y để làm nô no tì vi. Phi. Phục linh phung thanh, nương nương đông nhiên xuất huyết nhiều, thái y đi kiểm tra đến chén thuốc chung lại có hoa hồng dược vật, lại từ trên người của người lục soát ra hoa hồng phấn, người còn dám rào biện. Nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực, chẳng sợ kêu ma ma lại kêu hoan cũng không có người tin nàng. Có lẽ là biết sự tích bại lộ, ma ma rốt cuộc mặt lộ vẻ hoảng loạn, khóc hô Nô tỉ cũng không nghĩ a Nô tỉ cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Lục dục mặt tâm trầm, trong tầm tay ly đã sơm nện ở ma ma cái chán, đem ma ma tạp đến vỡ đầu chảy máu, sợ tới mức ma ma không ngừng dập đầu xin tha. Lục dục biểu tình nửa phần không có hòa hoãn, ngự khí lạnh băng đến tựa gió lạnh đến xương Là ai sai xử ngươi mưu hại hoàng hậu? Ma ma đốn hạ, lưu an liếc mắt hoàng thượng, không dám làm nàng ma dá Hoàng thượng hỏi ngươi đâu. Ngươi không muốn sống nữa, liền người nhà mệnh đều từ bỏ sao. Ma ma rốt cuộc biết sợ hãi, nàng cũng biết căn bản giấu không được, nàng không ngừng dập đầu, khóc lóc hô lên một cái tên. Là lệnh chiêu nghi. Là lệnh chiêu nghi làm nộ tỷ ở nương nương sinh sản khi cấp nương nương hạ dược. Cầu hoàng thượng thứ tội. Lời còn chưa dứt, lục dục liền một chân đá vào nàng tâm vào chỗ. Một mảnh hồ ngôn loạn ngữ. Lục dục sắc mặt một mảnh xanh mét, căn bản không tin này ma ma nửa cái tử Thục phi mắt lạnh nhìn hoàng thượng chém đinh chặt sắt làm vẻ ta đây, trong phút chốc, tâm lệnh một mảnh. Lúc trước dư thị hám hại Chiêu Tu Dung, hoàng thượng căn bản chưa từng do dự liền tin Chiêu Tu Dung là vô tội. Hiện giờ ma ma nhân chứng vật chứng toàn ở, chỉ ra và xác nhận lệnh Chiêu nghi mưu hại hoàng hậu, hoàng thượng đồng dạng nửa cái tự đều không tin. Nhưng Lâm Quý Tần bất quá lời nói của một bên hám hại nàng, hoàng thượng lại lập tức đối nàng sinh ra hoài nghi. Thục phi tâm lệnh, liên quan một đôi tay tại đây tháng tư khô nóng thiên đều lạnh băng một mảnh. Đỡ nàng nhã lạc nhận thấy được cái gì, đau lòng mà nhìn về phía nhà mình nương nương. Cố hàm rất nhỏ quay đầu đi, tựa không đành lòng xem trước mắt một màn. Trong điện người nghị luận sôi nổi, tính cả chu tần đều đẻ thấp thanh hỏi cố hàm, ngươi cảm thấy kêu mama ma lời nói có thể tin sao. Cố hàm ách thanh, sau một lúc lâu, mới hàm hồ mà nói. Ta cũng không biết. Nàng là thật sự không biết lệnh chiêu nghi muốn làm cái gì. mama ma đã sớm biết như thế, nàng khóc đến trời đất tối sầm. Nô tỷ liền biết hoàng thượng sẽ không tin nô tỷ nói, cho nên lệnh Triêu Nghi lấy nô tỷ người nhà cánh mạng uy hiếp nô tỷ khi, nô tỷ mới có thể nghe xong lệnh Triêu Nghi mệnh lệnh. Hoàng thượng quái nô tỷ hại nương, nương, kia nô tỷ người nhà mệnh nên làm cái gì bây giờ? Nghe lệnh không đúng, không nghe lệnh cũng là sai. Chẳng lẽ nô tỷ người một nhà chỉ có thể treo cổ ở trong nhà mới được sao? Nô tỷ bất cứ giá nào, chỉ nghĩ làm người nhà sống a. Nàng nói được câu câu chữ chữ khẩn thiết, thậm chí trong lời nói đều là đối hoàng thượng ngoan ngoãn. Hoàng thượng nghe lời nói của một phía. này trong cung nơi trốn oan án, Người nói, nô tỳ nên làm cái gì bây giờ? Mama những câu chỉ trích hoàng thượng ngu nốc, Lưu An đã sớm sợ tới mức vẻ mặt trắng bệnh, lẫn sở hữu nô tải phanh đến một tiếng quỷ gối trên mặt đất, trong điện im như ve sầu mùa đông, Cố Hàm cũng không khỏi đi theo nhẹ hô hấp. Dẫn tới rồi cực điểm, Lục Dục ngược lại trên mặt không có cảm xúc, hắn mặt vô biểu tình mà nhìn cái kia mama, làm mama dùng mình một cái. Lục Dục quét một vòng trong điện, Sở hữu tiếp xúc hắn tầm mắt người đều rời đi ánh mắt, hắn tầm mắt ở cố hàm trên người ngừng một đốn, nhưng nàng kêu căn bản chưa từng nhìn về phía hắn. Lục dục chỉ cảm thấy trong đầu chuyển đến một trận bén nọt đau, đau đến trong tay háo ngón tay đều ở run, những người này phản ứng minh bãi nói cho hắn, mama nói cũng là những người này trong lòng lời nói, chỉ là các nàng không có can đảm nói. Phong ngừa thất liên, thỉnh nhớ kỹ buồn chạm dự phòng được danh. Hắn nhân con vợ cả dung túng hoàng hậu, cho nên dẫn tới trước mắt một màn. Cung nhân cảm thấy hắn nghe lời nói của một phía, hậu phi cảm thấy hắn chỉ coi trọng con vợ cả, không người tin hắn, cho nên, ở đã chỉ huy hiếp khi, cũng chỉ biết lựa chọn bảo toàn tự thân biện pháp. Ngày ấy nữ tử nói bỗng nhiên lại hiện lên ở hắn trong óc, nàng làm hắn đem trạch nhi mang về ngự tiền, bởi vì nàng cũng cảm thấy hắn coi trọng con vợ cả, sẽ chỉ làm hoàng hậu làm trầm trọng thêm mà mưu hại còn lại con vua, nàng hộ không được trạch nhi, đơn giản làm hắn tới hộ. Hoàng hậu dối tay không tiến dưỡng tâm điện, cho nên... Nàng cũng liền không cần lo lắng hắn sẽ bao che hoàng hậu mà không nặng phạt. Nàng đã sớm nhắc nhở hắn, nhưng hắn khi đó chỉ cảm thấy nàng ở lo lắng trạch nhi an huy. Lục dụ cước trụ trong cổ họng này lên thanh ngọn, trong lời nói không mang theo một phân cảm xúc. Chuyển, lệnh chiêu nghi. Lưu an mồ hôi lạnh đều rất xuống dưới, vội vội chạy vội rời đi. Cố hàm nhìn hắn rời đi bóng dáng, trong mắt không giấu vết mà hiện lên một mặt lo lắng. Nàng lo lắng lệnh chiêu nghi sẽ bại lộ, cũng lo lắng nàng sẽ gánh vác một cái cảm kích không báo tội danh Nhưng chuyện tới hiện giờ, nàng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Cố Hàm nghĩ lại một phen cùng lệnh Triêu Nghi giao thiệp quá trình, nàng từ trước đến nay cẩn thận, chưa bao giờ rơi xuống quá chính mình bút tích hoặc là bên người đổ vật bên ngoài, chẳng sợ lệnh Triêu Nghi thật sự muốn dính liễu nàng, cũng sẽ không có chứng cứ. Cố Hàm từ trước đến nay không keo kiệt bằng đại ác ý đi phỏng đoán bất luận kẻ nào, nhưng có lẽ là nhân lệnh Triêu Nghi gương mặt kia, quá mức cùng trưởng tỷ tương tự, nàng đối lệnh Triêu Nghi tâm tình luôn có điểm phức tạp, chẳng sợ lần này cái gọi là hợp tác cũng chưa chắc không có nảy đó cảm xúc quái phá. Ở Lưu An đi truyền lệnh triều nghi trong lúc, trong phòng sinh, hoàng hậu loáng thoáng có thể nghe thấy gian ngoài động tĩnh, lại nghe đến không rõ ràng lắm, hạ thân sẽ rất đau, hình như có cái gì không ngừng kích động, trong điện ma ma hoảng loạn lo lắng thanh không ngừng vang lên, mà hoàng hậu trước mắt tựa hiện lên nàng cả đời này tắt hình. Nàng thấy nàng mới vừa cập kê liền gả vào hoàng tử phủ, khi đó hoàng thượng chưa phong vương, ở tại chật trội hoàng tử sở, toàn bộ châu ở thượng không bằng nàng ở trong nhà khi sơn đại. Kêu đoạn thời gian gian khổ nhưng thượng tính phong phú.